chu tiểu lang tiếp nhận giấy dầu bao cũng lộ ra kinh ngạc t h ầ n sắc cái này bánh rán làm sao vẫn là nóng hổi lời vừa nói ra những cái kia người xem náo nhiệt vội vàng xông tới có chút như quen thuộc đưa thay sờ sờ giấy dầu bao thật là nóng hổi a cái này sao có thể cái kia biêu dịch mỉm cười k h ở phía sau ba lô nói đây là lang quân mới nhất nghiên chế giữ ấm túi thực phẩm chín dù là bỏ vào hai canh giờ cũng còn có một số dư ôn h ú n g chi ta chỉ dùng một canh giờ liền đưa tới giữ ấm túi a trong đám người có sắc, người thần hiển nhiên tư lộ ra suy đang ề u u là trải q cửa h à Lao Hồ Ly, Hồ đang ố i tới nói, khắp nơi đều là cơ hội cái bọn buôn bán, b hắn này khắp cơ đều là mà ấm ba lô h i ể nhiên n h k ô tệ. Lan đi. Đám người đang đang người đi. Đám cảm thán mua hàng qua biêu điện chi tiện thời điểm sau lưng đại môn đột nhiên c h u y ể n đến một tiếng quát lớn quay đầu hiếu kỳ nhìn lại đã thấy mười cái gấm mũ lông chồn người đột quyết đứng tại cửa ra vào hiển nhiên là phải vào cửa chỉ là nói đường vừa vặn bị bọn hắn ngăn chặn chu tiểu lang mi tâm cao lại nếu là nửa năm trước hắn đối với mấy cái này người đột quyết khả năng còn muốn làm ra đồng dạng hầu hạ nhưng như thế sóc phương không còn là liếm đột quyết lương quốc mà là tịch vân phi một người độc đại sóc phương chỉ là người đột quyết chu tiểu lang từ trong bao vải dầu xuất ra một cái bánh rán cắn một cái hướng một người cầm đầu đột quyết đại hán nhìn lại hoàn cố thần sắc hiện thị rõ tại ta địa bàn dương oai ai cho ngươi dũng khí các vị xem náo nhiệt quần chúng nghe vậy đều là một mặt hạ giận cái này mười mấy năm qua bọn hắn đồng dạng không ít thụ những này người đột q u y ế t bực bội bây giờ là một khi xoay người làm sao có thể cho những này người đột q u y ế t sắc mặt tốt cái kia cầm đầu người đột q u y ế t mặt người ngược lại phía sau hắn có cái đeo vàng đeo bạc thanh niên dùng đột q u y ế t ngữ nói một câu cái gì chỉ gặp cầm đầu đột q u y ế t h ắ n tử trong nháy mắt mày dầm đường đấy giận hư một tiếng đùi phải sau đạp tụ lực nhấc chân liền hướng chu tiểu lang đã tới phanh phanh bang chu tiểu lang không nghĩ tới đối phương sẽ ở trước mặt mọi người ra cước rán rán chắc chắc chịu lần này Cả người bay bàn bồi bụng ra xa chua, ngược đụng ngã lăn ngừng tận nước người ghế được, chút lực cả mét, một mới ôm tiếp thổ đại lại vây ặ n thành con Người một tôm. v xem chỗ nào nghĩ đến sẽ là như thế dù sao mấy tháng nay bọn hắn sớm đã thành thói quen người người bình đẳng sóc phương như trước kia đối người đột q u y ế t phá lệ cung kính ký ức theo một cước này đột nhiên v ọ t chạy lên não khiếp đảm cảm xúc dâng lên lập tức m ệ t m ỏ i thối lui không dám nói lời nào cái kia mười cái người đột quỵt thấy thế đều là ha ha phá lên cười cái kia cầm đầu đột q u y ế t h ắ n tử hướng chu tiểu lang phương hướng gắt một cái cục đàm dùng đột q u y ế t ngữ mắng vài câu t r e o đến cái khác người đột q u y ế t lại là một trận cười to phía sau hắn đột q u y ế t thanh niên khỏe miệng có một vẻ trào phúng hiện lên ánh mắt quét mắt một vòng vây xem còn chúng cuối cùng trực tiếp hướng đại sảnh gần cửa sổ một cái bàn đi đến nhanh nhanh đi gọi hộ đình đội người trong quầy lao trưởng quỹ tỉnh táo lại vội vàng đi thăm dò nhìn thiếu đông ra tình huống tiện tay hướng một bên lốc lăng run lẩy bẩy gã sai vặt dận quắt to một tiếng cái kia gã sai v ậ t như ở trong mộng mới tỉnh gật đầu như giã tỏi vứt ư xuống khăn l a o liền xông ra đại môn những cái kia quần chúng vốn muốn thừa dịp loạn ly đi nghe vậy đều là dừng bước mấy cái to gan người hướng những cái kia người đột q u y ế t nhìn lại trong mắt lại là có chút hứa cười trên nỗi đau của người khác tiếp lấy giống như là uống mấy cân tăng thêm lòng dũng cảm rượu đồng dạng đều là trở lại trên chỗ ngồi ngồi xuống như thế dị thường phản ứng đưa tới những cái kia người đột q u y ế t kinh ngạc thường ngày tình huống như vậy xuống tiểu lâu này cơ h ộ i chính là bị bọn hắn đặt bao hết nơi nào có người dám ở lại tiếp tục căn rượu vị kia bị người chúng tinh cùng n g u y ệ t thanh niên mi tâm cao lại đột nhiên nhớ tới đường huynh á sử na nhỉ nhỉ nhắc nhở bất quá cho hắn suy nghĩ thời gian cũng không nhiều ngay tại hắn vì đó ngây người ngăn khẩu rượu cửa lầu một đội người mặc màu xanh đậm chế phục cao tráng hán tử vọc vào ọ v cầm đầu hộ đình đội tiểu đội trưởng nhìn thoáng qua bị đá đến bất tỉnh nhân sự chu tiểu lang mi tâm n h i ễ u chặt tiếp theo quay đầu nhìn về cửa sổ vừa mới ngồi xuống mười cái người đột quyết nhìn lại trầm giọng nói ai ra tay phiền phức theo chúng ta đi một chuyến đi mặc dù trong lòng mười phần tức giận nhưng tiểu đội trưởng thái độ người ở bên ngoài nhìn lại còn tính là k h á c h khí dù sao chỉ là đả thương người sự kiện hắn cũng không tốt trực tiếp sáng binh khí bắt người nếu không hình đội người biết nói bọn hắn ỉ thế hiếp người phạt đ ổ n g chụp tuổi là nhỏ khả năng sẽ còn ném đi công việc thế nhưng là hắn k h á c h khí những cái kia người đột quyết lại là đối hắn khịt mũi coi thường cái kia đã tổn thương chu tiểu lang đột quyết hán tử vẫn còn so sánh một thủ thế sóc phương bản địa người đều biết tại đột quyết đó là một loại kéo vũ nhục tính thủ thế h i ệ n nhiên người kia tại nghĩa mai hộ đình đội người người tiểu đội trưởng kia xuất thủ ngăn lại tức giận tiến lên các đội viên quay đầu nhìn về cái kia người đột quyết lại nói ra các vị ở xa tới là khách ta vốn không nên q u ấ y dày nhưng là sóc phương có sóc phương quy củ các ngươi tại phố xá trước đã thương người mặc kệ đúng sai đều là muốn theo chúng ta đi một chuyến cái kia đột quyết hán tử không nghĩ tới những người này càng như thế dây dưa không rõ ác hung hăng trận mắt nhìn người tiểu đội trưởng kia một chút tiếp lấy cầm lấy bàn trước cấm trà liền hướng người tiểu đội trưởng kia nem tới đám người giật mình đã có người hô hô lên có thể ai có thể nghĩ tới người tiểu đội trưởng kia trong mắt vậy mà hiện lên một k i a rào h o ạ n cái kia ấm trà vốn là hướng bộ ngực hắn nem tới người tiểu đội trưởng kia đột nhiên tiến lên một bước hảo chết không chết ấm trà trực tiếp đập vào trên trán của hán lập tức máu tươi lẫn vào nước trà chả chạy x u ô i xuống tới cái kia người đột quyết thấy thế khẽ giật mình võ hạnh xuất thân hắn nhưng là thấy rõ ràng vừa mới tiểu tử kia nếu mà không phóng ra một bước kia mình căn bản không gây thương tổn được hắn nhiều lắm là chính là r ộ i cho đối phương một thân nước để hắn khó xử mà thôi ngay tại tất cả mọi người trận mắt hốc mồm thời điểm người tiểu đội trưởng kia đưa tay lau mặt một cái trước huyết thủy lập tức cả khuôn mặt đều bị máu nhuộm đỏ đi bộ dáng đừng đề cập nhiều dữ tợn mấy cái hộ đình đội người vội vàng xông tới đội trưởng đội trưởng t ha ha người tiểu đội trưởng kia không những không giận mà còn lấy làm mừng dữ tợn cười lấy nói ra các vị đều thấy được quay đầu nhưng phải cho ta làm chừng a là cái này cầu nương dưỡng ra tay trước các huynh đệ cho ta gậy điện hầu hạ đánh ây đám khán giả đầu tiên là khe giật mình tiếp lấy mới tỉnh n ộ lại gấp vội vàng gật đầu hẳn là trong định đem đột đình đội đối đình đội đệ những này người đột quyết hung hăng ngang ngược hành người, không huynh người chi hộ phải hộ đỉnh đội các đệ ý thế hiếp quyết tuyệt vi tiết t cáo các v.v. báo chiến loạn cái kia mười cái người đột quyết cũng không phải ăn chay mặc dù binh khí đều khi tiến vào nội thành thời điểm bị giao nộp nhưng thân thể khôi ngô bọn hắn cầm lấy bàn ghế liền quái khiếu trùng sắt tới sau đó ccc、si, si, si. người vây xem chỉ thấy hộ đình đội người dùng cây gậy đỉnh thoáng cái đối phương bị đội lên người liếp mắt tiếp lấy liền miệng sủi bấm mép p h ù p h ù một tiếng ngã xuống trước sau bất quá mười mấy hơi thở trên trận mười cái người đột quyết đảo thành một mảnh cuối cùng còn sót lại người thanh niên kia xanh cả mặt nuốt ở nơi hẻo lánh dùng tiền tùy tiếng phổ thông kêu khóc nói cha ta là đại khả hãn mẹ ta là đại tùy công chúa các ngươi không thể giết ta hộ đ ì n h đội tiểu đội trưởng cầm qua một t r ư ơ n g khăn lau tùy tiện lau mặt một cái trước huyết thủy hiếu kỳ nhìn thoáng qua người thanh niên kia quay đầu nhìn về trưởng quỹ nói ra quay lại đến thành vệ sở hoàn trả liền nói là tại bắt bắt đột quyết mật thám thời điểm tạo thành tổn thất lao trưởng quỹ liếc qua bừa bộn đại sảnh ngược lại chắp tay đáp lễ lại vị đội trưởng này yên tâm giữ gìn sóc phương ổn định là chúng ta n ê n xuân lâu ứng tận nghĩa vụ chỉ là một điểm tổn thất không dám cực khổ hộ đình đội t ô n kém tiểu đội trưởng cười ha hả c h ắ p tay chấp chấp bị huyết thủy nhói nhói con mắt quay đầu liền để cho người ta đem những cái kia, người đột quyết lại, về phần cái kia đột quyết thanh niên lại là không để ý đến dù sao bọn hắn chỉ là bắt người gây chuyện Cái khác mã chu cửa phòng làm việc đa tạ mã chủ sự từ đó hòa giải lần này đảo viên thơ hội có thể kéo đến nhiều như vậy tài trợ thực sự để cho chúng ta trở tay không kịp văn ý thư viện mấy cái trợ giáo và các thư sinh túi người hành lễ cảm ơn mã chu về sau cười ha hả quay đầu rời đi mã chu mắt đưa bọn hắn rời đi về sau đi vào văn phòng không lâu lại có người đến gõ cửa mã chủ sự đột quyết ra xử na n h ỉ nhỉ còn có cách nhĩ mấy ngày gần đây thăm đã đợi một nén nhang không thôi mã chu đang đảo văn kiện nghe vậy nhẹ gật đầu dẫn bọn hắn vào đi g ã sai vặt khẽ vớt c ằ m đi đến cách đó không xa một gian phòng nghỉ đem người dẫn vào mấy người đầu tiên là một phen hàn huyên tiếp lấy a sử na nỉ nhĩ liền nói đến lương quốc đào binh sự tình cũng hy vọng có thể gặp tịch vân phi một mặt mã chu trước kia liền từ tịch vân phi nơi đó biết lương quốc phế hậu tất nhiên vô pháp tại đột quyết chiếm được chỗ tốt chỉ là nghe xong a sử na nỉ nhĩ i ả n g thuật giống như kết quả cùng tịch vân phi dự liệu có chút sai lệch ngươi nói hiệt lợi khả hãn chỉ xử lý quốc cứu dương khải lại là đối cái kia dương thị lấy lễ để tiếp đón không sai mà lại ta xuôi nam thời điểm bọn hắn đang thương lượng tập kết đại quân xuôi nam muốn lấy hai nước minh ước làm lý do đối sóc phương phát binh bây giờ nửa tháng trôi qua ta sợ bọn họ đã làm tốt chuẩn bị tùy thời có khả năng binh lâm thành hạ vậy các ngươi lần này xuôi nam là lần này xuôi nam lại là khả đôn ý tứ t i ê n tùy nghĩa thành công chúa không sai đêm đó thịt gia trang tịch vân phi ngồi ngay ngắn thượng thủ trong tay vớt vớt một con thiên chỉ hạng đây là buổi ta m g ộ i dạo phố đáp lễ tiểu nha đầu tự tay gãy dưới tay là mã chu đại ca tịch quân mãi tiết vạn triệt còn có a sử na nghỉ nhị và một cái sắc mặt tái nhuận thanh niên đám người trầm mặc không nói đều kinh ngạc nhìn tịch vân phi trong tay thiên chỉ hạc không khí lộ ra quỷ dị vô cùng tịch vân phi gõ gõ thiên chỉ hạc cánh đem thiên chỉ hạc phóng tới bàn bên trên chậm rãi ngẩng đầu hướng a sử na áo xạ thiết nhìn lại ngươi buổi chiều đã dám dẫn người tại quán rượu gây sự vậy liền phải biết ta sẽ không từ bỏ ý đồ bất quá nghĩa thành công chúa đề nghị ta lại cảm thấy rất hứng thú chật chật nhị lang tiết vạn triệt thần sắc xoắn suýt mà vừa khẩn trương t h ị c h vân phi hướng hắn khoát tay áo ra hiệu hắn an tâm chớ vội tiếp tục nói ra liên thủ cầm xuống tỉnh châu hàng châu ký châu mở rộng hậu tùy quốc thổ cái này cũng không có vấn đề a sử na áo xạ thiết nghe vậy khẽ giật mình sắc mặt tái nhuận có chút huyết sắc lang quân nói có thể là thật t h ị c h vân phi cười ha h a đương nhiên là thật bất quá a sử na áo xạ thiết m ặ người bất quá cái gì tịch vân phi có chút giảo hoạt nói ra bất quá ta giúp các ngươi tiến đánh đại đường các ngươi lại có thể vì ta mang đến chỗ tốt gì a sử na áo xạ thiết thần tình kích động bật thốt lên chỗ tốt khẳng định là có mẫu hậu sẽ ngăn cản phụ hãn xuất binh xuôi nam đồng thời để phụ hãn sách phong ngươi làm khác họ khả hãn thừa nhận ngươi sóc phương c h i chủ địa vị a sử na áo xạ thiết vừa dứt lời p h ò n g trà trong nháy mắt t ĩ n h mịch xuống dưới tiếp lấy buộc phát ra một trận liên tiếp tiếng cười to ha ha ha ha ha, -ha ba Đang ngồi ngoại tịch r ừ A、sử、Na A Na cao Sử Sử liền liền nỉ nhĩ đều là cao giọng phá lên áo phá thiết, t cười. là đều vân phi bất đắc di lắc đầu có chút thương hại nhìn về phía a sử na áo xạ thiết nói nhìn lại ngươi còn không thấy rõ ràng tình thế a cũng được vậy liền để ngươi cái kia cái gọi là mười vạn đại quân cứ tới đi vừa v ặ n gần nhất không có gì luyện binh cơ hội chỉ là mười vạn người cho ta một ngàn hộ đình đội định đánh được các ngươi chật vật chạy trốn tiết vạn triệt quay đầu nhìn về a sử na áo xạ thiết khinh thường xì một tiếng A sử nhưng a áo xạ t i ế quyết t đột dù sao cũng là v ơ tử, nghe vậy tức nghe giận lên vậy để ầ u thế nhưng là bây giờ địa thế t nhưng mạnh hơn、người. hắn cũng chỉ h còn người, cũng giờ là bây địa có thể cưỡng chế cận, cùng người hướng người trong lòng dễ ám đạo những người này đều là hết ngồi giếng, cùng vốn không biết mười vạn đột quyết binh sự đáng、sợ. mong rằng hướng lấy một ngàn n g hết biết quyết đột đạo là lấy dễ ám đáy đều kỵ bỏ sự sợ, ự a đấu xe. Thực sử ự cực buồn đến Nhưng cười điểm. để A s na áo xạ thiết im lặng là liền liền ngồi đối diện a sử na nghỉ nhị cũng tới khuyên hắn áo xạ thiết lan quân thủ đoạn không phải ngươi có thể tưởng tượng đang trên đường tới ta đã nói với ngươi, cho dù đột quyết trăm vạn quốc dân dốc toàn bộ lực lượng, cũng không phải là làng quân đối thủ, có thể ngươi hết lần này tới lần khác chính là không tin. Ai ngươi, a sử na áo xạ thiết nhất thời khó thở, mặc dù a sử na nghỉ nhĩ là có dặn dò qua, nhưng hắn như thế nào sẽ tin. cái gì hai trăm người cầm xuống sóc phương đông thành, cái gì năm ngàn người cầm xuống sóc phương tây thành, lừa gạt quỷ đâu. a sử na áo xạ thiết vẫn cho rằng lương sư đô không chịu nổi một kích. như vậy đánh xuống lương quốc tịch vân phi tự nhiên cũng lợi hại không đi nơi nào cho chuyện lấy tan rã trong không vui kết thúc vừa ra đến trước cửa a sử na áo xạ thiết không ngừng hướng a sử na n h ỉ nhị chớp mắt ra hiệu chuyện gì tịch vân phi nhạy cảm phát giác được hắn không thích hợp a sử na n h ỉ nhị có chút tức giận chừng mắt liếc a sử na áo xạ thiết hướng tịch vân phi chắp tay nói lang quân thứ lỗi chính là buổi chiều tại quán rượu người gây chuyện chúng ta có thể hay không dùng tiền chuộc ra tới tịch vân phi hiểu rõ nhẹ gật đầu lập tức hướng a sử na áo xạ thiết nhìn lại trầm giọng nói tại sóc phương liền muốn thủ sóc phương quy củ người của ngươi phạm sai lầm liền phải tiếp nhận vốn coi trừng phạt ngươi yên tâm đi ta sẽ phân phó bọn hắn đối xử như nhau tuyệt đối sẽ không bởi vì bọn họ thân phận cố ý làm khó dễ bọn hắn cái này a sử na áo xạ thiết không có cam lòng từ xuất sinh đến bây giờ hắn khi nào nếm qua loại này thua thiệt thế nhưng là nhìn thoáng qua lão thần lại ở tịch vân phi không biết vì cái gì vừa không có tranh luận lực lượng cắn răng a sử na áo xạ thiết trong mắt có một tia tàn khốc hiện lên chắp tay thi lễ như thế liền cảm ơn lang quân đối xử như nhau hai người sau khi rời đi thịch vân phi khỏe miệng d ư ơ n g nhẹ bên cạnh tịch h quân mãi cười lấy nói ra tiểu tử này rõ ràng không có cam lòng à, nhìn lại cái kia cái gọi là mười vạn đại quân cũng không phải là lừa gạt chúng ta tiết vạn triệt cười ha ha liền xem như thật lại như thế nào b a n g vào chúng ta khả năng hiện giờ đừng nói là để bọn hắn binh lâm thành hạ loại này mất mặt sự tình liền để cho bọn hắn tiếp cận sóc phương hai mươi dặm ta tiết chữ liền viết ngược lại tịch vân phi nghe vậy đưa tay vô vô tiết vạn triệt cánh tay cười nói đã tiết h u y n h như thế có tự tin vậy chuyện này liền giao cho ngươi đi xử lý tiết vạn triệt đại hỉ vội vàng chắp tay lĩnh mệnh nhị lang không thể ta mới là đại đội trưởng a tịch quân mãi gấp tịch vân phi ngẩng đầu hướng đại ca nhìn lại nghiêm mặt nói tháng sau liền muốn đính hôn người còn cả ngày chém chém g i ế t g i ế t quay đầu để nương biết cần phải m a n g chết ta không thể ngươi những ngày này liền hảo hảo bồi bồi đại tẩu các loại lý phu nhân đến sóc phương lập tức vì ngươi xử lý hôn sự chuyện này nhưng so sánh đánh đột quyết trọng yếu nhiều lắm cái này tịch quân mãi còn là lần đầu tiên gặp tịch vân phi như vậy nghiêm chỉnh nói chuyện cùng chính mình tiết vạn triệt cũng là một mặt kinh ngạc nhìn về phía tịch vân phi bất quá lập tức kịp phản ứng nắm cả tịch quân mãi bả vai cất cao giọng nói đại lang yên tâm đi hảo hảo chuẩn bị làm ngươi tân lan g quan chỉ là mười vạn lũ sói con mà thôi đợi ta hái được hiệt lợi lao nhi đầu lâu đến cấp ngươi làm hạ lễ ha ha ha chương 406, m á u heo chu kiếm sáng sớm hôm sau nội thành một chỗ chuyên cung cấp ngoại bang hành thương dừng chân khách sạn trong đại s ả n h đang dùng thiện các thương nhân đều mang nồng đậm mắt còn thâm đám người trâu đầu ghé thai ở giữa khắp khuôn mặt là hoàng khí đêm qua giờ hợi đột quyết ta xử na thị một đoàn người nổi giận đùng đùng trở về khách sạn tiến phòng cái kia đột quyết tiểu vương tử liền cùng tựa như phát điên đánh nện chửi rủa ngoài miệng dùng đột quyết ngự không ngừng mắng sóc phương mắng nội thành mặc dù không có chỉ mặt gọi tên nhưng mọi người đều biết hắn đây là tại chỉ cây dâu mà mắng cây h o ẹ h i ệ n nhiên là tại tịch vân phi nơi đó ăn quả đắng chỉ có thể đối b ả n ghế phát á o và ở chỗ này khách sạn hành thương phần lớn đều đến từ đột quyết hoặc là phụ thuộc đột quyết bộ lạc nhỏ đối với a sử na áo xạ thiết tùy ý làm vậy kỳ thật bọn hắn sớm đã thành thói quen vị miễn trọc phiến phức mọi người cũng chỉ là giận mà không dám nói gì về phần đi thương hội đâm học k i a liền càng không dám bồi tiếp a sử na áo xạ thiết giày v ò một đêm tất cả mọi người ngủ không được ngon g o n giấc buổi sáng không khỏi có chút oán khí giấu ở trong lòng nhưng lại không dám phát tác khách sạn đông gia không phải người khác chính là sớm nhất cùng tịch vân phi triển khai mậu dịch đi lại đột quyết đại thương nhân cách n h ĩ n g ngày nghe nói đêm qua tại khách sạn phát sinh sự tình về sau hắn không những không giận mà còn lấy làm mừng sáng sớm liền chạy tới a sử na nghỉ n h ĩ nơi đó đi báo cáo tình huống nghĩ đến lại là có khắc một phen đánh tính ở trong đó tới gần buổi trưa nội thành hộ đình đội lý chính bảo cầm đầu một đoàn người võ trang đầy đủ hai mươi người trùng trùng điệp điệp đuổi tới khách sạn đem đ a n g tại nằm ngáy ho ho a sử na áo xạ thiết hô lên vô cớ đả thương người thêm lên t i ể u lâu tổn thất tổng cộng là một n g h n hai trăm sâu giao tiền chúng ta liền sẽ đem n g ư ờ i người thả cái gì cái kêu hạ đảng dân đen cũng không phải làm bằng vàng tại sao muốn ta cho nhiều như vậy tiền vương tử điện hạ còn xin chú ý ngài tìm t ừ thật lại có tương tự ngôn ngữ xuất hiện ta không ngại đem ngài cũng bắt vào địa lao n g ư ờ i dám n g ư ờ i có thể thử một chút hộ đình đội người vì nên xuân lâu còn có chu tiểu lang tìm lại mặt mui sự tình nửa canh giờ không đến liền bị lưu truyền x ô i sùng sục trên đường phố khắp nơi có vui mừng khôn x i ế t tiếng khen không ít người còn đặc địa chạy đến nên xuân lâu thăm hỏi cái kia mấy t r ư ơ n g bị đá hỏng bàn ghế đường đường đột q u y ế tiểu t vương tử tại sóc phương kinh ngạc còn phải nén lính giận nếu là nửa năm trước nói ra đám người chỉ sợ sẽ lập tức quấn lên che phủ mang lên người nhà thoát đi sóc phương dù sao người đột q u y ế t lửa giận không phải người bình thường có thể đủ chịu được huống chi là vẫn là đường đường chính chính đột q u y ế t tiểu vương tử bị hủy khuất v ị m i ệ n g thai bay vạ gió thoát đi không phải là hiển nhiên là cử chỉ sáng suốt thế nhưng là trước sau bất quá nửa năm sóc phương người địa phương thái độ đã phát sinh biến hóa long trời lở đất thường ngày coi như trên đường phố nhìn thấy đột quyết tới hành thương bọn hắn tối đa cũng chỉ là lễ phép gật đầu thăm hỏi như đi qua đó chật vật lui sang một bên nhường đường ti tiện hành vi lại là chưa từng nhìn thấy dân chúng vì có thời gian xoay sở lớn tiếng khen hay cùng tịch vân phi hợp tác những thương nhân kia lại là thật thật thấy được tịch vân phi thành ý so với đột quyết loại này quái vật khổng lồ trên thực tế một cái nho nhỏ nên xuân lâu không đáng kể chút nào nếu như là lương lạc nhân hay là lương sư đô tình nguyện để nên xuân lâu nén giận thậm chí để chu phong mang theo trọng thương nhi tử tới cửa cho a sử na áo xạ thiết chịu nhận lôi bọn hắn cũng sẽ không vì nên xuân lâu xuất đầu chớ đừng nói chi là ngược lại hỏi người đột quyết tác phải bồi thường nhưng là lương quốc chuyện không dám làm tịch vân phi lại là không hề cố kỵ không chỉ có đem trọng thương chu tiểu lang người hết thể bắt được ngục thậm chí còn công nhiên hướng đường đường đột quyết tiểu vương tử yêu cầu nhiều đến một n g h n hai trăm sâu trọng kim bồi thường đám người lòng dạ biết rõ cái kia chu tiểu lang chính là mỗi ngày ăn nhâm sâm điều dưỡng số tiền này cũng đủ hắn ăn một năm nửa năm đây cũng không phải là bắt đền mà là tại thay mình người chút giận. muốn nói sóc phương đông thành trước kia chưa từng xảy ra chuyện như vậy cái kia khẳng định là có còn nhiều mạo phạm người nội quyết sau đó không giải quyết được gì luân nuốt sự tình chỉ có thể đánh nát giang hướng trong b ụ n g n u ố t thậm chí bị trả đũa người càng là không phải số ít thế nhưng là bây giờ ngắn ngủi nửa năm không đến trước sau hai chủng bất đồng kết quả xử lý thực sự để cho người ta phân chấn chu phong vốn là tại điền trang bên trong vội vàng cày b ở i vụ xuân sự tình nhận được tin tức về sau trước tiên chạy về nội thành khi hắn biết được tịch vân phi vì cho tiểu nhi tử xuất khí không tiếc để đột q u y ế t vương tử a sử na áo xạ thiết chịu nhận lôi trọng kim bồi thường thời điểm kích động đến nước mắt đều rớt xuống mang nhà mang người hướng phía tịch ra trang phương hướng không ngừng nói cảm tạ không ít cùng chu phong rất quen thương nhân thân sĩ cũng đều là trong lòng có sự cảm thông nghĩ đi lên bọn hắn đối người đột q u y ế t đã dua n ĩ n h hót những cái này cuộc sống thật không phải là người qua đặc biệt lớn nhà vốn là địa vị không thấp tại sóc phương cũng coi là có danh vọng quý tộc thế nhưng là mười mấy năm qua lại bị những cái kia tại đột quyết chẳng phải là cái gì người đột quyết ép đến xích sao trong lòng tranh lệch có thể nghĩ người nói chung đều là như vậy động vật một khi xoay người chịu đủ người đột quyết chèn ép các quý tộc trực tiếp hô bằng dẫn bạn tại nền xuân lâu xếp đặt tiến hội nâng ly cạn chén phía dưới đại thổ lấy trong lòng khoái uy ân cửu trong lời nói tổng không quên nâng lên một câu tịch vân p i nếu không phải tịch vân phi bọn hắn bây giờ đoán chừng gặp những cái kia đột q u y ế t hành thương cũng vẫn như cũ là muốn kém một bậc trong thành phát sinh sự tình rất nhanh liền truyền đến tịch vân phi trong lỗ thai bất quá hắn lúc này không có nhàn tâm đi quản cái kia a sử na áo xạ thiết chết sống g i ã luyện phường bên kia có người tới đưa tin nói kiều nhị ra để tịch vân phi tận lực dành thời gian đi qua một chuyến trong lời nói có chút lo lắng tịch vân phi sợ g i ã luyện phường ra cái gì chủ quan ngoại c ơ m chưa vội vàng lay hai cái liền dẫn đại ca chạy tới thật xa còn chưa tới g i ã luyện phường liền có thể nghe được một cỗ nồng đậm mùi tanh hôi đi theo phía sau tới đại ca tịch quân mãi vội vàng đem tịch vân phi hộ tại sau lưng hai huynh đệ đến gần mới phát hiện không biết vì sao g i ã luyện phường cổng vậy mà vây đầy chở thùng gỗ xe ba gác mỗi một cái trong thùng gỗ đều tràn đầy máu tươi lang quân nhìn thấy tịch vân phi tới những cái kia đến đưa hàng đồ tể vội vàng không người hành lễ phương cổng một mặt bất đắc di k i ể u nhị ra nhìn thấy tịch vân phi vội vàng chạy tới Nhị ra, những này ra, là... tịch vân phi hai ư bước cảm, hướng ớ n nhóm nhị g đồ tể kiểu khẽ che cằm, mùi r h ỏ Kiểu n huynh ị ra a vẻ mặt đ khổ, còn không đều là cái kia kiểu, nói cái gì phải dùng máu tươi chú kiếm, nhá phải chú chi tiền mình mua nhiều như còn cái cái trương nói dùng tiền gì đều máu mua là tươi ta tìm dự v ậ máu u, heo thôi tới. Ai đ ế người ngực k ó chịu. Cũng không biết hắn biết đệ a hai n vân huynh g gì. dở trò Tịch quỷ、gì. Máu kiếm. heo chú kiếm. Tịch vân phi đ hai mặt nhìn nhau tịch vân phi dừng một chút trong mắt có một tia minh nộ g hiện lên hướng tiểu nhị r a nói vài câu lời an ủi nói ta vào xem còn có những này máu heo tức là trương nha cửu mua liền đưa đi vào đi cái này tiểu nhị r a rõ ràng có chút không nhanh máu heo chính là vật dơ bẩn tại sao có thể chuyển vào g i ã luyện phương đâu bất quá tịch vân phi đều mở miệng hắn cũng không tốt lại ngăn đón chỉ có thể hướng phía cửa quản sự nhẹ gật đầu thậm chí còn để cho người ta hỗ trợ ra tới chuyển máu heo chương bốn trăm linh bảy vương tử phản kích liên quan tới lấy máu chu kiếm truyền thuyết kỳ thật là có không ít cho nên tịch vân phi vừa nghe trương nha cựu phải dùng máu heo chu kiếm liền liên tưởng đến căn tương mặc tà điện cố cứ tư liệu lịch sử ghi chép thời kỳ xuân thu chư hầu tranh bá chiến loạn không ngừng giao chiến các phương vì tăng cường sức chiến đấu nhao nhao cử đi trong nước thợ khéo nghiên cứu chế tạo khắc địch chế thắng vũ khí mà xem như đánh giáp lá cả chủ yếu vũ khí kiếm tại lúc ấy được xưng là bách binh chi sư mà chú kiếm sư cũng càng ngày càng nhận các quốc gia quân vương ưu hái trước công nguyên năm 496, việt vương doãn thưởng mời chú kiếm sư âu g i ã tử vì chính mình đúc bảo kiếm âu g i ã tử mang theo thê tử chu thị cùng nữ nhi mặc tả sôi theo sông ngược dòng chảy m à lên tại thâm sơn trong rừng rậm tìm kiếm chú kiếm cần thiết thân thiết thiết mẫu cùng thánh thủy bằng lánh nước suối có một ngày âu g i ã tử trong n g ọ n g nhìn thấy đỉnh núi vỡ ra lộ ra thân thiết khe núi khô cạn sau nhìn thấy mỏ đồng bầu trời gió táp mưa xa lôi công ở trên trời gõ chống t r ợ uy mấy con dao long quay t r u n g quanh đáy lò xoay quanh ngâng lên hỏa lô thiên đế ở bên cạnh giúp đỡ mình hướng trong lò thêm than âu dã tử sau khi tỉnh lại cảm thán nói giữa thiên đ ị a thần linh đang trợ giúp ta à. thế là h ắ n án lấy mộng cảnh chỉ dẫn tìm được thần thiết cùng thánh thủy tích thiết lô bắt đầu rèn đúc bảo kiếm ba năm sau đúc thành tinh quang quán thiên nhật nguyện tranh diệu tinh đấu tị thải quỷ thần bi hào nằm thanh thanh đồng phục h ợ p kiếm âu dã tử đưa nó hiến cho việt vương việt vương mệnh danh cái này nằm thanh kiếm vì c h ạ m lư thuần câu thắng tả ngư c h ẳ n g cự khuyết từ đây âu g i ã tử cũng cùng hắn chế tạo bảo kiếm đồng thời danh dương thiên hạ người nước nô g can tương là âu g i ã tử sư đệ từng cùng âu g i ã tử đồng thời học tập chú kiếm kỹ thuật cũng là lúc ấy nổi danh chú kiếm sư hắn cùng âu g i ã tử đồng thời tại nô g quốc chú kiếm hai người thanh danh càng lúc càng lớn sở vương nghe nói về sau sai khiến đại thần phong hồ tử đi thuê âu dã tử can tương hai người vì hắn chú kiếm hai người đi qua gian khổ tìm kiếm rốt cuộc tìm kiếm được thích hợp chú kiếm thần thiết cũng tạc khai tỳ sơn tiết phóng điệu khê thủy đạt được ngàn năm hàn thiết vì sở vương rèn đúc long nguyên thai a công bố ba thanh bảo kiếm tương truyền âu dã tử nữ nhi mặc tà gả cho can tương can tương mặc tà hai vợ chồng tại thụ mệnh vì ngô vương hạp lư u chú kiếm lúc làm đồng nữ đồng nam ba trăm người cổ du trang thán mặc tà còn cung kính đem tóc của mình cắt móng tay hạ đầu nhập trong lò luyện lấy l ị kim Nô công tượng nhị hấn Tương truyền danh kiếm can tương, chính nhập trùng, nhiên hậu thành vợ, nhìn ngô、Việt、Xuân、Thu、Quyền Hai, mới đến lô quốc huyết âu phu câu hậu Thu hậu đều cái khắc chí chú mạc một thậm kim mà kiếm. kiếm đem mới sát tử, tà, tử thê vật, Việt tại thế giã giã kỳ dị là bất ị người nói chuyện say xưa tuyệt thế danh xưa kiếm. thế tuyệt say b quá hậu thế rất nhiều người nghiên cứu qua cái gọi là lấy máu chu kiếm nhưng thật ra là một loại đề cao kim loại độ cứng thô giáp công nghệ nhân thể huyết dịch thiêu đốt sau sẽ tạo ra nguyên cô carbon mượn nhờ nguyên c ố carbon để cao kim loại độ cứng về phần phải trang trí thân đều là không quan trọng hướng trong lò đầu nhập dê b ò loại hình cũng sẽ đưa đến đồng dạng hiệu quả cổ đại giá luyện kim loại dùng chính là than tủi mà không phải than cốc luyện sắt loại kỹ thuật mới này còn rất không thành t h ủ than tủi nhiệt độ không đạt được nấu sắt yêu cầu cho nên tại thời khắc mấu chốt đem thân thể người loại này cao mợ sinh nhiệt cao giá trị đồ vật đẩy vào tạo ra nguyên c ố carbon liền có thể hữu hiệu để cao độ nóng trong lò đông điểm nóng chảy 1.083, t h ấ p không cần đến huyết nhục tế lô liền có thể giã luyện mà sắt không được sắt điểm nóng chảy 1.535, t ư ơ n g đối cao vậy sẽ phải tế lô nếu không khó mà hòa tan bởi vậy sắt tại lúc ấy lại được xưng làm ác kim hướng trong lò đầu nhập người sống hoặc đầu nhập trâu dê hiệu quả cũng đều là đồng dạng đều có thể để cao độ nóng trong lò đều có thể thành than sau、so、hình thành thép nhưng cổ nhân cho rằng động vật không có linh tính nhân c h i tinh khí thần đều tồn tại ở máu bên trong lấy c h i trúc kiếm mới có thể xử kiếm sinh linh khí thậm chí là phải dùng đến thân nhân máu mới có thể tạo ra nhất có linh tinh kiếm tịch vân phi trong đầu nghĩ đến những này người đã đi vào g i ã luyện phường chỉ là để hắn ngoại ý muốn chính là trương nha cựu vậy mà mình lũy một cái lò trúc kiếm mà lại đốt vẫn là than tuổi mà không phải là than đá hoặc là càng hiệu suất cao hơn than cốc chuyện này rốt cuộc là như thế nào t ị c chăm chú h phi không hiểu hướng chăm chú gõ thỏi vân gõ sắt t r ư ờ n g nha cựu nghe được tịch vân phi thanh âm quay đầu nhìn lại vội vàng ngừng tay trước gõ động tác cung kính thi lễ một cái nha cựu gặp qua lang quân tịch vân phi khẽ vượt cảm có chút ít hoang mang mà hỏi ngươi hảo hảo thạch lò than không cần vì sao còn phải dùng cái này lạc hậu một lò than chẳng lẽ than cốc nhiệt độ quá cao người dùng không quen than cốc trương nha k i ự u vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc làm sao ngươi không biết cái gì là than cốc tịch vân phi thấy thế khe giật mình lúc này sau lưng một trận tiếng chạy bộ chuyển đến chỉ nhìn k i ề u nhị r a thần sắc lúng túng nhìn thoáng qua trương nha k i ự u mới đi đến tịch vân phi bên người đưa lô thai nói ra cái này trương nha k i ự u không rõ lai lịch ta còn không có đem than cốc bí mật cáo chi với h ắ n tịch vân phi vừa nghe lập tức trong lòng khí muộn lại nói kiểu nhị gia tâm tư cũng là tốt đối với mới đã gặp mặt vài lần trương nha k i ử u g i ấ u một tay tổng là đúng thế nhưng là nhớ tới hậu thế không ít truyền thống văn hóa đều là bởi vì cái gọi là g i ấ u một tay đã mất đi truyền thừa thích vân phi đột nhiên hơi xúc động bất đắc dĩ thở dài cũng không có trách cứ kiểu nhị gia ý tứ chỉ là khoát tay háo khuyên nhủ nhị gia lo lắng ta hiểu thế nhưng là ta đã nói qua đối với hắn thời mở quyền h ạ liền có ta lo nghĩ của mình thật hôm nay ta không có tới để hắn y theo phương pháp sản xuất thô sơ từ chú kiếm mà ta bình dám thời điểm lại cho là hắn dùng chính là chúng ta kiểu mới rèn đúc pháp ngài cảm thấy đối với hắn công bằng sao như hắn thật là một cái hiếm có chú kiếm đại sư vậy có phải hay không bởi vì ta ngộ phán chỉ có thể không lý do bỏ qua đây ta tiều nhị gia nghe được sửng sốt một chút tốt nửa ngày mới biết mình hảo tâm làm chuyện xấu mặt mo đỏ bừng có chút nóng nảy đến hoảng vội vàng gật đầu hãy náy nói nhị lang nói đúng lắm lần này là ta hồ đồ rồi thiếu cân nhắc sự t ì n h nói ra liền cũng liền đi qua tịch vân phi quay đầu để cho người ta đem máu heo đều đưa đến nhà ăn dù sao mua đều mua cũng không thể lãng phí ban đêm cho mọi người làm bao huyết vượng lại là không sai về phần t r ư ơ n g n h ạ k i ử u thì là bị kiểu nhị gia đưa đến lò cao bên cạnh hệ thống học tập than cốc ứng dụng còn có thỏi sắt như thế nào thông qua hai đạo xào thép hình thành n u cương quá trình trở lại tịch gia trang tịch vân phi lúc đầu cho rằng hôm nay lại sẽ tại dạng này bình bình đạm đạm bên trong v ư ợ t qua lại không nghĩ rằng cái kia a sử na áo xạ thiết vậy mà mang đến cho hắn kinh hỉ bên trong phòng trà a sử na n h ỉ n h ĩ thần s ắ c cháy bỏng nói ra những cái kia dân chăn nuôi đều là bị ép tập kết khẩn cầu lang quân chớ muốn thương tổn bọn hắn về phần a sử na áo xạ thiết cái kia h ố n trướng ta nhất định sẽ ngăn lại hắn tuyệt đối sẽ không để hắn q u ấ y dày làng quân thanh tịnh tịch vân phi ngồi ngay ngắn thượng thủ bưng lấy một chén trà nóng từ từ uống đối với a sử na nghỉ nhị khẩn cầu chỉ là nghe lại là không có trả lời ngược lại cái mới nhìn qua kia không có bản l ã n h gì mà a sử na áo xa thiết lại có mấy phần dũng khí bỏ xuống bị bắt thủ hạ mặc kệ b ắ t thượng đột quyết du thuyết tới gần sóc phương từng cái đột quyết bộ lạc cùng nhau xuôi nam tiến đánh sóc phương cái này ngược lại thú vị cực kỳ chương bốn trăm linh tám tin tức chiến sổ hình đột quyết cùng sóc phương tới gần cái này một mảnh chính là hậu thế bao đầu họ đột mấy vùng ở vào Hoàng ô nhạc bộ phiên dịch thủ à là n hãng ngữ, chính là trong nhạc h Chữ h lạc tứ. t mây bộ lạc ý tứ. Chữ kỷ. Ô nhạc bộ ý kỷ lĩnh năm nay đã sáu mươi suốt đầu nhưng lão đầu từ tinh thần quắc thước cũng vô cùng tốt khách đối với đi qua ô nhạc bộ nơi ở khách thường mặc kệ là quốc gia nào hay là cái nào chủng tộc hắn đều sẽ lấy lễ để tiếp đón đi qua ba tháng ô nhạc bộ có thể tính là đột q u y ế t người được lợi lớn nhất nhờ vào sóc phương đội chủ đi lại sóc phương cùng đột q u y ế t lưỡng địa hành thường cơ hồ mỗi ngày đều là nối liền không dứt sóc phương nước r a cao lò than than tổ h ồ n g đồ chua gm mười ba hương chờ một chút một đống thương phẩm không ngừng tràn vào đột q u y ế t mà xem như tiếp cận nhất sóc phương bộ lạc lao ô nhạc rất là nhạy cảm bắt được cơ hội buôn bán cũng không phải là tất cả người đột quỵt đều sẽ tiến vào sóc phương hoặc là đại đường kinh thương đối với tha hương nơi đất khách quê người kháng cự để đại bộ phận người đột q u y ế t càng muốn tin tưởng bồn quốc tộc nhân mà ô nhạc bộ chính là bọn hắn xuôi nam có khả năng đến xa nhất nơi ở vì thế lao ô nhạc tổ chức tộc nhân trắng trận đổi mua sóc phương hàng hóa cũng tại tới gần ô lan làm biển hoàng hà bờ bắc thành lập nên một tòa cỡ lớn thương m ậ u phiên trợ một phương diện thu mua đột q u y ế t bên trong bộ lạc nhỏ tộc nhân dê b ò cùng sữa nguyên một phương diện khác đem những vật tư này thống nhất vận chuyển đến sóc phương cùng thương hội tiến hành giao dịch đổi lấy tộc nhân cần đủ loại vật tư mà ô nhạc bộ chỉ là từ đó kiếm lấy chút ít t r ê n lệch giá mà thôi lại cũng đủ làm cho tộc nhân trong bộ lạc nhóm vượt qua cơm no ao ấm ngày tốt lành so với a sử n á t sổ a sử na ô đốt còn có a sử na nỉ h nhị cầm đầu cách nhĩ g ngày những n à y đại thương nhân mặc dù ô nhạc bộ m ẫ u dịch lượng cũng không là phi thường lớn cũng kéo không đến cái gì lợi nhuận nhưng tịch vân phi vẫn là sẽ để cho mã chu tận lực cho nhất định tiện lợi thậm chí cổ vũ lao ô nhạc đem thương m ẫ u phiên trợ lại làm lớn làm cường một chút không sai ô nhạc bộ thương mẫu phiên c h ợ bên trong cũng có tịch vân phi thương hội cái bóng nếu không chỉ bằng vào một cái du mục làm chủ cỡ trung bộ lạc bọn hắn vô luận như thế nào là không thể nào kinh doanh đến phức tạp như vậy thương mẫu cơ cấu lúc này ô nhạc bộ sở tại ô lan làm tảo biển nguyên nơi ở một tòa chất gỗ kết cấu tháp cao trên đỉnh quỷ dị hồng quang vụ sáng vụ sáng tháp cao phía dưới một tòa đèn đuốc sáng trưng lều vải lớn bên trong là ô nhạc cùng một cái hán phục a n mặc người thanh niên ngồi đối diện nhau thanh niên sau lưng một chương tướng mạo bình thường thậm chí có chút làn da ngăm đen nữ tử khuôn mặt tại trong ngọn lửa như ẩn như hiện sịu nương còn không có điều thì tốt sao n g ồ i tại lao ô nhạc đối diện thanh niên xoay đầu lại một chương hơi có vẻ ngây ngô lên xuống hạm chỉ có một chút dâu xanh tô điểm tuổi trẻ khuôn mặt dưới ánh lửa làm nổi bật lên nhiều vài tia người trưởng thành cương nghị ha ha vương chủ sự an tâm chớ vội tôn phu nhân vừa mới biết được việc này sợ là trong lòng lo nghĩ liền đừng lại thúc giục lao Âu nhạc cầm lấy một bình xôi trào trà sữa vì trước mặt vương đại bảo rót một chén lại từ một bên trên kệ cầm một cái cái chén thuận tiện giúp đang tại điều thí kênh s ỉ u nương cũng rót một chén s ỉ u nương ngẩng đầu ngượng ngùng hướng lao Âu nhạc nhìn thoáng qua khẽ vớt cầm biểu thị lòng biết ơn sau đó c h ừ n g mắt về phía vương đại bảo có lòng nói chút phàn n ả n nhưng là dù sao có người ngoài phía trước nàng trợt trong lòng mềm l ú t nghĩ thầm muốn cho vương đại bảo lưu chút mặt mũi liền liền hư một tiếng túi đầu tiếp tục lay lấy trong tay bộ đàm vương đại bảo quả thực bị ánh mắt của nàng giật n ả y mình lúc đầu cho rằng này nương môn lại muốn báo nổi không nghĩ tới lại là ngừng lại liếc nhìn cười tủm tỉm lao ô nhạc vương đại bảo bừng tỉnh đại ngộ trong lòng ấm áp giơ tay lên vừa ly kia trà sữa vội vàng bưng đến s ỉ u nương trước mặt phu nhân uống chút trà sữa nóng cái đồ chơi này sợ là không điện chờ đến mai cái trời t r ò n phơi một chút liền tốt xéo đi ai là n g ư ờ i phu nhân không biết xấu hổ s ỉ u nương mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng thanh âm lại là nhỏ bé yêu ớt m ô i âm thanh có chút ngượng ngùng x i một tiếng hai tay lại là thành thành thật thật tiếp nhận chén t r à tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều vương đại bảo gặp nàng còn phải chơi đùa cái kia bộ đàm khuyên nhủ cái kia đột quyết tiểu vương tử vô duyên vô cớ triệu tập nhiều người như vậy hộ đình tám đội người khẳng định nhận được phong thanh ngươi cũng không cần nhiều chuyện mà chờ đến mai cái mạo xương điện lại liên hệ nhị lang không mượn sịu nương im lặng trận nhìn vương đại bảo một chút hảo hảo bộ đàm cũng sẽ không dùng vậy mà quên nạp điện trong lòng lại lo lắng hộ đình tám đội người không có nhận được tin tức thật sóc phương bên kia không có ứng đối có thể hay không nguy hiểm cho hạ câu thôn một đám an uy bên ngoài lều một trận tiếng bước chân r ồ n dập chuyển đến ạ đạ ạ đạ lao ô nhạc nghe được thanh âm mi tâm cao lại vội vàng đứng lên người ngoài cửa lúc này cũng đến lều trại ngoại ba hố đại ca vào nói nói vương đại bảo cao giọng hô màn cửa lập tức bị xốc lên đầu tiên là một trận l a n h gió thổi vào để trong trướng đồng đống l ử a một vòng lắc lư mấy lần ba hố thế nhưng là xảy ra điều gì chuyện thần yếu lao ô nhạc nhìn thấy người tới lo lắng mở miệng hỏi màn cửa sau khi để xuống một đạo thấp tráng thân ảnh hướng lao ô nhạc nhẹ gật đầu tiếp lấy lại hướng vương đại bảo cùng xỉu nương thi lễ một cái À đ ã không xong áo xạ thiết tiểu vương tử đoạt người thiết l ạ c đại trướng còn vũ nhục nữ nhân của bọn h ắ n cái gì sáu tự gây nghiệt không thể sống a tịch vân phi dựa vào ở trên ghế salon nhìn lấy hộ đình tám đội vừa mới đưa tới tin tức cười thán một tiếng đại ca tịch quân mãi tiếp nhận trong tay hắn mật báo đơn giản liếc một cái lại cho đến đối diện tiết vạn triệt trong tay buồn cười nói cái này háo xạ thiết thật là không đầu vóc tiền một cức còn tìm người ta muốn người muốn miệng, lúc này mới nửa ngày không đến lại chỉnh ra loại này người người oán trách sự tình những cái kia người thiết lặc sẽ vì hắn xuất lực mới là lạ tiết vạn triệt sau khi xem xong t i ệ n tay đem mật báo ném vào một bên lò than bên trong nhìn lấy trong nháy mắt hóa thành cho tàn giấy tuyên nói a sử na thị tại đột q u y ế t địa vị thật giống như chúng ta đại đường hoàng thất hơn nữa còn là không có thế ra ràng buộc hoàng thất như thế một nhà độc đại lâu là người đều sẽ cảm thấy mình hơn người một bậc kinh thành những cái này hoàn khố không cũng là như thế thủ tọa bên trên tịch vân phi cười một tiếng cái gọi là hơn người một bậc đó cũng là xây dựng ở có quần c h u n g cơ sở tình hung dưới khác biệt không biết mùi vị cảm giác ưu việt đều là những n à y tầng dưới dân chúng mù quáng ủng hộ mang cho bọn h ắ n nhìn tịch vân phi bật cười tiết vạn triệt nghi ngờ nói nhị lang thế nhưng là có tính toán gì tịch vân phi lắc đầu ngẫm nghĩ một lát lại nói ta nhớ được trong thành có không ít người thiết lập phát sinh loại này người thân đau đớn kẻ thù sung sướng sự tình ta cảm thấy chúng ta có cần phải cáo chi t h o a n g cái bọn h ắ n nhị lang có ý tứ là tịch quân mãi cùng tiết vạn triệt hai mặt nhìn nhau tịch vân phi thì là mỉm cười còn nhớ rõ ta đã từng nói cái kia liên quan với thế giới vũ hầu cảnh sát cố sự sao hai người nghe vậy khẽ giật mình tiếp lấy đồng thời nhẹ gật đầu chính là cái kia ỉ vào mình có chút bản lãnh thì thầm lấy ruỗi t r ư ơ n g chính nghĩa kỳ thực khắp nơi v ấ t chỗ tốt người nước mỹ cố sự không sai tịch vân phi dùng ngón tay trỏ không ngừng đập lan can tự rêu nói ta cảm thấy những cái kia người thiết lặc tại chúng ta nơi này buôn bán chúng ta tốt xấu cũng nên giữ gìn thoáng cái nhân ra lợi ích đi thì như đem đả thương người thiết lập người nào đó bắt trở lại nhốt mấy ngày chương bốn trăm linh chín mở rộng chính nghĩa hôm sau sóc phương đông thành tại thương hội cố tình thúc đẩy tình hôn giới người thiết lập tại đột quyết tiểu vương tử trong tay ăn quả đáng tin tức rất nhanh lan truyền ra phải biết ngay tại hai ngày trước cái này đột quyết tiểu vương tử mới tại sóc phương đầy bụi đất bị hộ đỉnh đội sửa trị một trận chuyện này vốn là còn không có lắng lại ngày bình thường mọi người uống trà uống rượu thời điểm tiểu gì cũng sẽ lấy ra dư vị một phen dù sao đây là mở mày mở mặt về vui mà những n à y chậm rãi mà nói người đương nhiên cũng bao quát tại trên thảo nguyên thụ đủ a sử na thị lấn ép người thiết lặc thế nhưng là trước sau hai ngày không đến sự tình phát sinh kinh thiên đại đảo ngược cái kia tại sóc phương ăn đủ thua thiệt đột quyết tiểu vương tử vậy mà xoay đầu lại đến bọn hắn người thiết lặc trên đầu đi ị đi tiểu một chút tiền một khắc còn tại cùng người chế rêu a sử na áo xạ thiết người thiết lặc trong nháy mắt giống giống như ăn phải con rồi khó chịu cái kia bị bọn hắn xem như chế d ễ u mục tiêu a x ử na áo xạ thiết lại khi dễ đến bọn hắn trên đầu có thể nhẫn lại không thể nhẫn đủ. c h ủ yếu vẫn là thật mất thể diện a người ta đại đường người không đem cái kia a x ử na áo xạ thiết coi đó là vấn đề thế nhưng là đến phiên người một nhà lại chỉ có thể nén l í n giận cái này không phải tương đương với biến tướng tại nói cho mọi người chúng ta người thiết lạc so với đại đường người thấp hai cấp bậc liên ở trong thành người thiết lạc xấu hổ giận dữ đến không dám lúc ra cửa lại có một cái tin t ừ tịch ra trang truyền ra trên đường phố có một ít nhận được tin tức người top năm top ba tập hợp một chỗ nghe nói cái kia bị đoạt thê nữ người thiết lập bẩm báo thương hội tại đột quyết phân bộ cho nên lang quân bất đắc dĩ mới xuất binh bắc thượng không sai ta cái kia tại thương hội làm phòng thu chi chất tử cũng là nói như vậy cái kia người thiết lập dù sao cũng là thương hội hợp tác đồng bạn nơi nào có hợp tác đồng bạn bị người khi dễ thương hội còn khoanh tay đứng nhìn đạo lý có thể có thể người kia là đột quyết vương tử a đột quyết vương tử thế nào không cũng giống vậy muốn tuân thủ chúng ta sóc phương quy củ đúng đúng đúng lao trượng nói rất đúng chỉ là chỗ kia dù sao đã tiến vào thảo nguyên không biết có thể hay không bước lên không cần thiết phân tranh lúc này mới đối s a o bất quá ngươi tiểu tử này lo lắng cũng có đạo lý nhưng những này cũng không phải chúng ta cái kia quan tâm sự tình lang quân đã dám vì người thiết lặc xuất đầu vậy thì có ứng phó người đột quyết xuôi nam xâm chiếm lực lượng tin tưởng làng quân c ũ n g được. c ử a thanh bắc nhìn qua trùng trùng điệp điệp rời đi một ngàn kỵ binh lý tinh bất đắc di thở dài một hơi như thế tùy tiện tiến vào đột quỵt l ã n h địa hơn nữa còn là đi cầm nã đột quét vương thất tử đệ có thể hay không quá hung hăng ngang ngược một chút tại hắn một bên vê d â u nhìn ra xa tạ ánh đang lắc đầu tuy nói cử động lần này theo chúng ta có chút chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác nhưng nghĩ lại phía dưới nhị lang tâm tư cũng là rõ rành rành như hôm nay khi dần dần ấm lại lương quốc bị diệt sự tình hiện lợi khả hãn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ lý tính ngay vậy khẽ vớt c ằ m nói dù là đột quyết tất nhiên sẽ co hành động nhưng cũng không thể nhanh như vậy à ngày hôm trước cái kia đột quyết ta xử na áo xạ thiết đi tìm nhị lang sợ sẽ là vòng thứ nhất bàn bạc chỉ là không biết vì sao nhị lang không ngờ làm nhục với hắn cái này không thể nghi ngờ biến tướng liên hồi đột quyết xuôi nam quyết tâm tạ ánh đăng ngẩng đầu trông về phía xa xa xa sơn lâm mặc dù không cao không tráng nhưng xanh un tươi tốt rừng tại nắng ấm hun thiêu đốt xuống bước lên lên tầng tầng sương mù sương sớm theo thanh phong lăn lộn xê dịch ngược lại cũng mười phần mê người dược sư cũng không biết đi h i ệ t lợi khả hãn triệu tập mười vạn đại quân tùy thời chuẩn bị xuôi nam bất quá bởi vì tiền tùy nghĩa thành công chúa khuyên can quan hệ h i ệ t lợi khả hãn mới sớm phái a sử na áo xạ thiết vì làm xuôi nam mê hoặc nhị lang xuất binh cộng đồng giành định tương phía nam ba quận tri điện cái gì lý t ĩ n h mi tâm đại nhỏ tạ ánh đang đưa tay ngăn cản hắn mở miệng tiếp tục nói ra người yên tâm chính là nhị lang cũng không cùng ý nếu không cũng sẽ không phát sinh hôn qua những cái kia trò cười chỉ là hôn qua cái kia đột quyết tiểu vương tử có lẽ là bị nhục mặt mũi mang theo mấy cái gia thần trực tiếp b ắ t thượng ỉ vào vương tử thân phận bốn phía du thuyết biên cảnh bộ lạc tập kết y đ ổ x ô i nam xâm chiếm vẫn còn loại chuyện này lý tĩnh không phải hộ đình đội một viên có chút tin tức hắn không có cách nào trước tiên biết mặc dù hắn tại ô nhạc bộ cũng an bài trinh sát nhưng khoái mã trở về một chuyến liền muốn nửa ngày q u a n cảnh lúc này đoán chừng cho hắn đưa tin người còn trên đường nhưng tạ ánh đăng đã nắm giữ trực tiếp tin tức đây chính là cái gọi là tin tức chênh l ệ n h tạ ánh đăng nhẹ gật đầu d ạ n g sáng ta liền nhận được tin tức tiết ra tiểu tử tìm ta đòi người thời điểm trước sau bất quá hai canh giờ nghĩ đến nhị lang bên kia trước kia liền nắm giữ đối phương hành tung biết cái kia a s ử na áo xạ thiết mưu đồ làm loạn cái này mới tìm cái c ơ tiên hạ thủ vi cường không cho hắn đầy đủ thời gian triệu tập nhân thủ ai lý tính ngay vậy không có cam lòng nếu là hắn cũng có thể nắm giữ cái kia thông tin m ặ t khí cái này đại đường bắc đại môn hắn có biện pháp để người đột q u y ế t không chiếm được bán chút lợi lộc đáng tiếc tịch vân phi không chịu cùng hưởng mỗi lần đều là chờ tất cả mọi người biết hắn mới có thể từ tạ ánh đăng miệng bên trong giò thăm một chút lạc hậu tin tức nửa ngày sau chính là buổi trưa mặt trưa lúc đầu k h á c ỗ nhạc bộ sở tại thương mậu phiên chợ n g ê n đón một đội ngàn người kỵ binh Từ ô nhạc bộ thủ lĩnh, lào ô nhạc lĩnh nhạc n bộ Lào m a gặp theo tộc nhân đi về phía nam nam đi về dẫn t kinh ngạc thần gặp lại lao ô nhạc vậy mà cùng một người cầm đầu thiếu niên trò chuyện vui vẻ thế mới biết vì cái gì ô nhạc bộ có thể cầm tới nhiều như vậy hàng hóa tài nguyên nguyên lai、like、là có cái tầng quan hệ này tịch vân phi bên này chỉ ù n n g Lao Âu ạ Nhạc c mặc cũng có cách cảm giác. Tịch cũng có cho cao c mặt, làm làm một mạng gặp dù là lần Lao là thành đầu tiên nhưng người không nhiêu khoảng người nhiệt tình,、tịch、Vân phi cũng không Âu tự hai Phi h bao ra một bộ bộ kẻ. bảy bộ bộ là hơi hàn huyên qua đi tịch vân phi cùng lao âu nhạc đưa lỗ thai đã nói những gì liền nhìn thấy lao âu nhạc hướng sau lưng vẫy tay một cái có cái thấp tráng hán tử cung kính tiến lên đón đầu tiên là hướng tịch vân phi thi lễ một cái sau đó liền dẫn tịch vân phi người trùng trùng điệp điệp c h i ề u thiết lập bộ tụ tập địa phương mà đi x u ố n g lại tới người đột quyết hai mặt nhìn nhau cuối cùng giống là nghĩ đến cái gì vội vàng vội vã và hướng thiết l ạ c bộ sở tại doanh địa chạy tới thật xa liền thấy một cái xưng mặt xưng mũi người thiết l ạ c dẫn những cái kia đại đường người hướng một cái lều vải lớn đi đến đám người thấy thế giật mình đã biết muốn phát sinh cái gì quả nhiên ngay tại tất cả mọi người mặt lộ vẻ vẻ kinh nghi thời điểm a sử na áo xạ thiết bị người trói gô mang ra ngoài lập tức liền nhìn thấy cái kia xưng mặt xưng mũi người thiết l ạ c xông vào lều vải ngay sau đó từ lều vải bên trong truyền đến một trận bi thống cố chấp tiếng khóc mọi người đều biết cái kia người thiết lặc thê nữ sợ là giữ nhiều lành ít trong đám người một chút cùng là thiết lặc nhất tộc đám thương nhân bi vẫn nắm chặt n ắ m đấm nhìn về phía a sử na áo xạ thiết trong ánh mắt tràn đầy căm hận cùng bất mãn nhưng tụ tập người ở chỗ này có nhiều hơn phân nửa là người được quyết đối với vốn quốc vương tử bị đại đường người bắt cóc sự tình cũng không thể tiếp nhận có chút bạo tì khí thương nhân nhìn nhau một chút rút ra trên lưng loan đao liền nên đón tiếp lấy thả n g ư ơ i các n g ư ơ i nhưng biết hắn là ai các ngươi đại đường người muốn gây ra chiến tranh sao ngày mai ta đại đột q u y ế thiết kỵ chắc chắn huyết tẩy đại đường sau đó phanh phanh phanh phanh phanh phanh ồn ào cầm đầu tiết vạn triệt thổi rất họng súng khói xanh khinh thường xì một tiếng chương bốn trăm mười ô nhạc bộ một trận tiếng súng văng qua trên đồng c ỏ trống trải nhiều bảy tám cái che lấy cánh tay thống khổ kêu rên người đột q u y ế t những cái kia vừa mới còn kêu gào lấy thả người đột q u y ế t thương nhân cũng trợn m ắ t hốc mồm ngừng lại bước chân trong tay loan đao rơi đ ầ y đất nơm nớp lo sợ nhìn lấy hộ đình đội viên trong tay gậy gỗ sợ kế tiếp ngã xuống đất người chính là mình tiết vạn triệt hướng sau lưng một cái đội viên nhìn lại cái kia đội viên hiểu ý đi lên phía trước dùng đột q u y ế t ngữ cất cao giọng nói chúng ta không muốn thương tổn đến người vô tội mấy người này mất đi cánh tay chỉ là một cái cảnh cáo nếu như các ngươi còn dám tiến lên lần sau chúng ta nhắm chuẩn chính là các ngươi đầu lâu những cái kia người đột q u y ế t hai mặt nhìn nhau kỳ thật bọn hắn vừa mới càng nhiều chỉ là nhất thời nóng não có thể ra tới chạy b u ồ n bán người đều không l ố c lấy ở đâu nhiều như vậy ném đầu lâu vậy nhiệt huyết đồ đần xuống hồ mạng chỉ có một ném đi liền thật không còn có cái gì nữa có chút không có cam lòng người nhìn nhau cuối cùng bất đắc dị hướng liều mạng rẽ r ù a a sử na áo xạ thiết nhìn lại nhớ tới đêm qua phát sinh sự tình vô lực thở dài một hơi đem đường cho nhường lại tiết vạn triệt dẫn theo thương không dám thư giãn đem ánh mắt của bọn hắn nhìn ở trong mắt thấy không có người tiếp tục vì a sử na áo xạ thiết xuất đầu mới hài lòng vung tay lên mang theo bị trói gô a sử na áo xạ thiết hướng phiên t r ợ chính giữa tháp cao đi đến bãi cỏ bốn phía x u n g lại tới cũng không chỉ những cái kia xa suốt tinh thần người đột quyết trong đó không ít người thiết lặc nhìn cái kia không ai bị nổi a sử na áo xạ thiết thật bị người bắt đi đều là cao giọng hoan hô bắt đầu lều vải bên trong cái kia thủ a sử na áo xạ thiết hãm hại người thiết lặc đỏ h ồ n g mắt đi ra cung kính hướng hộ đình đội người thi lễ một cái nói một chút lời cảm kích lập tức thống khổ khóc thành tiếng ngẩng đầu nhìn trời giống như là tại thể tiết vạn triệt quay đầu hướng lều vải nhìn thoáng qua hỏi hắn vừa mới đang nói cái gì một bên có tinh thông thiết lặc ngữ đội viên x a n h mặt nói hắn nói thê tử cùng nữ nhi đều bị hành hạ chết hắn còn sống duy nhất ý nghĩa chính là chứng kiến ác ma tử vong ai tiết vạn triệt thương hại lắc đầu loại này không công đạo sự tình không chỉ có riêng tại đột quyết mới có chẳng lẽ đại đường liền không có sao thế nhưng là những người kia lại có ai có thể giúp bọn hắn xuất đầu sáu ô nhạc bộ nơi dừng chân cái này một mảnh khe núi vốn cũng không lớn sóc phương thương hội người cầm nã a sử na áo xạ thiết tin tức rất nhanh liền truyền đi xôn xao một chút có gia quốc sứ mệnh cảm giác người đột quyết đều lạc thì thầm lấy muốn đi cứu người thế nhưng là những người này dù sao chỉ là số ít chân chính ủng hộ a sử na thị người tại cái này nơi ở mười không đủ một chớ nói phụ thuộc đột quyết người thiết lập lúc này đến c ỡ nào cười trên nỗi đau của người khác một chút ngày bình thường chịu đủ a sử na thị lấn ép đột quyết bên trong bộ lạc nhỏ dân chúng sau lưng càng là không biết đến c ỡ nào h à giận phải biết tụ tập đến ô nhạc bộ thương nhân đều là tại đột quyết không có môn lộ quan hệ c ỡ trung tiểu bộ lạc bọn hắn là bị đột quyết quý tộc cùng đại bộ lạc chỗ chen ép tập hợp thể những bộ lạc này dân chúng tại đột quyết địa vị cơ hồ cùng đại đường tá đ i ể n dân đen không khác nhau chút nào đánh trận công kích là bọn hắn lao dịch thuế má có bọn hắn những cái này đại bộ lạc đại quý tộc không ngừng nghiền ép lấy bọn hắn cuối cùng thật có chuyện tốt gì nhất định cũng không nghĩ ra bọn hắn loại tình huống này tại mỗi quốc gia đều là thực tế tồn tại h ú n g chi là mới vừa từ chế độ nô lệ truyền hình tới đ u ậ t quyết ô vui thương mẫu phiên trợ chính giữa là một tòa tín hiệu phát xả đứng từ năng lượng mặt trời mạch điện cung cấp điện lực ủng hộ trước mắt phụ trách ô nhạc bộ bàn bạc công việc chính là cùng tịch vân phi hai huynh đệ từ nhỏ cùng nhau lớn lên vương đại bảo cùng xỉu nương đối với tịch vân phi đến hai người hay là vô cùng ngoài ý mớn biết được bọn hắn tới đây mục đích là vì cẩm nạ a sử na áo sa thiết vương đại bảo có chút bận tâm đưa ra băn khoăn của mình ô nhạc bộ sở tại ô lan làm thảo nguyên đã qua đại thanh sơn che chắn hướng bắc hơn nghìn dặm cơ hồ đều là bình nguyên m ê n n g ô n g vô bờ không co che chắn toàn bộ đều là sa mạc cùng thảo nguyên địa hình là thích hợp nhất đột quyết kỵ binh công kích vạn nhất hiệt lợi khả hãn xuôi nam sóc phương trạm thứ nhất chính là ô nhạc bộ chẳng lẽ chúng ta muốn từ bỏ cái này cứ điểm hay sao tịch vân phi quay đầu nhìn về sau lưng chạy dài âm sơn d ã y núi nhìn lại từ sóc phương bắc thượng ô nhạc bộ cần đi qua âm sơn trong dãy núi đoạn đại thanh sơn bất quá trong núi có bị đột q u y ế t thương nhân đi ra xe ngựa đại đạo bắn ngày liền có thể bỏ qua đại thanh sơn cũng chính bởi vì có âm sơn dãy núi tồn tại lúc trước thủy tất khả hãn mới có thể cho phép lương sư đô thành lập cái gọi là lương quốc dù sao có một đầu nơi hiểm yếu hành lạnh đồ vật người đột quyết muốn cự ly s a nắm giữ sóc phương mấy vùng không thể nghi ngờ là vất vả mà trả được gì kế còn không bằng nâng đỡ một cái phụ thuộc nước giúp bọn hắn trông coi nơi hiểm yếu đồng thời cũng nhiều một cái xuôi nam cướp bóc nơi ở vương đại bảo nói đến cứ điểm thời điểm tịch vân phi ánh mắt lóe lên một tia thưởng thức t h ầ n sắc đối với ô nhạc bộ kinh doanh tịch vân phi cố tình tham khảo đi qua đột quyết cùng lương quốc chỉ bất quá bây giờ đối tượng tương phản cứ điểm từ âm sơn chân núi phía nam chuyển rời đến âm sơn chân núi phía bắc mà mẫu quốc c ũ nhưng g từ đột quyết t biến à n h h sóc p ơ lão ô nhạc ở bên c ạ không,、no、không có đồng ý hắn muốn lưu lại vì chết đi tộc nhân báo thủ vài chục năm nay mỗi lần đột quyết đại quân xuôi nam ô nhạc bộ đều sẽ đứng núi chịu xào làm áp bách đối tượng d ê b ò bị cướp tráng hán xung quân phụ nữ biến thành lao ô nhạc trong lòng là có hận thâm căn cố đế hận nhiều năm qua h ắ n vẫn muốn dẫn đầu tộc nhân thay đổi nơi ở thế nhưng là ô nhạc bộ tộc không ít người tộc nhân tới một cái địa phương mới tất nhiên sẽ ảnh hưởng nơi đó một cái khác đại tộc cỏ nuôi xúc vật nguồn nước cung ứng trừ phi ô nhạc bộ từ bỏ du mục nếu không cái này lớn như vậy đột quyết hiển nhiên không có bọn hắn nơi dừng chân tri địa không biết dẫn đầu tộc nhân thử bao nhiêu lần nhưng kết quả cuối cùng ô nhạc bộ vẫn như cũ chỉ có thể ở ô lan làm thảo nguyên kéo dài hơi tàn hàng năm trung nguyên ngày mùa thu hoạch thời điểm chính là bọn hắn vì đại đột quyết kính dâng thời điểm đây là lao ô nhạc cả đời đau nhức tháng đến ba tháng trước lao ô nhạc nhìn thấy a sử na n h ỉ nhị từ sóc phương thắng lợi trở về những cái kia chưa bao giờ nghe hàng hóa để lao ô nhạc thấy được ô nhạc bộ mới ra đường hành thương chỉ cần các tộc nhân đều riêng phần mình phân tán ra đến buôn bán coi như không cần trang cựu chúng ta cũng không nói chết ta lúc đầu là nghĩ như vậy lao ô nhạc vì tịch vân phi cùng vương đại bảo đổ trà sữa mắt đỏ tiếp tục nói ra khi vương chủ sự nói cho ta muốn ở chỗ này thành lập một tòa cỡ lớn thương m ậ u phiên trợ thời điểm ta thậm chí đang vì các ngươi mặc nghiệm bởi vì ta cùng tộc nhân của ta đã bỏ đi nơi này từ bỏ dưỡng d ụ c chúng ta mấy đời người có nuôi súc vật cùng ô lan tố hải nhưng là ta không cam lòng làm ta lần thứ nhất nhìn thấy vũ khí của các ngươi về sau ta thậm chí bắt đầu chờ mong ngày mùa thu hoạch đến ta muốn thấy đến những cái kia ác ma ánh mắt tuyệt vọng có phải hay không cũng như ta hải tử đáng thương đồng dạng chương 411, lý t ĩ n h mượn binh thượng an ủi một phen lào ô nhạc tịch vân phi lại cùng vương đại bảo cùng xỉu nương hiểu rõ một phen ô nhạc t r ợ phiên vận doanh tình huống nhìn hết thể đều tại trong k h ô n g chế mới hài lòng nhẹ gật đầu đi ra lều vải sắc trời đã không muộn so với sóc phương đông thành trong ả ả i không có che chắn h có t u y ê nhiên n hiển đêm ộ t r n lệnh nhiệt độ trong ngày càng lớn, ban ngày thể độ còn có ặ c lão ấ y trường bốn sam phía ô nhạc thịnh tình khoản đãi tịch vân phi một đoàn người mặc dù hộ đỉnh đội người mình cũng mang theo lương khô nhưng lão ô nhạc cũng không thèm để ý chút tiêu hao này so với đi qua bây giờ ô nhạc bộ nhưng là muốn giàu có rất nhiều nấu dê mổ trâu lại là vui ăn uống no đủ về sau một đêm không có chuyện gì xảy ra hôm sau tịch vân phi liền dẫn hộ đình người giam giữ lấy a sử na áo xạ thiết quay trở về sóc phương đông thành thù ở cửa thành lý tĩnh biết được bọn hắn thật đem đột quyết tiểu vương tử bắt trở về tức giận đến d â u ria đều n h é o đứt tận mấy cái thanh vệ sở bên trong tịch vân phi đến nhà đến thăm lý tĩnh tức giận ngồi ở vị trí đầu liền trà đều chẳng muốn để cho người ta đưa lý t h ú c cái này đạo đái khách có thể thật là khiến người ta trái tim băng giá a có dám mau thả tịch vân phi cười ha ha kỳ thật cũng không phải đại sự gì chính là đại thanh sơn hướng bắc năm mươi dặm đại thảo nguyên hiện tại cũng là thương hội địa bàn xem như đại đường một phân tử ta cái kia giao thị thuế có thể chưa từng đứt đoạn a ngươi có ý tứ gì lý tính nghe vậy khẽ giật mình cái kia ô nhạc bộ sở tại ô lan tố thảo nguyên lúc nào biến thành địa bàn của ngươi rồi tịch vân phi cũng không nhiều làm giải thích mà là đứng dậy chắp tay nói ra ta sẽ cho người ngăn cản được hiệt lợi vòng thứ nhất xung kích nếu là lý thúc cố tình tốt nhất là tổ chức một ít nhân thủ cộng đồng bắc thượng bố phỏng m i ệ n g đến người ta nói ta mưu đồ làm loạn cư tâm phụ tác còn nói ngài già nên hồ đồ rồi không duyên c ứ bỏ qua vì đại đường khai cương khoách thổ đại tốt cơ sẽ chỉ chút này phải nói ta cũng nói rồi cáo tử nói xong không đợi lý t ĩ n h t ử trong kinh ngạc tỉnh táo lại tịch vân phi đã sớm rời đi thành vệ sở ngồi lên xe ngựa trở về nội thành tịch vân phi sau khi rời đi lý t ĩ n h vội vàng đưa tới mạnh mẽ phó tướng tính toán trong thành có thể dùng quân sĩ thế nhưng là một trận rõ ràng tính được mới phát hiện chính mình lúc trước từ trường an mang tới hai vạn quân sĩ đã sớm còn thừa không có mấy lương quốc bị diệt lý tính phân phó thủ hạ can tương thu phục cũ lương quốc thổ mặc dù lương quốc diện tích vốn cũng không lớn nhưng ba cái châu quận xuống tới cũng đem nhân thủ của hắn phân ra sạch sành xanh hơn nữa còn đến may mắn mà có sóc phương đông thành cùng tây thành quân coi giữ đều không phải là đại đường quân sĩ mà là tịch vân phi người bởi vì tịch vân phi cái này dị loại tồn tại quan hệ hai thành vẫn luôn là từ tạ ánh đang dẫn đầu hộ đ ỉ n h mười một đội phụ trách trấn thủ nói cách khác chúng ta không có nhân thủ có thể phái đi ô nhạc bộ lý tính mi tâm đại nhau thành như tịch vân phi nói đây là một cái khó được khuyết t r ư ờ n g cơ hội cái kia năm mươi dặm ô lan tố đại thảo nguyên là đại đường khai hỏa phản công kèn l ệ n h tốt nhất cửa sổ có tịch vân phi dẫn người ngăn cản h i ệ t lợi đợt thứ nhất thế công lý tính tự tin có thể thong d o n g ứng đối với kế tiếp cục diện chỉ cần tại ô nhạc bộ dựng lên tường thành không tệ dùng xi、si、măng xây lên kiên cố tường thành tháng giêng mười một cách tết nguyên tiêu chỉ có ba ngày d i ê n châu bạch thạch thành mặc dù không so được sóc phương đông thành phôn hoa nhưng là bởi vì tới gần sóc phương đông thành quan hệ không ít đại đường tới hành thương đều sẽ đem thương hội xây dựng ở nơi đây bởi vì bây giờ triều đình thái độ đối với tịch vân phi còn không hiểu rõ lắm lãng tuy tiện đem vừa m ậ u trọng tâm chuyển rời đến sóc phương đông thành không thể nghi ngờ là một kiện tốn công mà không có kết quả sự tỉnh bạch thạch thành cửa thanh bắc thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từ sóc phương trở về thương đội trở đ â y đủ loại kiểu dáng đại đường khó gặp hàng hóa tại bách tính cùng thành vệ quân nhìn chăm c h ú chậm rãi vào thành t u ổ i đô uý đây là sóc phương mới ra hạt vườn phương bánh ngọt ngài mang về cho hoa hoa nếm thử muốn là ư a thích ăn lần sau trở về ta nhiều mang tới cho ngài mấy cân vẫn còn ta đây là một chút hải t ử đồ chơi không đáng giá bao nhiêu tiền t u ổ i đô uý lấy về cho hoa hoa thêm t h ú chính là không được lại khước từ mới đúng vừa ra áo lông cựu mặc lên người phi thường ấm áp tuổi đô uý nếu là không ghét bỏ mang về cho tẩu tẩu thử một chút vệ sở cổng một đống thương nhân đem sài thuận vây vào giữa những người này phần lớn là tại tân liêu ả công thành hôm đó được cứu vớt thương nhân có cảm giác tại sài thuận ân cứu mạng ngày bình thường đi tới đi lui sóc phương kéo hàng đều sẽ cho thành vệ sở bọn kéo chút ăn mặc chi phí đồ vật mặc dù không đáng giá bao nhiêu tiền nhưng nhiều ít là cái tâm ý sài thuận cũng đã quen hơi khách khí một phen liền để cho người ta đem đồ vật thu x u n g dưới s á c thực cũng không phải thứ gì đáng tiền mà lại đây là mọi người đối thành vệ sở khẳng định thu cũng có thể khiến cái này lòng người an một chút đúng rồi hai ngày này sóc phương có thể có cái gì mới mẻ chuyện lý thú sai thuận phân phó người mang mấy t r ư ơ n g bàn nhỏ tới cùng đám thương nhân tại cửa ra vào vừa phơi nắng vừa nghe ngóng lấy một chút sóc phương động thái chuyện lý thu à nha cũng không phải ít có cái trung niên thương nhân hướng đưa băng ghế quân sĩ chắp tay thi lễ mới tiếp nhận băng ghế ngồi xuống nghe nói tịch gia đại lang tháng sau đầu tháng muốn cùng lý đại tướng quân nhà tam nương tử đính hôn đương nhiên ta chỉ là ngẫu nhiên nghe thương hội quản sự nhắc lên một câu vậy mà không biết thật giả ồ sai thuận nghe vậy hai mắt sáng rõ nói lên tịch gia đại lang có thể không phải liền là cùng ngày tân liêu h ả công thành lúc cứu được bạch thạch thành mười mấy vạn người mệnh tịch quân mãi sai thuận trong lòng cảm kích đối với tịch quân mãi cùng ngày ân cứu mạng sai thuận bây giờ còn khắc trong tâm khảm nếu là tịch quân mãi thật muốn đính hôn nói không chừng còn phải sai người đưa lên một phần hạ l ệ mới lạ cái khác chính là mấy ngày trước đây đột q u y ế tiểu t vương tử a sử na áo xạ thiết đám người ngươi một lời ta một câu đem a sử na áo xạ thiết như thế nào đả thương người như thế nào bị trừng phạt đi qua sinh động như thật giảng thuật một phen về phần a sử na áo xạ thiết bắc thượng tập kết nhân thủ ý đồ xuôi nam tin tức bọn hắn là không thể nào biết được nhưng chỉ là tịch vân phi để a sử na áo xạ thiết ăn quả đắng thậm chí bắt hắn lại người giam giữ tiến địa lao không thả còn tác phải lượng lớn bồi thường đi qua liền đã để x à i thuận nghe được trong lòng mong mỏi so với tịch vân phi tùy tâm sở d ụ n g sở trường tại người đột quyết áp bách phía dưới bạch thạch thành chúng đem đơn giản biệt khuất muốn chết xem như đại đường tận cùng phía bắc phòng ngự thành trì bạch thạch thành vẫn luôn sinh hoạt tại đột quyết kỵ binh lúc nào cũng có thể xuôi nam cướp bóc bóng ma hạ hàng năm ngày mùa thu hoạch thời điểm bạch thạch thành đều sẽ xuất hiện nạn dân triều những người này đều là tại người đột quyết cướp bóc bên trong mất đi ra viên sản nghiệp đại đường người cứ việc tâm t r u n g khí phẫn nhưng không có thượng cấp mệnh lệnh sai thiệu cũng không dám mang binh ra khỏi thành phản kích sai thuận tuổi trẻ có bốc đồng có một lần vụn trộm dẫn người bắt làm tù binh hai mươi mấy cái người đột quyết thế nhưng là chờ đợi bọn hắn không phải ngợi khen mà là giáng chức cùng xem xét xử còn những cái kia người đột quyết không chỉ cần muốn sống tốt hầu hạ còn phải bồi thường đại lượng vàng bạc vải vóc tạ tội nếu không dẫn tới đột quyết đại quân ai cũng gánh vác không nổi trách nhiệm này phải biết ngay lúc đó đại đường loạn trong giặc ngoài hà bắc nạn trộm cướp giang nam phản tặc đều không có bình phục thật lại dẫn đến đột q u y ế t ngấp n g ẽ khai quốc hoàng đế lý huyên đoán chừng muốn trở thành tại vị thời gian ngắn nhất hoàng đế một trong cho nên vũ đức một đến chín năm đại đường người đều sống ở người đột q u y ế t bóng ma phía dưới mỗi năm tiến cống hàng tháng s ư n g thần đối đột quyết chỉ có thể hảo hảo dỗ dành sợ đối phương một cái không cao hứng trực tiếp mang binh đánh ngã thành trường an chương bốn trăm mười hai lý tĩnh mượn binh hạ nghe nói a s ử na áo xạ thiết vậy mà tại sóc phương ăn lớn như vậy thua thiệt sai thuận tất nhiên là khiếp sợ không thôi hạ giận sợ hãi thán phục hâm mộ hướng tới nếu mà cái kia làm đủ ca s ử na áo xạ thiết người là mình đ ờ i này đã là sống đủ vốn sai thuận trong lòng nghĩ như vậy lôi kéo mấy cái thương nhân lại đem hôm đó phát sinh sự tình nghe ngóng một lần đối với người đột q u y ế t hung hăng ngang ngược hành vi hắn sớm có trải nghiệm những năm gần đây thường thường có tại lương quốc không tiếp tục chờ được nữa tiền tùy dân chúng nâng nhà xuôi nam không vượt qua nổi nguyên nhân rất nhiều nhưng trong đó tám chín phần mười là đắc tội người đột quyết bức có chút bất đắc dĩ đúng vào lúc này thanh vệ sở cộng đồng dạng nghe được tâm trí hướng về đám binh sĩ đột nhiên đứng lên sai thuận nghi hoặc trông về phía xa cửa thành chỉ nhìn một ngựa phi kỵ cấp tốc lao nhanh mà tới sóc phương cấp báo sai thuận nghe vậy khẽ giật mình vội vàng đứng dậy nên đón tiếp lấy dắt người tới tọa hạ con ngựa đầu ngựa dây thừng vội vàng hỏi thế nhưng là phía trước báo nguy sai thuận đột nhiên nhớ tới cái kia bị làm nục một phen a sử na áo xa thiết thật hắn l â y vương tử thân phận liều lĩnh triệu tập biên cương từng cái bộ lạc vây công sóc phương chỉ sợ lúc này cũng kém không nhiều tập kết đủ nhân thủ ai cái kia hài tử hay là quá vọng động rồi một chút lập tức thanh niên nhảy xuống ngựa hà đến có chút mỏi mệt giả thoáng một hạ thân sợ là mông lớn chân đều bị điên tê sai thuận thấy thế gấp vội vươn tay đem nó đỡ lấy thầm nghĩ lấy gấp rút tiếp viện sự tình dù sao thu phục lương quốc không đến một tháng thật lại mất đi vậy coi như là tội lỗi lớn thanh niên kia đứng vững về sau vội vàng từ trong ngực xuất ra một cái ống trúc ống trúc đóng kín dùng mật s á p phong tốt mặt trên còn có ba nguyên lý thị ấn giám sai đỗ úy cấp kiến x à i đại tướng quân tướng quân nhà ta xin mượn tinh binh một vạn nhìn thanh niên thần sắc vội vàng sai thuận tâm lệnh một nửa nhìn lại thật là bị mình hủy đi chúng thật sự chính là đến mượn binh có thể để cho lý tĩnh coi trọng như vậy nhìn lại lần này người đột quyết tổ chức binh lực không ít t i ê n một khắc còn đang vì sóc phương lớn tiếng khen hay x à i thuận lúc này trong lòng không khỏi một trận nhụn trí bất đắc d ĩ thở dài một hơi tại thanh niên kia không hiểu thấu nhìn chăm chú tự mình dẫn đường hướng thành vệ sở bên trong đi đến không bao lâu hai người sau khi đến đường phòng nghị sự x à i thiệu nghe nói sóc phương có cấp báo truyền đến đã không kịp chờ đợi chạy ra ba người trong sân đụng nhau còn không đợi thanh niên kia mở miệng sai thuận lại là đem sóc phương phát sinh sự t ì n h từng cái cáo chi sai thiệu chủ yếu là a sử na áo xạ thiết bị làm nhục sự t ì n h còn có thể đưa tới hết thể hậu quả mà phía sau hắn đến đây mượn binh thanh niên không thể nghi ngờ xác nhận suy đoán của hắn sai thiệu vừa nghe lập tức giận không chỗ phát tiết ta liền nói ngoài miệng không có lông làm việc không tốn sức cái này lương quốc nội địa mới an định lại không mấy ngày sợ là chuyển cái đầu lại muốn giao ra ai cũng là khổ dược sư h ì n h đi theo tên tiểu khốn kiếp kia lung tung giày v ò kết quả là sợ là tránh không được một trận lên án thu phục lương quốc trốn cũ tin chiến thắng đã mang đến trường an phía trên có lý tịnh ân giám vẫn còn xài thiệu thân bút ký tên xem như bắc phòng đại tướng quân có thể thu phục lương quốc trốn cũ là hiếm có đại công tích xài thiệu tự nhiên không thể bỏ lỡ kiếm một chén canh cơ hội mà lại lý tĩnh phái đi cũ lương các nơi quân sĩ cũng cần đại lượng tiếp tế đây đều là từ hắn diên châu điều hành trước trước sau sau s à i thiệu đã nện tiến vào gần mười vạn sâu lương thảo nếu là ở thời điểm này lương quốc một lần nữa bị người đột quyết cướp đoạt vậy hắn không thể nghi ngờ cũng muốn cùng theo không may đến lúc đó bọn hắn không chỉ có không chiếm được vì đại đường khai cương thác thổ ban thưởng cùng ca tụng có lẽ còn phải gánh vác bỏ lỡ cương thổ đều danh dù sao trên danh nghĩa lương quốc tam châu tri địa đã coi như là đại đường lãnh thổ s à i thiệu lúc này trong lòng khó thở thầm nghĩ nếu không phải tịch vân phi làm nhục ca sử na áo sa thiết đoán chừng người đột quyết cũng sẽ không như thế nhanh xuôi nam nhóm người mình cũng có nhiều thời gian hơn bố phòng sóc phương lại nghĩ quả nhiên tùy ý một cái nhóc con tại sóc phương muốn làm gì thì làm chính là một cái sai lầm lớn nhất nói không chừng lần này trường an bên kia sẽ có đối ứng với nhau thủ đoạn sợ là tiểu tử kia cũng nhảy nhót không có bao nhiêu ngày chỉ là thua lỗ cái kia tam châu chi địa lúc đầu có thể đem đại đường quốc thổ bắc khuyết trương vài trăm dặm cái kia một mực cầm ống trúc không nói gì thanh niên cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng mặc dù không biết hai vị đại nhân n à y vật vì cái gì một mặt món ăn nhưng hiển nhiên bọn hắn giống như hiểu lầm cái gì hai vị đại nhân có phải hay không xem trước một chút tướng quân nhà ta mật báo lại đi t r o n g trước ừng lấy ra sai thiệu tiện tay tiếp nhận ống trúc trực tiếp vặn ra trong lòng tại cuồng nhỏ máu lấy lý tĩnh tính tình quả quyết không có khả năng tùy tiện buông tha thật vất vả đạt được hạ châu các nơi chỉ là nếu muốn tử thủ chỉ sợ cần binh lực lương thảo liền không phải mình có thể tùy tiện phối hợp yếu ớt thở dài một hơi đem trong ống trúc đổ ra giấy tuyên triển khai bên cạnh sai thuận cũng là sầu mi khổ kiểm hắn cùng s a i thiệu suy đoán không sai biệt lắm đều đang lo lắng lý tính công phu sư tử ngoạn muốn bọn hắn diên châu toàn lực trợ giúp bắc thượng bố phòng chỉ là gấp rút tiếp viện cố nhiên không sai nhưng nếu là thủ được hạ châu còn tốt thật tổ bị phá vẫn thủ không được chỉ sợ kết quả là bọn hắn diên châu cũng muốn nguy rồi cái này thật sự là để bọn hắn làm khó sai thuận trong lòng bất ổn quay đầu nhìn về phía sài thiệu đợi cả buổi cũng không thấy đường đệ có phản ứng sài thuận hiếu kỳ hướng sài thiệu mặt mũi nhìn lại đã thấy sài thiệu thần sắc tràn đầy kinh ngạc sai thuận trong lòng lột bột nhảy một cái chẳng lẽ tình huống còn muốn càng thêm hỏng bét hơn nửa ngày sài thiệu mới đưa giấy tuyên đưa cho hiếu kỳ không thôi sài thuận sau đó quay đầu nhìn về người thanh niên kia hỏi tiểu tử kia đem đột quyết vương tử bắt bỏ vào lao ngục rồi thanh niên nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình tiếp lấy thần tình kích động nhẹ gật đầu không sai ngay tại tiểu nhân xuôi nam trước đó lan g quân tự mình đi một chuyến đột quyết ô nhạc chợ phiên đem người trói gô trói lại trở về ô nhạc chợ phiên sai thiệu nhớ tới mật báo bên trong từng không chỉ một lần n h ắ c lên địa danh hiếu kỳ nói cái này ô nhạc chợ phiên thật là cái kia thương hội tại đột quyết cứ điểm thanh niên dừng một chút kỳ thật hắn biết đến cũng không nhiều bất quá liên quan điểm ấy ít nhiều biết một chút nhớ lại một phen nói cụ thể tiểu nhân cũng không rõ ràng lắm nhưng thường thường nghe hộ đỉnh đội người nói lên ô nhạc chợ phiên giống như nơi đó phương viên năm mươi dặm đại thảo nguyên đều là thương hội phụ thuộc nông trường đại bộ phận từ đột quyết xuôi nam chuẩn bị giao dịch dê b ò cũng sẽ ở nơi đó dừng lại đợi đến thương hội hoàn thành hàng hóa giao tiếp lại đem dê b ò đồng thời chạy tới sóc phương lúc này xem hết mật báo x à i thuận phân chấn lấy hai tay vừa mừng vừa sợ mà hỏi những cái kia người đột quyết không không có phản kháng sao bọn hắn cho phép chúng ta đại đường người tại đột q u y ế t trên thảo nguyên một nhà độc đại thanh niên hướng hắn lắc đầu nghĩ nghĩ lại vội vàng nhẹ gật đầu cũng chưa từng nghe nói có cái gì phản kháng sự tình phát sinh có thể là thương hội tại sóc phương thanh danh không tệ đối với các quốc gia m ỗ i bang thương nhân đều là đối xử như nhau không sẽ bởi vì bọn họ là người đột q u y ế t mà cố ý làm khó dễ cũng không lại bởi vì đại đường thương nhân thân phận liền phá lệ ưu đãi cho nên ngược lại cũng một mực bình an vô sự sai thiệu đường huynh đệ hai nhìn nhau hai người đều từ đối phương trong mắt thấy được khó có thể tin thần sắc trầm mặc thật lâu sai thuận không người nói chiếu tướng sai thuận chờ lệnh nguyễn lĩnh tinh binh một vạn bắc thượng cùng lý tướng quân cộng đồng đóng dữ ô lan tố đại thảo nguyên mời tướng quân dân chuẩn cái này sai thiệu lúc này trong lòng loạn cùng một nồi sai cháo trên mặt cũng là lúc xanh lúc đỏ biến đổi nhan sắc vốn đang đang trách cứ tịch vân phi không chịu nổi thế sự lại không nghĩ trong nháy mắt người ta lại vì đại đường cầm xuống phương viên năm mươi dặm tân cương vực mặc dù so sánh tại đại đường trăm triệu g i ả m diện tích quốc thổ tới nói cái này năm mươi g i ả m khả năng không tính là gì nhưng sài thiệu trong lòng biết trong đó ý nghĩa bởi vì cái này năm mươi g i ả m cương vực có thể sẽ trở thành đại đường phản công đột quyết trước tròi canh mà lúc này nếu là sài thiệu còn có một chút thân là đại đường người vinh dự cảm giác như vậy không tiếc bất cứ giá nào giúp lý t ĩ n h giữ vững cái này năm mươi g i ả m cương vực mới là hắn hẳn là đi cân nhắc vấn đề chương bốn trăm mười ba nuôi o người sóc phương đông thành màn đêm buông xuống nhưng thành thị lại không thiếu ánh sáng tiếng người huyên náo đen nuốt như rồng đây là sóc phương đông thành trạng thái bình thường dựa theo lệ cũ tháng riêng 13 liền có thể sớm bên trên đèn từ tháng riêng 13 b ắ t đầu mãi cho đến tháng riêng 17, t ế t nguyên tiêu hết thể nhiên đang năm ngày mà cái này năm ngày thuộc về tết nguyên tiêu cùng ngày náo nhiệt nhất đủ loại chính thức tự phát tổ chức hoạt động vô số kể mà từ tháng riêng 13 b bắt đầu sóc phương liền có một trận thịnh đại hoạt động hấp dẫn phương viên mấy châu tài tử giai nhân đến đây dự tiệc ngày mai đảo viên thơ hội xem ra là không đi được trong trang đang tại l â y lấy đồ ăn tịch quân mãi đột nhiên nói một câu tịch vân phi kẹp một đ ũ a rau xanh nghi ngờ hướng hắn nhìn lại vì cái gì nghe nói mười phần náo nhiệt bỏ qua quai đáng tiếc tịch quân mãi lắc đầu hướng một bên đang tại đút tam hội ăn cơm lưu thị nhìn lại nói ta muốn đi tiếp thường nhi mẹ nàng ấn nhật trình ngày mai buổi chiều các nàng một đoàn người hẳn là vừa vặn đến diên châu bạch thạch thành lưu thị nghe vậy tán thưởng nhẹ gật đầu như thế là nên đi n ê n h n ê n h bà thông ra quay đầu lại hướng tịch vân phi nói ra đã ngươi đại ca không đi được vậy ngươi liền kéo tử y cùng đi nha tịch vân phi nhai nuốt lấy đồ ăn đọc nhấn do từng chữ không do nói ra người ta vốn chính là thượng khách ta muội nhìn thoáng qua tịch vân phi ngẩng đầu hướng lưu thị hô nương ta cũng muốn đi không được ngươi mới bao nhiêu lớn qua hai năm cái kia lập gia đình lại đi tịch vân phi nghe vậy khẽ giật mình thầm nghĩ đi cái thi hội cùng lấy chồng có quan hệ gì cũng không phải ra mắt đại hội sáu hôm sau an mặc chỉnh tề tịch vân phi tại mã chu cùng đi đồng loạt tiến về đảo viên từ sóc phương đông thành nam thành cửa xuất phát ước chừng năm sáu dặm đường núi cũng không bình thản còn tốt hai người cưỡi ngựa ngược lại cũng nhanh gọn trên đường gặp được không ít đi bộ tiến về thư sinh còn muốn ngồi cỗ kiệu cô nương tiểu thư nói chung đều là sóc phương bản địa có chút thân g i a taxi nhị đại phú nhị đại các loại năm sáu dặm lộ trình cũng không xa vượt qua hai cái ngọn núi nhỏ thật xa liền có thể nhìn thấy một mảnh chạy dài màu hồng khe núi nơi đó chính là đào viên đi không nghĩ tới sóc phương vẫn còn làm sao đẹp địa phương tịch h vân phi vừa dứt lời tiểu lang quân sợ là nơi khác tới học sinh a bên cạnh có cái lao ông đi tới vác trên lưng lấy một cái trúc chế cái gùi cười nói mảnh này đào viên thật có chút thời đại hiếm có người không biết tịch h vân phi túi đầu nhìn lại nhìn lao ông tóc trắng thơ thân hình còn xuống cái kia giỏ trúc bên trong còn chứa một cái bình gốm tử hiển nhiên trọng lượng không nhẹ cùng mã chu nhìn nhau hai người đồng thời nhảy xuống ngựa đến tịch vân phi rỗi tay v ệ n chặt lao ông trên lưng cái gùi vào tay cực nặng hiển nhiên cái kia bình gốm bên trong chứa đầy nước loại hình chất lỏng vội vàng khuyên nhủ lao trượng nếu là không ngại cái này cái gùi nhưng để ở trên lưng ngựa chúng ta giúp ngươi đưa vào đi như thế nào cái kia lao ông nghe vậy khẽ giật mình nhìn thoáng qua tịch vân phi lại nghi ngờ chỉ chỉ mình tiểu làng quân vậy được rồi lao ông do dự một lát hoặc là cảm nhận được tịch vân phi chân thành nhẹ gật đầu tại mã chu cùng tịch vân phi t r ợ rút xuống đem cái gùi cột vào trên lưng ngựa ba người cứ như vậy dắt ngựa hướng đảo viên đi đến trên đường lao ông mở ra máy hát nói thật nhiều liên quan tới cái này đảo viên truyền thuyết cùng thần thoại có sơn tinh quỷ quái có nam nữ hoan ái có t r ù n g sĩ liệt nữ thiên kỳ bách quái tịch vân phi cùng mã chu cũng nghe được thú vị dân gian một chút truyền thuyết cổ xưa chính là muốn từ lao ông ông miệng bên trong nghe mới có cảm giác giống như những n à y truyền miệng dân gian cố sự từ trong miệng hắn nói ra cũng nhiều hơn mấy phần tính chân thực trên đường không ít nhận biết tịch vân phi cùng mã chu người nhìn thấy hai người sau đều sẽ ngừng chân dừng lại không mình hành lễ cái này một lần để lao ông nhữ mày bất an bất quá nhìn tịch vân phi hai người từ đầu đến cuối thái độ hòa ái cũng không quan tâm hắn một cái lao đầu từ xấu xí còn chủ động hỏi t h ă m hắn chuyện xưa đến tiếp sau Lao ông cũng l ờ i so đo hai người tới ngọn nguồn là thân phận như thế nào từ trên sườn núi xuống tới con đường rộng lớn rất nhiều ven đường đã có linh tinh phân bố cây đào có chút còn không có có chút đã bắt đầu tranh diễm dẫn tới rất nhiều h ong rừng dừng lại lao ông vừa nói cố sự vừa thỉnh thoảng nhìn xung quanh b ố n phía nhìn thấy tụ tập đám người càng ngày càng nhiều lao ông cảm xúc dần dần xa suốt tịch vân phi cùng mã chu nhìn nhau hiếu kỳ hỏi lao ông vì chuyện gì sầu khổ cái này đến nhiều người việc buôn bán của ngươi không phải cái kia tốt hơn sao mã chu chỉ chỉ trên lưng ngựa bình gốm hắn đã ngửi qua bên trong hẳn là rượu lao ông có chút nhữ mày lắc đầu nói hai vị tiểu lang quân sợ không phải hiểu lầm lao già ta chẳng qua là một cái nuôi ho người sinh ý không buôn bán điểm này mật ong còn chưa đủ ta một người ăn nuôi ho người tịch vân phi hiếu kỳ hướng nhìn bốn phía nhìn thấy không ít người đang tại hái hoa thầm n g h ị khó trách lao ông trên đường đi thỉnh thoảng nhữ mày nghĩ đến là quái những người kia hỏng long mật thu thập phấn hoa thời cơ đến đây chính là lão đầu tử trụ sở hai vị tiểu lang quân nếu là không để ý nếm thử lão đầu tử mình n h ư ỡ n g đào hoa t i ể u như thế nào đang nói lão ông chỉ vào cách đó không xa một tòa nhà tranh cưới hô tịch vân phi hai người d ư ơ n g mắt nhìn lên lại là thấy được không ít người quen đang tại một tòa nhà tranh ngoại thanh bên cạnh cái bàn đá ngồi vây quanh nói chuyện t h ế m đó là ngươi nhà tịch vân phi tại trong đám người thấy được sư tỷ ngu hương lan vẫn còn đẹp đến mức để nữ nhân đều ghen ghét mấy phần âu dương chết mai hai huynh n g ộ i lúc này bọn hắn còn không có phát hiện tịch vân phi đang bị người chen trúc ở giữa thảo luận một thứ gì lao ông nhìn cửa nhà mình nhiều người như vậy tâm tình tốt giống không sai chỉ vào những cái kia tài tử giai nhân cười nói hàng năm lúc này đều có thể nhìn lấy bọn hắn mặc dù kia cái gì thi hội có chút giày xéo ta hoa đảo nhưng có thể lời ít tiền đổi hủ tiếu cũng không tệ đang nói lao ông từ mã chu trong tay tiếp nhận cái gùi ra hiệu hai người đuổi theo chỉ vào cách đó không xa một khóa cây đảo để bọn hắn đem con ngựa hệ ở bên kia sau đó lao đầu nhi từ nhà tranh bên trong rời ra ngoài một khối ván giường lớn nhỏ tấm ván gỗ phía trên mơ hồ có thể nhìn thấy một chút chữ màu đen dấu vết lao trượng năm nay chu sư huynh không tại ta tới giúp người tô lại chữ trong đám người có cái thư sinh đi ra cầm trong tay bút lông cùng mài xong mực nước lao ông ngẩn người nghi ngờ nói cái kia t h ẳ n g danh con thế nào thư sinh nhìn thoáng qua tịch vân phi cùng mã chu cung kính thi lễ một cái thấy hai người cũng không muốn lộ ra mới khẽ v ứ t c ằ m ngược lại hướng lao ông giải thích nói chu sư huynh vài ngày trước bị người đột q u y ế t đạ thương y buộc nói không có mười ngày nửa tháng d ậ y không nổi giường không phải sao vừa dễ bỏ qua năm nay thi hội trời đánh đột q u y ế t mọi rợ lao ông xám trắng mày d i m nhũ chung một chỗ nghĩ nghĩ quay người trở về phòng bên trong không bao lâu lại ôm một cái eo thu bằng thẳng bình gốm ra tới đối thư sinh kia nói quay lại đem những này ong tương đưa qua cho hắn mỗi ngày ăn được một bát đảm bảo hắn sau nửa tháng vẫn như cũ sinh long h ỏ a hổ thư sinh kia nhìn thấy cái kia cái hũ đúng là không tự chủ liếm môi một cái lao ông thấy thế cười một tiếng ngươi cũng ăn một bát xem như mời ngươi giúp ta tô lại chữ thù lao vừa dứt lời bên cạnh đột nhiên vang lên tịch vân phi tiếng kinh ngạc khó tin lao trượng ngươi cầm trong tay sẽ không phải là sữa h ong chùa à lao ông quay đầu nhìn lại nhìn tịch vân phi một mặt kinh ngạc nhìn lấy trong tay mình cái hũ cười nói tiểu làng quân cũng biết cái đồ chơi này ha ha ngươi chờ một lát lao đầu tử cái này mời ngươi ăn một bát phối hợp lao già ta tự nhưỡng đào hoa tiểu cam đoan là thiên hạ này nhất ngọt mỹ vị tịch vân phi cúi đầu hướng thư sinh kia tô lại hắt tấm ván gỗ nhìn lại ông tương đào hoa tiểu ngũ văn một bát ngũ văn tịch vân phi ngẩng đầu nhìn về phía người thư sinh kia gặp hắn ngây ngô đối với mình cười lập tức giận không chỗ phát tiết chương bốn trăm m ư ơ i bốn ta niệm tình n g ư ơ i viết lên giá trước kia năm văn tiền liền có thể uống một chén lớn đào hoa tựu biến thành mười văn một bát về p h ầ n long tương càng là năm mươi văn mới có thể mua hàng một chén nhỏ có người nghĩ thẩm tịch vân phi có phải hay không muốn tiền muốn điên rồi cái kia sơn giã thôn phu trong nhà đều có thể tìm được mấy cân long tương chỗ nào đáng giá số tiền này liên liên bán đào hoa tựu cùng long tương lào ông cũng có chút im lặng cái giá tiền này hắn biết bán không được nếu không mình đã sớm lên giá phải biết cái kia mấy bình ong tương thế nhưng là một năm thu hoạch hắn biết trong đó giá trị nhưng biết thì biết thật những n à y ong tương bán không được hắn cũng không có tiền thu mua gắn bó sinh tồn gạo và mì dù sao những n à y ong tương lại thế nào mỹ vị cũng không có cách nào no bụng đúng không thả ra trong tay bút lông tịch vân phi hài lòng nhẹ gật đầu tấm ván gỗ bị hắn lật ra một mặt mặc dù chỉ học được mấy ngày thư pháp nhưng cũng mới gặp hiệu quả tối thiểu vài cái chữ to nếu không có trở ngại nơi này bạo động đã sớm đưa tới đám người chung quanh chú ý bị vây trong đám người ngu hương lan cùng âu dương ngọc mai cái thứ nhất xông tới sư đệ ngu hương lan nhìn thoáng qua trên ván gỗ tin tức thêu lông mày cao lại thuận miệng kêu một tiếng tịch vân phi nhưng nhìn bên cạnh vây quanh người bao quát âu dương ngọc mai đều lộ ra kinh ngạc thần s á c vội vàng che lại miệng nhỏ ngược lại tịch vân phi quay đầu nhìn về nàng nhìn lại không e rẽ nói ra sư tỷ tới thật sớm vừa mới liền thấy ngươi bất quá thấy các ngươi trò chuyện đang hưng liền không có tùy tiện tiến lên khoái dày ha ha ngu hương lan hai gò má hơi choáng đã tịch vân phi không tị hiểm mình s ư n g hô cái kia dứt khoát liền mặc kệ đi đến tấm ván gỗ trước theo thói quen bình luận tịch vân phi vừa mới viết chữ sư đệ mấy chữ này mặc dù hữu hình lại là không có tự cốt nghĩ đến là những ngày qua bên trong lạnh nhặt rồi tịch vân phi lúng túng nhẹ gật đầu đang muốn nói chuyện ai nói mấy chữ này không có tự cốt ta đã cảm thấy không tệ âu dương ngọc mai mặt âm c h ầ m đi tới đầu tiên là x ì một tiếng mới hướng tịch vân phi cúi chào một lễ ngọc mai gặp qua lang quân tịch vân phi nhìn lấy cái này cao hơn chính mình ra nửa cái đầu nữ nhân có chút nhức đầu thấy lại hướng phía sau nàng đẹp đến mức nổi lên âu dương chết mai trong lòng đối hai huynh mội này thật là hâm mộ ghen ghét đến không được gặp qua tiểu nương tử tịch vân phi chắp tay đáp l ấ y lại không đợi âu dương ngọc mai lại nói cái gì quay người hướng ngu hương lan nói ra vừa vặn sư tỷ ở đây như không rồi cùng ta đồng thời giúp đỡ vị này lao ông ngu hương lan nhìn tịch vân phi không có tiếp tục phản ứng âu dương ngọc mai trong lòng lại có chút niềm vui nhỏ nhìn tịch vân phi lại tìm chính mình nói chuyện vội vàng nhẹ gật đầu nhưng bằng sư đ ệ phân phó tịch vân phi cười ha ha quay đầu nhìn về trước đó giúp lao nhân tô lại chữ thư sinh nhìn lại các ngươi hẳn là chuẩn bị không ít giấy bút ta thư sinh kia đầu tiên là khe giật mình trong đám người có cái t r ư ừ n g hai mươi thư sinh vội vàng chạy ra chắp tay nói h ổ mộ gặp qua lang quân t h ủ mã chủ sự trông n o n lần này đảo viên thơ hội giấy bút s ắ c thực chuẩn bị không ít lang quân nếu là có yêu cầu ta cái này sai người đưa tới tịch vân phi quay đầu nhìn về hắn nhìn lại sau lưng mã chu vội vàng giới thiệu vài câu tịch vân phi mới biết được lần này đảo viên thơ hội chủ sự mới là ngu thế nam văn ý thư viện mà cái này đảo viên thơ hội tất cả tài trợ đều là thường sẽ hỗ trợ kéo tới mã chu nhấc lên tịch vân phi mới nhớ tới cái này việc việc nhỏ hướng cái kia họ hồ thư sinh khẽ v ứ t c ằ m vậy liền thiền phức vị sư huynh này phiền phức để cho người ta đưa một chương lớn nhất giấy tới bút lông cũng muốn đối ứng bút hảo lang quân khách khí hồ m ẫ cái này ăn bài không bao lâu liền nhìn có người chạy bộ lấy đưa tới bút lông cùng giấy tuyên mà theo động tĩnh bên này càng lúc càng lớn chung quanh nguyên bản đang tại ngắm hoa đám người cũng dần dần x u ố n g lại đi lên sai người đem giấy tuyên trải tại bản đá xanh bên trên tịch vân phi nhìn thoáng qua đám người cười c h ắ p tay đám người thấy thế vội vàng đắp lễ một bên láo ông đã doạng n ộ n g lúc này nghe đến mọi người đối tịch vân phi xưng hô mới biết được cái kia nghe mình cảm g i ả m người đi trung đường lại là sóc phương tịch tiểu làng quân lao là ông nhớ tới những cái kia mình hồ biên loạn tạo cố sự trong lòng hối hận không kịp sợ tịch vân phi t r a ra những cái kia cố sự đều là mình nói bựa sẽ bắt mình đi tới ngục dù sao người này là liền người đột q u y ế t đều dám càng đắc tội hơn người tịch vân phi lại là không biết lao ông lúc này tâm tư cầm lấy to bằng cánh tay bút lông nhìn một chút bất đắc di lắc đầu vốn muốn nếm thử viết lên mấy chữ cuối cùng ngẫm lại vẫn là từ bỏ cái mặt này hắn gánh không nổi sư tỷ như thế thô bút lông người dùng qua sao tịch h vân phi quay đầu nhìn về ngu hương lan nhìn lại ngu hương lan lúc này đã có chút suy đoán nhìn tịch h vân phi cầm bút lông do dự bất định không khỏi hảo não mình không có sớm đi dạy hắn cái này cỡ lớn bút lông sử dụng chi pháp nếu không cũng sẽ không để hắn như thế khó xử nhìn tịch h vân phi đến hỏi ngu hương lan gấp vội và ngật đầu lại la luyện qua một chút thời gian sư đệ đây là mớn tịch vân phi không đợi nàng hỏi đem bút lông đưa cho nàng nói ta đến niệm sư tỷ đến viết ngu hương lan tiếp nhận bút lông ngu ngơ nửa ngày một cái niệm một cái viết cái này tựa hồ không có cái gì thế nhưng là cái này dù sao cũng là ở nơi công cộng bên cạnh một đống người xem náo nhiệt lúc này nhìn về phía tịch vân phi cùng ngu hương lan ánh mắt đã nhiều vài tia danh m á n h ngược lại tịch vân phi không có nghĩ nhiều như vậy nhìn thoáng qua trên mặt bàn giấy tuyên nhắc nhở chữ khả năng hơi nhiều sư tỷ chú ý chữ cách phân tước nói còn không đợi ngu hương lan phản ứng ra vẻ trầm tư đi tới lui mấy bước mở miệng thì thầm đào hoa ổ lý đào hoa am đào hoa am hạ đào hoa tiên ngu hương lan nghe đến đó không khỏi ngừng chấm mực động tác nàng biết tịch vân phi muốn viết thơ thế nhưng là hắn không biết tịch vân phi lại muốn viết hoa đảo chẳng lẽ vậy xem các thư sinh cũng là hai mặt nhìn nhau không ít người đều đem ánh mắt tập trung trên người âu dương chiết mai bởi vì ngay tại vừa mới âu dương c h i ế t mai cũng để một bài vịnh đạo tác phẩm xuất sắc nhìn tất cả mọi người nhìn mình âu dương c h i ế t mai sắc mặt biến hóa nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt tiếp lấy liền thần sắc tự nhiên nhìn lấy ngu hương lan động tác phảng phất mình cũng chỉ là một cái bình thường người đứng xem đồng dạng phần này tâm tính đảo là làm người tin phủ ngu hương lan thấy thế bất đắc dĩ thở dài một hơi mặc dù không biết tịch vân phi dùng ý là sao nhưng lúc này cũng là đâm lao phải theo lao hư sách tay háo dài một tay khẳng khái thể chữ lệ theo tịch vân phi đọc diễn cảm sôi nổi trên giấy đào hoa tiên nhân trùng đào thụ h i ệ u trích đào hoa mại tiểu tiền nghe được câu này đám người bừng tỉnh đại ngộ thế mới biết tịch vân phi lại là vì giúp cái kia lào ông bán rượu làm thơ trong lúc nhất thời đều là không biết nên làm sao đánh giá mới tốt nhìn về phía cái kia ngu ngơ lào ông trong mắt tràn đầy cực kỳ hâm mộ tiểu t ỉ n h trích tại hoa tiền tọa tiểu t h ú hoàn lai hoa hà miên biệt nhân tiếu ngã thái phong điên ngã tiếu thai nhân khán bất xuyên bất kiến ngũ lăng hảo kiến mộ vô hoa vô t i ể u sử tắc điển cuối cùng một bút rơi xuống ngu hương lan cái chán đã là đổ mồ hôi dày đặc quay đầu nhìn về tịch vân phi nhìn lại vừa vặn nhìn thấy tịch vân phi đứng tại một k h ỏ a đào dưới cây trong tay nhặt đào nhánh đang nhắm mắt lại mảnh người hương hoa một trận gió nhẹ thổi rơi một chút cánh hoa r ơ i lên tịch vân phi rộng lớn ống tay háo trong cảnh hữu tình xuất trần mà thoát tục chương bốn trăm mười lăm nha cựu kiếm nửa canh giờ không đến là ông đào hoa t i ể u liền bị tranh đoạt không còn bao quát năm mươi văn một chén nhỏ hóng tương là ông trong túp lều tất cả hàng tồn trực tiếp thấy đáy đổi lấy một chút cái sọt đồng tiền lan g quân cái này thủ đào hoa am hạ đào hoa tiên bất kiến ngũ lăng h ả o kiệt mộ thơ hay đào viên các nơi thỉnh thoảng có người vịnh tụng lấy tịch vân phi tân tác không ít tài nữ ánh mắt phiêu hốt len lén hướng tịch vân phi ngắm đi mong mọi tịch vân phi vừa vặn cũng có thể nhìn thấy các nàng bốn mắt nhìn nhau nhân duyên dưới sự trùng hợp thúc đẩy một trận mỹ lệ gặp gỡ bất ngờ một khoả to lớn cây đào xuống ngu hương lan hai gò má còn có chút nóng lên tiếp nhận tịch vân phi đưa tới trà nhải nhẹ khẽ nói tiếng c ả m ơn ngồi ở một bên âu dương ngọc mai cảm xúc có chút xa x u t tài tử giai nhân ca tụng luôn luôn để cho người ta hướng tới chỉ là hôm nay đoạn này giai thoại bên trong mình lại không phải cái kia để cho người ta hâm mộ nhân vật nữ chính đến âu dương cô nương cũng thử một chút cái này trà mới nghe nói ngươi thích hoa mai quay đầu ta sai người đưa mấy bùn tuyết mai cho ngươi xem như cảm tạ ngươi đoạn này thời gian đối giai nhân bảng ủng hộ tịch vân phi cũng không nghĩ quá nhiều cái này âu dương ngọc mai dù sao cũng là âu dương tuân dòng dõi xuất phát từ lễ phép căn bản liền chào hỏi nàng cùng huynh trưởng cùng nhau hoa hạ uống t r à chỉ bất quá âu dương chết mai trong lòng còn có khúc mắc cự tuyết hắn ngược lại âu dương ngọc mai không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống theo tịch vân phi đã là cho đủ mình mặt mũi mềm mại thảm lông cựu bên trên một chương tinh xảo tiểu xảo bốn góc bàn vông vừa vặn có thể để lên một chút trà bánh cùng chén trà một bên lò than bên trên lưu ly ấm nước không ngừng chuyển đến nước sôi sôi trào lộc cọc thanh tịch vân phi không thích ngồi quỳ chân lại là trực tiếp ngồi trên mặt đất vừa vặn lương tựa đại thụ tùy tiện thoải mái ngược lại cũng phù hợp đào hoa tiên người khí c h ấ t ngu hương lan đem chén trà chậm rãi bung ô xuống không chung bay xuống mấy sợi cánh hoa trong đó một mảnh phấn nộn hoa đào cánh vừa vặn rơi vào trong chén trà của nàng sau lưng nha hoàn muốn cầm lấy chén t r à đem cánh hoa rửa qua cũng là bị tịch vân phi đưa tay ngăn trở chẳng những không có đi quản viền kia cánh hoa ngược lại trực tiếp đem t r à đổ đi vào khó khăn lắm bảy phần đầy lưu ly trong chén cánh hoa kia tựa như một chiếc thuyền con hiện ra cháo bột b ú c hơi hơi nước lục đóng đỏ tràng lồng nước xanh một chiếc thuyền còn khói sóng bên trong hai nữ thần sắc liền giật mình đầu tiên là nhìn thoáng qua chén t r à tiếp lấy trong lòng mặc niệm tịch vân phi thốt ra câu thơ có đều là kinh diễm không thôi bị sư đệ t i ể u nói này cái này chén t r à ta lại là không bỏ uống được ngu hương lan hai mắt tận tình nhìn về phía tịch vân phi ánh mắt đã không nẹ nữa ánh mắt kiên nghị ở giữa càng là nhiều chút hứa sùng bái chi s ắ c âu dương ngọc mai nhìn thoáng qua chén t r à của mình nhìn thấy bàn bên trên vừa vặn có một cánh hoa vốn định nhặt lên p h o n g tới trong chén thế nhưng là nghe được ngu hương lan lời nói về sau lại là hai mắt hơi sớm vươn đi ra tay vì che giấu xấu hổ chỉ có thể cầm lấy một khối bánh ngọt phối hợp gạm chỉ là thần tình kia nhìn qua rất có vài phần ăn vào vô vị cay đắng cảm giác không đám người xa xa bên trong thỉnh thoảng truyền đến một mảnh tiếng khen tịch vân phi ngẩng đầu nhìn lại một tòa cao nửa thức làm bằng gỗ trên đài cao có vị áo trắng như tuyết tiểu nương tử đang tại phiêu nhiên vũ kiếm mặc dù không bằng nam tử sơ c u ồ n g hữu lực nhưng cũng là phiên nhược kinh hồng thắng được vây xem đám người tiếng hoan hô gọi tốt lan quân đối kiếm đạo cũng có đ ộ c lướt qua âu dương ngọc mai nhìn tịch vân phi nhìn chằm chằm trên đài cao nữ tử nhìn cảm thấy khẽ động, mở miệng hỏi. tịch h khẽ hỏi. ấ y động, miệng mở t vân phi lắc đầu nói thẳng nói hảo kiếm ngược lại cũng thích thưởng thức nhưng muốn ta vũ kiếm lại là không biết ngu hương lan thu tầm mắt lại nhìn về phía âu dương ngọc mai người khác nàng không biết nhưng là âu dương ngọc mai cùng kỳ h u y n h dài một trên kiếm đạo tạo nghệ đều là không thấp năm trước cung trong đại hiến quần thần nàng còn múa một chi m u a kiếm thu hoạch được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay tịch vân phi biết ơn tự một mực không cao âu dương ngọc mai đột nhiên tới hào hứng liền cũng đoán được một chút nghĩ, nghĩ. đưa tay hướng cách đó không xa phục vụ người vây vây tay mặc dù không giống hoàng tộc quý tộc đồng dạng khoa trường nhưng tịch vân phi m ô i đến một chỗ bên người luôn luôn không thể thiếu mấy cái trở phân công người người đi đem thanh kiếm kia đưa tới người tới gật đầu tuân lệnh sau đó không lâu liền ôm một cái hộp kiếm chạy chậm m à tới âu dương ngọc mai đầu tiên là khẽ giật mình tiếp lấy giống là nghĩ đến cái gì trên mặt nhiều vài tia vui thẹn đỏ mặt tịch vân phi đem hộp kiếm mở ra bên trong rõ ràng là một thanh không có vỏ kiếm hàn quang bảo kiếm trôi kiếm là tử đàn tạo thành kiếm cách là một cái mục thử dục liệt nhai tý nhìn chất liệu lại là không biết xuất xứ nhưng này nhai tý thần sắc sinh động như thật lại là để cho người ta không z é t mà run đây là hàn thiết bảo kiếm âu dương ngọc mai mặc dù không có lý vân thường như vậy kiến thức rộng rãi nhưng cũng đã gặp không ít thành danh binh khí trong đó không ít bảo kiếm tạo hình so với trước mặt cái này một thanh đều còn tinh xảo hơn rất nhiều nhưng lại không có một thanh lưới kiếm có thể phản xạ thanh quang cổ đại hàn thiết kỳ thật chính là thiết vẫn thạch đi qua tầng khí quyển cao tốc ma sát sinh ra nhiệt độ cao không ngừng thiêu đốt khứ trừ tạp chất còn dư lại khối sắt gần như có thể cùng thép so sánh coi đây là vật liệu tạo ra bảo kiếm cũng có thể đạt tới hàn quang lang liệt cảm nhận nhưng hộp kiếm bên trong bảo kiếm lại không phải thiết vẫn thạch chế tạo mà là đường đường chính chính thép chế phẩm tịch vân phi không giải thích thêm cười lắc đầu chỉ vào cách đó không xa đài cao nói âu dương cô nương có thể đến trên đài cao thử một chút như là có người có thể bị thương kiếm này mảy may ta làm chủ tiễn hắn một thanh tiên tần thời kỳ thanh đồng bảo kiếm xem như ban thưởng âu dương ngọc mai thế mới biết tịch vân phi là muốn cho nàng hỗ trợ thử kiếm nhìn về phía hộp kiếm bên trong hàn q u a n kiếm thêu lông mày trao lên nếu là không có người có thể thương nó mảy may đâu thử kiếm cũng là muốn nhìn kỹ xảo cho dù tốt kiếm nếu là làm ẩu cũng sẽ đả thương thân kiếm tịch vân phi không nghĩ tới âu dương ngọc mai có câu hỏi này nhìn thoáng qua bên cạnh cười không nói ngu hương lan nói nếu là âu dương cô nương không chê thanh kiếm này liền xem như thủ lao đưa cho ngươi đặt được tịch vân phi hồi phục âu dương ngọc mai hài lòng nhẹ gật đầu từ hộp kiếm bên trong đưa ra bảo kiếm vào tay hơi trầm xuống bất quá cũng chỉ là so với bình thường kiếm sắt nặng hơn mấy phần mà thôi ngược lại còn có thể tiếp nhận lang quân nhìn kỹ âu dương ngọc mai gương mặt xinh đẹp giặt rào tâm tình so với vừa mới tốt lên rất nhiều hoạt bắt cùng tịch vân phi nói một câu liền dẫn theo kiếm hướng đài cao phiêu nhiên mà đi sư đệ hảo hảo kỳ quái nhìn âu dương ngọc mai đi xa ngu hương lan n h ẹ nói tịch vân phi nghe vậy ngạc nhiên nói sư tỷ lời này cũng rất kỳ quái ngu hương lan đôi mắt đẹp hơi hờn quay đầu nhìn về phía đã lên đ à i âu dương ngọc mai k h ẽ thở dài người khác tới đây đều là ngắm hoa luận đạo ngâm thi tắc đối luận bàn tài học thế nhưng là sư đệ tựa như là cố ý ra bàn kiếm â tịch vân phi cầm ấm trả tay có chút dừng lại ngẩng đầu hướng ngu hương lan nhìn lại vừa vặn nhìn thấy nữ nhân tấm kia tuyệt mỹ bên cạnh nhan tại màu hồng rừng đ à o làm nổi bật xuống nhiều hơn mấy phần là lớp màu hương đỏ đẹp không sao tà xiết hô hấp ở giữa hồn nhiên không hay ngu hương lan đột nhiên xoay đầu lại kinh h ỉ nói sư đệ thanh kiếm kia thật là lợi hại tịch vân phi gấp vội túi đầu che giấu xấu hổ điều khiển ấm trà không dám nhìn nàng ân ân á á đáp ha ha, là, là rất không tệ ta gọi nó nha cựu kiếm sư tỷ nếu là ưa thích quay đầu chương bốn trăm mười sáu một kiếm khó cầu lúc này trên đài cao âu dương ngọc mai đột nhiên lên đài yêu cầu so kiếm để cái kia vũ kiếm nữ tử á o trắng có chút không biết làm sao bất quá biết người trước mắt không phải nàng có thể tùy tiện trêu chọc tồn tại liền cũng chỉ có thể kiên trì lên thế nhưng là hai người chỉ là đi lại mấy chiêu bạch đi nữ tử kia trường kiếm trong tay lại không hiểu thấu một phân thành hai có người biết nhìn hàng thấy rõ ràng bạch đ nữ tử kia trường kiếm bất quá là phổ thông tính chất cũng chính là khá là đẹp đẽ một chút vật phẩm trang sức mua vũ kiếm còn tốt cùng người đối bính khẳng định là không được nhưng là dễ dàng như vậy liền bẻ gãy cũng làm cho mọi người không khỏi ngạc nhiên hướng âu dương ngọc mai nhìn lại ánh mắt tập trung ở trong tay nàng nha cựu trên thân kiếm lúc này mới phát hiện nha cựu kiếm chỗ đặc biệt trong đám người lúc đầu đang cùng người trò chuyện vui vẻ âu dương chết mai mi tâm cao lại tiếp lấy nhảy lên đi lên đài cao thẳng cầm qua mội mội trong tay nha cựu kiếm quan sát bắt đầu hào kiếm âu dương chết mai muốn một cái kiếm hoa hướng tùy tỏng của mình nhìn lại cái kia tùy tùng cũng coi nhãn lực vội vàng chào hỏi người rời mấy tên hình người có cái bia lên đài đám người thấy thế biết âu dương chết mai đây là muốn tự mình thử kiếm nhất thời cũng đều tới hào hứng cái gọi là người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không âu dương chết mai cái kia kiếm hoa nhìn như tùy ý kỳ thực là tại kiểm c h ắ c nha cựu kiếm tính bền dẻo đua nghịch không xuất kiếm hoa kiếm coi như lại cứng rắn cũng là vô dụng thường nói cứng quá dễ gãy chính là như thế cái đạo lý hai long nhẹ gật đầu âu dương chết mai đối với cái này tạo hình phổ thông trường kiếm có một chút chờ mong nhìn có cái bia đã dọn xong âu dương chết mai kéo lên và t á o thắt ở bên hông hướng âu dương ngọc mai nhìn thoáng qua ra hiệu nàng lui ra miễn cho đả thương nàng âu dương ngọc mai cố tình phản bác thế nhưng là nhìn thấy ca ca thần sắc trang nghiêm biết vị huynh trưởng này lại m ề muội im lặng xì một tiếng nhìn thoáng qua cách đó không x a tịch vân phi biểu m ô i nhảy xuống đài cao âu dương chết mai một lòng rơi vào nhà cựu trên thân kiếm không có chú ý tới âu dương ngọc mai ánh mắt thật sâu hô thở ra một hơi có chút nhắm mắt ngưng thần một bộ đơn giản đâm b ổ treo vẩy mây xóa r ạ o chọn tám thức kiếm pháp tại âu dương chết mai múa ở giữa cũng giống như là chuyển thừa từ kiếm đạo tông sư cao minh chiêu thức chỉ là mười mấy hô hấp trên đài cao liền nhiều đầy đất đống cỏ khô tử liền liền cố định c ỏ cái bia gỗ đều bị trẻ thành mười đến khối mà lại thiết diện chân nhắn như gương không nhìn thấy một chút gờ g á p Cuối cùng mọi người dưới đài tiếng hoan hô gọi tốt trên đài âu dương chiết mai lại là có chút không muốn xuống đài bởi vì thoáng cái đài cao kiếm này liền không là của hắn rồi đúng rồi kiếm này là âu dương c h i ế t mai quay đầu nhìn về âu dương ngọc mai phương hướng nhìn lại lại là không có nhìn thấy mội mội thân ảnh đứng tại trên đài cao cư cao lâm hạ quét mắt một vòng cuối cùng ánh mắt tại một gốc cây đào hạ quyết định cách âu dương c h i ế t mai trong lòng dâng lên một cố dự cảm không tốt sáu âu dương huynh thân thủ tốt tịch vân phi là thật tâm thật ý tán dương mặc dù ra hỏa này đẹp để cho người ta ghen ghét nhưng vừa mới tại trên đài cao một đoạn biểu diễn lại là để hắn cũng không nhịn được vỗ tay bảo hay tiểu lang quân quá khen âu dương chết mai đem nha cựu kiếm bình d ơ lên hai tay hơi n g â g hướng về phía trước kiếm này rất tốt ha ha ha ha! tịch vân phi c ư ờ i đến rất vui vẻ không thấy được âu dương chết mai sau lưng những cái kia các tài tử đều nhìn chằm chằm nha cựu kiếm nha lại thêm âu dương chết mai cái này một tiếng đánh giá hôm nay hắn cũng coi là không có đi một chuyến hồn công tiếng cười qua đi tịch vân phi hướng sau lưng phất phất tay chỉ thấy đám người bên trong có tám cái mặc thương hội chế phục phấn nộn đồng tử ôm một cái tạo hình cổ p h á t hộp kiếm đi tới âu dương chết mai mi tâm cao lại những cái kia tài tử cũng tò mò hướng cái kia tám cái đồng tử nhìn lại tịch vân phi đứng dậy hướng đám người chắp tay thi lễ sau đó cười lấy nói ra kiếm này tên là nha cựu kiếm từ chú kiếm đại sư trương nha cựu lấy máu đúc chi pháp tốn thời gian bảy bảy bốn mươi chín ngày lặp đi lặp lại dung luyện mã thành không dám nói thổi tóc tóc đức nhưng cũng có thể làm được chém sắt như chém bùn ngồi tại bàn trà cái khác ngu hương lan che miệng cười khẽ không nghĩ đến cái này sư đệ thật đúng là ra bàn kiếm tịch vân phi hướng nàng ném đi một cái ánh mắt ý vị thâm trường hai người ngầm h i ể u phía dưới ngu hương lan vội vàng rừng tiêu dung biến trở về di vãng bộ kia tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng t h ầ n s á c chúng người đưa mắt nhìn nhau không biết hai người này làm cái quỷ gì chỉ có âu dương ngọc mai một mặt tinh thần chán nản vừa mới âu dương huynh biểu thị chắc hẳn mọi người cũng nhìn thấy tịch vân phi tiếp tục bàn kiếm tay phải búng tay một cái cái kia tám cái đồng tử đều n h ị p s ố c lên hộp kiếm cái nắp nắng ấm xuyên thấu qua cây hoa đảo khoảng cách nghiêng mà xuống rơi vào cái kia tám thanh trường kiếm bên trên chiết xạ ra tám đạo làm cho người hít thở không thông vầng sáng cái này tám trôi nhà cựu kiếm tịch vân phi nói một chàng kinh thiên địa khiếp quỷ thần độc nhất vô nhị bán điểm sẽ treo đặt thương hội gác cao cung cấp mọi người ra giá cạnh tranh Các có vị nếu là hai ứ n đến đến nhìn g thú, thể lúc đó có q u Tịch h Vân p vừa giất t lời, r o người đám n g có nhìn g ư ờ i i hỏi, cái kia ế u Âu kỳ Huỳnh Dương h nhau k i hãi cạnh một mặt thấp thỏm ngồi vẫn còn Dương tại một Âu i Hai người nhìn h n tịch vân phi c ư ờ i đáp xem như thử kiếm thù lao trôi kiếm này đã thuộc về âu dương cô nương vật cá nhân vây xem đám người một mảnh xôn xao âu dương ngọc mai đôi mắt đẹp hơi đổi vội vàng đứng dậy từ h u y n h trưởng trong tay cầm qua trường kiếm thận trọng thả lại hộp kiếm bên trong để tùy hành nha hoàn g chú ý ô n tốt một chút cực kỳ hâm mộ người quay đầu nhìn lại âu dương ngọc mai đứng ở dưới cây hoa đào tay háo đồng bền tuyệt thế mà độc lập sau lưng nha hoàn g dung mạo cũng coi như thanh lệ ôm ấp cổ phát hộp kiếm đứng sau lưng âu dương ngọc mai chủ tớ rõ ràng lại liên tưởng đến âu dương ngọc mai vừa mới tại trên đài cao vũ kiếm dáng người lập tức cho người ta một loại không dính khói lửa trần gian kiếm tiên tức thị cảm có chút cùng gió các thiên kim tiểu thư nhìn một chút trong tay không phải vàng là ngọc hoa lệ vỏ kiếm lại hướng nha hoàn g kia trong ngực ôm cổ phát hộp kiếm nhìn lại thấy thế nào thế nào cảm giác chính mình quê mùa quay đầu lại hướng phía sau mình nha hoàn g l ư ớ t qua luận dung mạo cũng không thể so với âu dương ngọc mai nha hoàn g trinh l ệ n h nhìn lại còn kém một cái hộp kiếm trong đám người chỉ có một người không có rơi vào tầm thường âu dương chết mai nhìn mội mội đem nha c ử u kiếm thu hồi đi trong lòng có chút thất vọng mất mát thu tầm mắt lại hướng tịch vân phi hỏi không biết còn lại tám chuôi nha cựu kiếm định giá bao nhiêu tịch vân phi không nghĩ tới tên này sẽ hỏi trực tiếp như vậy vấn đề không phải nói những này tài tử giai nhân đều là xem tiền tài như cặn bã nhân vật sao d ừ n g một chút nhìn như suy nghĩ kỳ thực trong lòng sớm đã coi định số thế gian này chỉ có chín chuôi tuyệt thế hảo kiếm bây giờ chỉ còn tám chuôi mà thế gian này hãy kiếm người đếm không hết bởi vì cái gọi là một kiếm k h ó cầu âu dương huynh cảm thấy một thanh lên giá năm ngàn sâu như thế nào hoa trong đám người lại là rối loạn tưng ơ bừng âu dương c h i ế t mai mi tâm cũng hơi hơi nhữ lên năm ngàn sâu đầy đủ tại trường a n khu vực tốt nhất mua một tòa tòa nhà kinh ngạc nhìn tịch vân phi lại quay đầu hướng một bên đồng dạng kinh ngạc không chừng mội mội nhìn lại âu dương c h i ế t mai chắp tay sau lưng nhẹ gật đầu cất cao giọng nói một kiếm và kim năm ngàn sâu mua một thanh chém sắt như chém bùn tuyệt vô cận h ư u bảo kiếm ngược lại cũng đáng chương bốn trăm mười bảy trường ăn đêm không ngủ đa tạ âu dương huynh b ê n vực lẽ phải đám người tán đi về sau tịch vân phi mời âu dương huynh ngồi nhập t o ạ n lần này âu dương chết mai không có cự tuyệt âu dương chết mai hai mắt không cách này tiểu nha hoàn trong ngực hộc kiếm nghe vậy k h o á t tay h á o sao lại là b ê n vực lẽ phải ta chẳng qua là luận sự mà thôi tịch vân phi cầm ấm trả tay có chút dừng lại ha ha âu dương huynh không cảm thấy ta công phu sư tử n g ọ n g lắc đầu âu dương chết mai chi tiết đáp năm ngàn sâu mặc dù rất nhiều nhưng đối với ta mà nói cũng còn đem ra được mà lại thành như ngươi vừa rồi nói kiếm này thế gian chỉ có chín chú ôi nếu là không sớm chút tới tay ta sợ nửa năm sau cái này giá tiền còn có thể lật lên trên vài lần tịch vân phi nghe vậy như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu cái này âu dương chết mai khẩu khí thật lớn a năm ngàn sâu không tính là gì phải biết hiện nay người bình thường kết hôn phí tổn cũng mới một lượng con tiền có chút cùng khổ địa phương càng là hai con dê liền có thể giải quyết mà hai con dê cũng mới một ngàn hai trăm văn hai sâu cũng chưa tới năm ngàn sâu đ ặ t ở trong sơn thôn có thể cưới mấy trăm lao bà chăn ấm đâu đương nhiên để tịch vân phi kinh ngạc chủ yếu là âu dương c h i ế t mai xuất thân mặc dù âu dương thị cũng coi như là không tầm thường đại sĩ tộc nhưng cùng những cái kia phú khả địch quốc đại thế gia so ra nó nổi danh tại văn bắc truyền thế bên trên mà không phải là gia tư địa sản nhưng chính là như thế một cái sĩ tộc nhà vậy mà cũng có thể tùy tiện xuất ra năm ngàn sâu đến như vậy những cái kia chân chính đại thế gia Tịch vân phi đột c Phi nhiên Vân ả một thấy chính mình vẫn rất nghèo, tối thiểu tại những cái kia thế tính ta chính mình nghèo, những nhìn chính mình không chừng cái căn cũng vẫn bản đoán người m gì, kia lại, ra là mực làm mới thèm Một coi chừng còn chẳng giàu nổi đối đãi, đối với hắn chẳng thèm ngó tới. hắn nhà không hắn ngó là phen nói chuyện phiếm về sau thời gian đi vào giữa trưa đào viên thơ hội chính thức bắt đầu tịch vân phi không có đi văn ý thư viện vị trí cùng ngu hương lan ngồi chung cũng n g u y ệ n cự âu dương ngọc mai mời làm vì lần này thi hội lớn nhất nhà tài trợ thương sẽ tự nhiên nắm giữ chỗ ngồi tốt nhất ở vào hội trường chính giữa cùng ngu thế nam âu dương tuân mấy cái lao học sĩ cùng bàn ngoại trừ hai vị này bên ngoài hôm nay lý t ĩ n h cùng tạ ánh đăng cũng cùng nhau tới về phần chuẩn đại tẩu lý vân thường vẫn còn lư u kiếm đỉnh ngược lại theo đại ca đồng thời xuôi nam diên châu đi đón lý phu nhân trương mùng b u ổ i tới lý t ĩ n h vừa thấy được tịch vân phi liền không kịp chờ đợi hỏi tới cái kia nha cựu kiếm sự tình liền liền tạ ánh đăng cũng là nhịn không được để hắn nhanh lên đem kiếm đưa đến xem thế nhưng là nghe song tịch vân phi giải thích hai người trong nháy mắt đã mất đi hứng thú cái kia nha cựu kiếm tính chất còn không có ta đưa các ngươi mạch đau tốt không tin quay đầu các ngươi đi dã luyện phường ta để cho người ta đưa các ngươi mấy cái vui đồ chơi bất quá ngài hai vị nhưng chớ đem tin tức này để lộ ra đi nếu không ta chuyện làm ăn kia liền thất bại tiểu tử ngươi là thật tâm hắc lý tính tức giận x ì một tiếng ngược lại cũng không nói gì nữa t a ánh đăng thì là đưa lỗ thai hỏi chính chúng ta cũng có thể đốt ra thép rồi tịch vân phi liếc một cái bên cạnh có chút nghiêng người lý tĩnh lại là không trả lời thẳng mà là nháy một cái con mắt ngài đoán tiểu t ử túi h trách mắng thanh không phải tạ ánh đăng lại là ngồi thẳng người lý tĩnh tịch vân phi cùng tạ ánh đăng một già một trẻ nhìn nhau cười một tiếng tạ ánh đăng đã biết hắn muốn đáp án muốn nói cổ đại vật tư chiến lược thực tại không ít m ố i sắt trà trâu ngựa hương liệu bất đồng quốc gia bất nhất nhi túc nhưng là mối cùng s ắ t mặc kệ là đối với quốc gia nào tới nói mãi mãi cũng là trọng yếu nhất vật tư không có cái thứ hai không có muối người sẽ không có khí lực không có sát quốc gia sẽ không có khí lực tại vũ khí lạnh thời đại sinh s ắ t sản lượng trực tiếp quyết định quân đội chất lượng và số lượng chỉ có có nhiều hơn sát mới có thể chế tạo càng nhiều binh khí áo giáp vũ trang càng nhiều vũ khí tướng sĩ đại đường nổi danh nhất huyền giáp quân chính là lấy toàn thân bao trùm hắc giáp kỵ binh hạng nặng nổi danh trên đời năm ngàn huyền giáp quân có thể cùng vạn người địch nhưng nếu là bỏ đi cái kia năm n g h n bộ hát giáp cái này năm n g h n kỵ binh cũng bất quá là mặc người thịt cá binh lính bình thường mà thôi có lẽ có thể lấy một ba nhưng là mấy lần công kích xuống tới đoán chừng cũng mười không còn một mọi người đều biết toàn thân giáp tốt cũng đều hiểu rõ huyền giáp quân vì sao lợi hại thế nhưng là mấy năm qua nhưng không có cái thứ hai huyền giáp quân ra mắt dù là lý thế dân lợi hại hơn nữa một lòng muốn tổ kiến thứ hai chi huyền giáp quân nhưng cũng là hưu tâm vô lực bởi vì cái kia năm n g h n bộ hát giáp liền hao phí bình dương công chúa một đường t r i n h phạt đoạt được tất cả vàng bạc châu b á o có thể nói huyền giáp quân đánh không phải sức người mà là tiền tài muốn muốn rèn đúc một bộ bao k h ỏ a toàn thân hát giáp không có một ngàn sâu sợ mặt mà năm ngàn bộ chính là năm trăm vạn sâu sợ là có thể trực tiếp móc sạch đại đường mấy năm qua này tích lũy khả năng còn chưa đủ nhưng đại đường làm không được sự t ì n h lại có người có thể làm được tịch vân phi tài lực tại lý tĩnh trong lòng một mực là cái mê cùng tịch vân phi tầng tầng lớp lớp đủ loại mới lạ vật tịnh sưng sóc phương hai đại bí ẩn chưa có lời đáp t h ị n h vân phi đến tột u cùng có bao nhiêu tiền điểm này cơ hồ không người biết bất quá người hưu tâm chỉ cần hơi thống kê thoáng cái thương hội mỗi ngày doanh thu liền có thể đoán ra một thứ đại khái liên quan tới điểm này lý tĩnh cũng đi tìm chuyên nghiệp phòng thu chi tính toán qua cho ra đáp án là một ngày thu đâu vàng nơi này kim không phải một chữ ngàn vàng kim mà là hoàng kim kim đầu thời nhà đường một đấu ước là sáu cân hai lượng một lượng hoàng k i m tương đương mười sâu đồng tiền có thể thấy được tịch vân phi trong nhà nên là có nhiều tiền yếu ớt thở dài một hơi lý t i n h thu hồi tâm thần đã tịch vân phi không nghĩ thấu lộ dã luyện phường tin tức hắn cũng liền không đi tham gia náo nhiệt chỉ là mang đến trường an tin hy vọng lý thế dân có thể nhìn nhiều vài lần đừng làm ra để hắn làm cho cả đại đường đều hối hận sự t ì n h đến chính là tốt nhất dù sao kẻ có tiền không đáng sợ có tiền lại có xuống người mới thật sự là đáng sợ、6. chính quán nguyên nhiên tháng riêng mười ba đại đường trường an thái cự cung c lập chính điện sau án thư ngồi một đêm lý thế dân t h ầ n s ắ c mỏi mệt mà tăng h ăn dã cổn long trường bảo bên trên tràn đầy nếp vốn sau lưng n g u y ê n tháp lộn xộn không chịu nổi giống là có người nằm ở phía trên lộn mấy cái một vòng trên nệm lót khắp nơi đều là hạ xuống vết lõm ải cước trường án trước giá bút thẻ tre tấu t r ư ờ n g nghiên mực ném đến đầy đất bừa bộn nguyên bản tiên diễm trói mắt ngũ sắc tràn lông lúc này cũng bị mực tàu nhiễm đã mất đi nguyên bản quang trạch hôn tạp giấy vụn mảnh cùng xé rách thẻ tre giống như là chờ đợi đốt cháy đông rác khi ta đại môn bị người nhẹ nhàng đẩy ra thần hy xuyên thấu qua khe cửa dần dần k h u y ế t trường cho đến chiếu sáng cả đại điện lý thế dân nguyên bản đú ám ánh mắt chậm rãi bên trên rời đón mặt trời mới mọc thấy rõ người tới về sau trong mắt mới có một tia ánh sáng nhị lang trường tôn hoàng hậu thêu lông mày cao lại mấy bước đi đến trước cán nhìn lấy đầy đất bừa bụn nhìn lấy Lý Trường h khỏe ế Dân xưng vụ khỏe mắt cùng vụ mắt tơ mắt, sen, ớ lớn c có chút hơi đầu, nhìn lấy ngoài cửa một bắt Thế t đi. đầu, hơi ngoài Lý lấy nhìn Dân ngầm quảng r ư suy u nghĩ tôn thần. Trường t hoàng hậu tự mình bới thêm một chén nước canh đưa đến trước mặt hắn mùi thơm ngát nồng đậm canh hạt sen thấm vào ruột gan nhưng lại không cứ gọi t ỉ n h lý thế dân phiêu hốt t h ầ n s ắ c Trường tôn hoàng hậu nhìn lấy hắn mặt mũi tràn đầy tiểu thụy nhịn không được rơi lệ muốn mở miệng nói chút khuyên lớn thế nhưng là nàng không dám chỉ có thể cắn môi cố gắng để cho mình không khóc thành tiếng âm tới lý thế dân trước mặt bàn bên trên tán loạn lấy một chút cắt xén tinh xảo trăng giấy lại đều làm chống nước xử lý tại dương quang chiếu d ọ i xuống hiện ra một tầng bóng loáng trường tôn hoàng hậu thấy được mấy chữ t h ị c h vân phi sóc phương lương d i ệ t k h u á c h thổ vẫn còn nhị lang thân khải a tỷ bình dương thư chương bốn trăm mười tám hiền hậu đây là trường tôn hoàng hậu cầm lấy cuối cùng một phong thư s ắ c thực nói nó càng giống một phong thư nhà tam nương nàng không chết trường tôn hoàng hậu thần sắc kinh ngạc nhưng càng nhiều hơn chính là mừng rỡ đưa tay lau sạch nước mắt nhịn không được lắc lắc ngu ngơ lý thế dân trong mắt tràn đầy chờ đợi lý thế dân lúc này còn đắm chìm trong chính mình dựng nên nội tâm trong lòng giam nghe nói tam nương hai chữ bả vai k h ẽ run tiếp lấy trong mắt nổi lên một tia mạc danh thần s ắ c tia là tự trách hoang mang thương khổ vẫn là xấu hổ giận dữ trường tôn hoàng hậu còn là lần đầu tiên nhìn thấy một người trong mắt có thể có nhiều như vậy trồng phức tạp cảm xúc mà người này vẫn là mình nam nhân thiên hạ này trung chủ lúc này cũng như một phạm nhân giống nhau yếu ớt khó xử hướng phía cửa nhìn thoáng qua trường tôn hoàng hậu ra hiệu gác cổng đem cửa che lại lớn như vậy lập chính điện trong nháy mắt tối xuống lập trụ bên cạnh đèn trên kệ ngọn đèn sáng tối chập trờn tản ra yếu ớt màu da cam trường tôn hoàng hậu đưa tay tại lý thế dân trên mặt nhẹ nhàng v ố t ve thoáng cái sau đó trực tiếp ở bên người hắn ngồi xuống đem bàn bên trên mật báo từng phong từng phong cầm lên chăm chú n g h i ê n nhìn lấy không biết qua bao lâu sắc mặt biến đổi không chừng trường tôn hoàng hậu trùng điệp hô thở ra một hơi đem cuối cùng một phong viết đại đường bắc khoét hơn năm trăm dặm mật báo bông xuống nhẹ giọng nói ra nhị lang vì sao đến lo tại thiếp thân nhìn lại đây là chuyện tốt ta dừng một chút trường tôn hoàng hậu dỗi tay nắm chặt lý thế dân bàn tay tam nương không chết ngươi những năm này hãy náy cùng hối hận cũng có thể bông xuống tam n ư ơ n g không phải nói nha tháng sau trung tuần đến trường an còn muốn ngươi chuẩn bị tốt rượu ngon k h o ả n đãi lý thế dân trong mắt có một k i a giấy ruộng khổ sở nói thế nhưng là bây giờ ta đã đúc thành sai lầm lớn tam tỷ nàng nhất định sẽ không tha thứ cho ta vẫn còn phụ thân hắn đến bây giờ đều còn không chịu nhìn ta trường tôn hoàng hậu nắm lấy lý thế dân tay có chút dùng sức một chút trấn an nói phụ thân kỳ thật cũng là biết đến tình huống lúc đó ngươi không chết thì là ta vong như là lúc trước sống sắp tới là đại ca cùng tam đệ chẳng lẽ phụ thân liền sẽ không thương tâm sao nhìn lý thế dân có chút nắm thật chặt bàn tay trường tôn hoàng hậu cầm lấy bàn bên trên mật báo nói lương quốc bị diệt ta đại đường trăm triệu g i ả m quốc thổ lại lấp một góc đây là chuyện tốt là chuyện tốt to lớn à nhị lang không nên cầm đi cùng phụ thân biết để phụ thân cũng vui vẻ thoáng cái sao lại lấp một góc cái này lý thế dân nhớ tới tịch vân phi ủng thành tự trọng trong lòng khí liền không trô phát tiết trường tôn hoàng hậu lại là đánh gây hắn buồn cười nói đứa bé kia sợ là biết ngươi khi đó tuyệt tình ngươi để hắn phát tiết một chút cái này lại có cái gì không đúng huống chi đem mật báo lật đến lý tính v i ế t cái kia một trường trường tôn hoàng hậu cười lấy nói ra đứa bé kia mặc dù chiếm sóc phương thế nhưng là thực hành vẫn như cũ là ta đại đường đường luật mà lại ngươi nhìn hắn thương hội mỗi tháng đều sẽ giao nộp đủ thị thuế cái này chẳng lẽ còn chưa đủ nói do vấn đề sao lý thế dân mi tâm nhân lại trong lòng luôn cảm thấy cách đứng chỉ là nghe trường tôn hoàng hậu kiểu nói này lại không thể không thừa nhận chính mình là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử lúc trước nếu không phải mình đang nghi nghĩ đến bây giờ hẳn là một tình cảnh khác coi như hắn vô tâm thiên hạ lý thế dân cắn răng có thể hắn công nhiên cùng ta đối nghịch cái này dù sao là thật tình à, chiếm sóc phương tính là cái gì sự tình mà lại ngươi xem một chút trường tôn chỉ số gấp tiểu tử kia căn bản không đem đại đường để vào mắt không chỉ có công nhiên cùng đột q u y ế t giao dịch còn đem những cái kia đủ để so sánh mối sắt vật từ bán đ ổ bán tháo nước ngoài cùng tiện nghi những cái kia mọi d ợ chẳng lẽ không nên trước thỏa mãn chính chúng ta nội bộ yêu cầu sao lý thế dân càng nói càng tức thế nhưng là trường tôn hoàng hậu lại không nhìn như vậy đưa tay nhẹ nhàng vỗ vô, vô lý thế dân chập t r ù n g lồng ngực tiếp lấy k h u y ê n nhủ cùng đột q u y ế t giao dịch cố nhiên là hắn lô mãng nhưng là nhị lang lại chỉ có thấy được khoản chi không thấy được tiền thu tiền thu lý thế dân nghe vậy khẽ giật mình nơi nào có cái gì tiền thu những cái kia không có ý nghĩa thị thuế sao trường tôn hoàng hậu lại tại mật báo bên trong tìm kiếm một phen cuối cùng rút ra một phong thú vị số gấp là khoản là diên châu x à i thiệu nhị lang lại nhìn x à i phò m ã bất mãn binh bộ mã chính nói lý tịnh ỷ vào chính mình binh bộ thượng thư trước thiếu tự tiện vì hai vạn tân binh mua thêm chiến mã một vạn năm ngàn thớt cái gì lý thế dân đoạt lấy cái kia phong số gấp nhìn nửa ngày ta khi nào phê phục q u á như thế quá phận không đúng lý tướng quân ở xa sóc phương hắn không đưa qua dạng này thân tình a lý thế dân có chút không hiểu trường tôn hoàng hậu cười một tiếng tức giận điểm một cái lý thế dân cái chán động tác thân mật g i ậ n trách nhị lang sợ là bị chính mình cho tức đến chập mạch rồi một vạn năm ngàn con chiến mã chính là móc sạch quốc khố cũng thu thập không đủ a ách quan âm thì cũng biết lý thế dân một mặt xấu hổ quốc khố không có tiền đây là sự thật cái này cả triều văn võ người nào không biết những cái kia thế ra càng là lòng dạ biết rõ liền nghĩ nhìn ngươi xấu mặt đâu nói trường tôn hoàng hậu lại cầm lại trong tay hắn s ổ gấp nói đã triều đình không có đồng ý qua yêu cầu như vậy vậy cũng chỉ có thể nói rõ cái này một vạn năm ngàn con chiến mã là lý tướng quân từ địa phương khác đạt được quan âm tỷ ý tứ cái này ngựa là cái kia cái kia tiểu tử vì lý tướng quân trang bị lý thế dân ánh mắt lóe lên một kia l ử a giận lôi kéo đại thần trong triều tiểu tử này càng đáng chết hơn Ai u? đang muốn bão nổi lý thế dân đột nhiên từ nhuyễn tháp bên trên nhảy lên sờ lấy bên hông thịt mềm kêu đau một tiếng ngồi tại nhuyễn tháp bên trên trường tôn hoàng hậu thêu lông mày có chút nhũ lên buồn bực nói ngươi sao lại nổi lên s á t tâm trên đời này cũng không phải là tất cả mọi chuyện đều có thể lấy dết đình chiến lý thế dân bị bóp có chút đau thế nhưng là nghe được trường tôn hoàng hậu lời nói lại không thể không bình tĩnh lại hai vợ chồng yên lặng hồi lâu có thể hắn cứ như vậy chiếm sóc phương chẳng lẽ không phải để người trong thiên hạ này người đều cười nhạo c h ấ m lý thế dân có chút tiểu ủy khuất đích thì thầm một tiếng trường tôn hoàng hậu như dỗ hải t ử đồng dạng luốt ruốt bên hông hắn t h ị t mềm hoa thanh nói sóc phương bất quá đất đai một quận dùng sóc phương đổi lấy lương quốc ba châu đất màu mỡ nói đến vẫn là đại đường c h i phúc phải biết chúng ta nhưng không có lãng phí dù là một binh một tốt lý thế dân nghĩ đến cái này tâm tình hơi tốt lên rất nhiều không thể không nói tại hắn đăng cơ năm thứ nhất liền có dạng này chiến tích với hắn mà nói thật sự là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi chuyện thật tốt đương nhiên trừ bỏ tịch vân phi không nói thì tốt hơn về phần sóc phương trường tôn hoàng hậu ánh mắt lóe lên một k i a vốn không nên co t ì n h mang nói cùng những cái kia thế g i a mấy trăm năm kinh doanh lánh địa tới nói căn bản cũng không tính là gì nhị lan g muốn thấy rõ sở trước mắt đại đường lớn nhất mấu chốt là cái gì là thế g i a cầm giữ thiên hạ này nhập sĩ con đường là thế g i a khống chế đại đường hơn chín thành m ố i sắt tài nguyên lý thế dân sắc mặt trở nên khó coi nhị lang những ngày qua tổng đem ánh mắt đặt ở sóc phương thế nhưng là ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được so với những cái kia khắp nơi cùng triều đình làm trái lại thế ra đứa bé kia đã mang cho đại đường rất nhiều rất nhiều sao trường tôn hoàng hậu rỗi tay vua vô lý thế dân mu bàn tay cùng trốn tránh ngươi vốn nên đi đối mặt vấn đề đối một đứa bé để ý như vậy không bằng chờ tam nương trở về thương nghị thật kỹ lương thoáng cái đại đường chân chính nên đối mặt khốn cảnh lý thế dân nhất thời n g ạ lời trường tôn hoàng hậu để hắn vô pháp phản bác người tổng là ưa thích tránh nặng tim nhẹ so với quái vật khổng lồ đồng dạng thế gia lý thế dân trong lòng cảm thấy tịch vân phi vấn đề càng dễ giải quyết tất cả liền xoắn suýt tại sóc phương cùng tịch vân phi trên thân từ đó không để ý đến bản thân hắn thân là đại đường hoàng đế nhất nên đối mặt k h ố n cảnh tam tỷ sẽ tha thứ ta sao lý thế dân thần sắc thấp thỏm giống đứa bé làm chuyện sai lầm không dám nhìn thẳng trường bối trường tôn hoàng hậu hồi tưởng lại cái kia đạo khí khai anh hùng hừng hực bóng người khoe miệng nhẹ nhàng dâng lên nhất định sẽ nàng thế nhưng là thương yêu nhất người lý tam nương a lý thế dân nhớ tới cùng bình dương công chúa trung đụng quá khứ trong mắt có ôn nhu hiện lên tiếp lấy có chút nhũ mày nói thế nhưng là tiểu tử kia trường tôn hoàng hậu nghe vậy đưa tay ôm lấy lý thế dân đem đầu nhẹ rửa k h ẽ trên vai của hắn ấm tiếng nói đứa bé kia sự tình liền giao cho thiếp thân đến xử lý đi chương bốn trăm mười chín khách không ngợi mà đến. Sóc phương, đào trên i Điệp ề n Phong Dung Phương Hoa Thụ Hạ Hoa. Đào Vũ, t đài cao lại có một bài thơ hay bị người dập đi lên cung cấp mọi người bình luận giải đọc dưới đài vang lên một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt tịch vân phi quay đầu nhìn lại gieo hỏi chính là văn ý thư viện bên kia các thư sinh nhìn lại trên đài cái k ê u bài thơ đạt được phu t ử nhóm mười phần không tệ đánh giá phương tỉnh mục thân ảnh lại xuất hiện ở trên đài cao bây giờ sóc phương chỉ cần có cỡ lớn hoạt động cơ bản người chủ trì nhân tuyển chính là hắn tịch vân phi sau lưng cách đó không xa lý huyền n g u y ệ t cùng lý nhận minh hai tỷ đệ ngồi chung một tịch đệ đệ tiểu đại nhân đồng dạng phê bình trên đài cái kia bài thơ tốt xấu t ỷ t ỷ thì là nhìn chằm chằm trên đài thân ảnh đôi mắt đẹp tận tình liên quan tới lý huyền n g u y ệ t thân phận chân thật chỉ có cực ít mấy người biết trên đài phương tình mục vẫn còn liêu tam vợ chồng chờ hạ câu thôn một đám lại là không biết mà lại lý u y ề n nguyện giống như cũng không có giải thích lý tứ cùng đệ đệ hai người cứ như vậy định cư tại tịch gia trang đối với trường an sự tình không nhắc tới một lời liền liền cô cô bình dương công chúa bên kia hai tỷ đệ đều rất ít đi qua nói không ngừng tịch vân phi đại khái có thể lý giải hai tỷ đệ tâm tư có ít người bọn hắn cả một đời cũng v ệ n không đến cái kia cần gì phải cùng mình không qua được còn không bằng buông ra trong lòng tích tụ t hưởng thụ trước mắt cuộc sống tốt đẹp t ỷ t ỷ dạy học đệ đệ vui đùa nhìn qua phảng phất cũng là vô ưu vô lự hai người bên cạnh một bàn mã chu cùng biểu t ỷ lý thanh nhi cười nói cái gì ngày bình thường thành thục ổn trọng mã chu cũng chỉ có ở thời điểm này mới sẽ lộ ra hài hước khôi hài một mặt thường thường có thể mấy câu chọc cho lý thanh nhi che miệng giận cười không thôi cũng là tình trạng ý thiếp thu hồi ánh mắt tịch vân phi cầm chén rượu lên uống một ngụn con mắt không tự chủ liếc về phía bên trái đằng trước một trường trường án bên trên m ộ t tử y cùng một cái tuổi trẻ nữ tử ngồi chung một tịch nữ tử kia tựa như hà đông liếu thị tới đại tài nữ hàng năm đều là đào viên thơ hội đặc biệt khách quý tịch vân phi ánh mắt trông lại thời điểm hai người thật giống như cũng đúng lúc cho tới hắn mục tử y thẹn thùng nhẹ gật đầu quay đầu nhìn về tịch vân phi nhìn lại lại là vừa vặn phát hiện tịch vân phi cũng đang nhìn nàng hai tầm mắt của người đụng một cái mấy phần đều là đỏ mặt đổi vội ngẩng đầu hướng đài cao nhìn lại tịch vân phi giơ ly rượu lên che giấu xấu hổ bên hai phảng phất có thể nghe được cái kia l i ế u tài nữ tiếng cười hẳn là phát hiện giữa hai người tiểu động tác đang đ a nạo g n h báng mục tử y đi hết thể đều là tốt đẹp như vậy tịch vân phi nghe vài câu cười lần nữa d ơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch bên cạnh có phục vụ ga sai vặt vội vàng lại vì hắn rót đầy c h é y lến rượu màu hổ phách quỳnh tường cái bóng lấy màu hồng rừng hoa đảo tăng thêm vận bị buổi trưa thi hội làm sơ nghỉ ngơi phụ trách cung cấp ăn uống hà thị quán rượu đưa tới cực kỳ phong p h ú thịt rượu đang tại mọi người ăn mỹ thực uống vào rượu ngon cười cười nói nói nói thoải mái thời điểm một trận oanh minh tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần sáu nửa canh giờ trước từ nam hướng bắc trên quan đạo một đội ước chừng chớ chừng ba mươi người đội ky mã đang tại cấp tốc lao vượt lên người cầm đầu mày dậm thu cùng trương dương một đôi báo mắt cảnh giác b ố n phía thỉnh thoảng có hung ác nham hiểm thần sắc hiện lên chiếu tướng chúng ta lập tức liền đến sóc phương đông thành chỉ cần đến lương sư đô địa bàn chúng ta nói chung cũng liền an toàn người nói chuyện xấu xí treo một đôi mắt tam giác trong lời nói rất nhiều nịnh nọt chi ý cầm đầu hán tử nghe vậy chỉ là k h ẽ dạ tiếp lấy mi tâm nhũ chặn từ trong ngực lấy ra một phương lệnh bài phía trên dùng thể chữ lệ khắc lấy vũ vệ hai chữ hán tử thô giáp đại thủ tại trên lệnh bài vớt nhẹ một lát t r ợ ánh mắt lóe lên vẻ tức giận giơ tay liền tướng lệnh biển số vứt bỏ tại sơn giã bên đường lùn cây bên trong cái kiên định nọt người gặp có chút đáng tiếc quay đầu nhìn lại thầm nói đây chính là thuần đồng chế tạo lệnh bài a hán tử phảng phất không có nghe được hắn t i ế c hận âm thanh hai mắt nhìn thẳng phía trước trong lòng nghĩ ngợi cái gì cái k i ê định nọt người tự giác t h ấ n ô n mắt tam giác sách nhất chuyển mở miệng nói ra chiếu tướng tiểu nhân đ ả o là nghĩ đến một nơi tốt vừa vặn trên người chúng ta cũng không thừa nhiều ít vòng mèo nếu không liền đi cầm đầu hán tử bị hắn nói đến tâm động đặc biệt là cái kia đồ bỏ thi hội còn có không ít đại đường thế g i a t à i tử thiên kim nếu là có thể bắt được mấy cái bắt làm tù binh đến đột quyết hiến cho hiệt lợi khả hãn nói không chừng chính mình còn có thể nhận càng nặng bao nhiêu hơn xem vừa nghĩ đến đây hán tử tâm động không ngừng hài lòng khen người kia một tiếng t h ú cầm ngựa liền hướng người nói kia t đầu ị a phương m hán tử lúng túng sờ lên bụng mọi mệnh thần sắc dần dần bị dữ tợn thay thế muốn từ bản thân hảo hảo phải võ vệ tướng quân đại đường bành quốc công vậy mà rơi vào chật vật như thế hạ tràng mà phía dưới những cái kia thế ra người rảnh rỗi lại hoa trước đối ẩm trong lòng tức giận chiếu tướng đều là một chút thư sinh tay c h ó i gà không chặt tiểu thư đại tiểu nhân đi bắt giữ mấy cái mỹ tiểu nương để các nàng bồi chiếu tướng uống mấy chén mắt tam giác kia liếm lấy thoáng cái ra bị nẻ đôi môi nhìn qua cách đó không xa kinh ngạc liên tục tài tử giai nhân kích động hán tử trong đám người quét mắt một vòng cuối cùng ánh mắt rơi vào trung ương nhất một trường trường án bên trên nơi đó có một thân ảnh để hắn kém chút nhịn không được quay đầu ngựa lại đúng lúc này người kia cũng phát hiện hắn cùng nổi lên thân vượt qua đám người ra đi đến đội ky mã trước mặt nghi ngờ nói vương quân khuyết ngươi không đi trường an báo cáo công tác chạy tới sóc phương làm gì vương quân khuyết lý tĩnh sau lưng chúng người đưa mắt nhìn nhau người này bọn hắn thế nhưng là nghe đại danh đã lâu cái gọi là phỉ đem nói chính là trước mặt cái này thô cùng hán tử một cái phẩm hạnh không đoan dựa vào trộm cắp cướp bóc lập nghiệp bị ổi người mà thôi ở thế ra người trong mắt cùng người buôn bán nhỏ còn không bằng tựa hồ là cảm nhận được những người kia trơ chén ánh mắt vương quân k h u y ế t mày dầm đường đấy báo mắt đảo mắt một vòng nhìn lớn như vậy đảo viên vậy mà không có một binh một tốt thủ vệ trong lòng an tâm một chút cự cao lâm hạ nhìn về phía lý tĩnh mặc dù không biết vì cái gì lý tĩnh sẽ xuất hiện ở đây nhưng vương quân k h u y ế t tự cho mình có mấy chục hào xa trường dũng tướng thủ hạ đi theo hẳn là có thể ổn định cục diện một phen suy nghĩ qua đi khoe miệng dưng ơ nhẹ dùng roi ngựa chỉ vào những cái kia phiêu hương t h ị t rượu nói không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được lý tướng quân vừa vặn vương mô đuổi đến mấy ngày lộ vừa vặn cũng đói bụng ai cũng chúng ta liền vừa ăn vừa nói chuyện lý tính mi tâm nhữ chặt đối với vương quân khuyết tại ưu châu sở tác sở vi h ắ n cũng có chút hiểu rõ năm ngoái huyền vũ môn c h ỉ biến lý uyên mệnh thông sự xá nhân thôi đôn lễ điều động ưu châu đại đô đốc lư giang vương lý viện vào triều thế nhưng là lý viện lại bị vương quân khuyết thiết kế h ã m hại rơi vào một cái nghịch tặc chi danh lý thế dân biết tộc thúc lý viện cùng đại ca lý kiến thành có cấu kết biết được việc này về sau vì trấn an ưu châu trung tướng lập tức nhận mệnh vương quân khuyết vì tả lĩnh quân đại tướng quân kiêm ưu châu đô đốc ra phong tả quang lộc đại phu thực phong thực cấp một ba trăm h ộ lại đem lý viện trong nhà nhân khẩu ban thưởng cho h ắ n vốn đến nơi này vương quân khuyết hẳn là người được lợi lớn nhất một phen thiết kế h ã m hại không chỉ có thăng q u a n t ă n g lương còn thành ưu châu địa giới văn thần võ tướng tối cao chỉ huy thật thật làm một hồi tiểu hoàng đế để hắn tốt không vui thế nhưng là đầu năm hồi t r i ề u báo cáo công tác ngăn khẩu lý huyên tộc đệ lý huyền đạo để hắn hỗ trợ kéo một phong thư cho phòng huyền linh cũng là bởi vì phong thư này để trong lòng có quỷ vương quân k h u y ế t xoắn suýt một đường liền sợ lý huyền đạo ở trong thư đem hắn chuyện xấu đem ra công khai thế là vương quân k h u y ế t mở ra lý huyền đạo tin thế nhưng là để hắn im lặng là tùy tùng khoảng bốn mươi người bao quát chính hắn đều xem không hiểu trên thư tín nội dung đơn giản là đ ặ c cao đường lý huyền đạo vậy mà dùng chính là lối viết thảo tới gần vị nam thời điểm vương quân khuyết càng nghĩ càng không đúng k ì n h ưu châu bắc vẫn còn hậu tùy phải chằm chằm phòng lý thế dân vì cái gì lúc này để hắn về trường an báo cáo công tác lại thêm hãm hại thành viên hoàng thất trong lòng vốn là run rẩy vương quân khuyết đúng là cái gì đều mặc kệ mang theo thủ hạ tùy tùng một đường bắc thượng y đổ chạy trốn tới đoàn quyết sau đó liền có hôm nay gặp nhau khách không mời mà đến vương quân k u y ế t còn có đám người bên trong dựa cái bản đối với hắn có chút hăng hái tịch mỗi nhân chương 420, h ạ n g người vô danh gặp lại tức là hữu duyên lý thúc sao không mời vị tướng quân này nhập tọa cộng ẩm mấy chén tịch vân phi có chút hăng hái nhìn về phía vương quân khuyết cao giọng mời nói vương quân khuyết nghe vậy mi tâm cao lại quay đầu trên người tịch vân phi nhìn lướt qua gặp hắn một thân ăn mặc rất là bất phảm nghĩ đến hẳn là là không phú thì quý con em quý tộc mà lại có thể cùng lý tĩnh thúc cháu tương xứng nghĩ đến hẳn là cái nào đại thế gia con trai trưởng cháu ruột ha ha vị này tiểu lang quân nói đúng vương quân khuyết bật cười một tiếng hai lòng hướng tịch vân phi nhẹ gật đầu sau đó liền không nói lý lý tĩnh nghi vấn đi thẳng tới một tấm trong đó bàn t h ấ p trước cầm qua một cái bầu rượu đối miệng liền uống lý tĩnh cùng sau lưng tạ ánh đăng nhìn nhau hai người đồng thời hướng tịch vân phi nhìn lại nhìn tịch vân phi vậy mà d ơ ly rượu lên cùng vương quân khuyết xa xa kính tặng hai người đều là sinh lòng điểm khả nghi vương quân k h u y ế t trực tiếp ngồi trên mặt đất cũng mặc kệ bên cạnh vẫn còn nhiều người nhìn như vậy cầm lấy một con gà nướng liền gặm nhìn hắn lang thôn hổ h ế t bộ dáng nghĩ đến thật là đói đến không nhẹ những cái kia đi theo vương quân k h u y ế t tới các tùy tùng nhìn lao đại đã bắt đầu ăn liền cũng không còn cảnh giác lý tĩnh bọn người đều là nhảy xuống ngựa à đến lân cận trực tiếp bổ nhào vào những cái kia mỹ vị bên trên trong lúc nhất thời cả đào viên chỉ có bọn hắn vui chơi giải trí thì thầm thanh duy nhất còn đang uống rượu tịch vân phi toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm vương quân k h u y ế t nhìn mà lại tiếu d u n g càng ngày càng thịnh mà vương quân k h u y ế t cũng như có như không quan sát đến hắn trong ánh mắt tràn đầy tính toán chi ý nghĩ đến đã tại tưởng tượng lấy đem tịch vân phi đưa cho hiệt lợi khả hãn mình có thể được cái gì c h ỗ t ố t hai người cứ như vậy lẫn nhau quan sát nửa ngày vương quân k h u y ế t h bỗng nhiên hai mắt sáng rõ tịch vân phi mi tâm cao lại cảm giác sau lưng có tiếng bước chân chuyển đến quay đầu nhìn lại chỉ nhìn một tử im một mặt lo lắng hướng hắn đi tới lang quân mục tử y nhìn thoáng qua đối nàng nhìn c h ầ m c h ầ m vương quân khuyết muốn nói lại thôi tịch vân phi chụp vỗ tay của nàng lưng ra hiệu nàng an tâm chớ vội sau đó tiếp lấy uống một mình tự uống nhìn lấy ánh mắt dần dần trở nên nguy hiểm vương quân khuyết cười không nói lý tính cùng tạ ánh đăng đã bắt đầu cảnh giác chỉ là bọn hắn nhìn tịch vân phi không có động tác lại là không tốt trực tiếp phát tác dù sao hiện trường còn có không ít con em thế ra ở đây đả thương cái nào đều không tốt vương quân khuyết một đoàn người bộ dáng chật vật để lý tĩnh trong lòng ẩn ẩn có chút bất an vốn nên là đến trường an báo cáo công tác người vì sao lại đột nhiên xuất hiện tại sóc phương chẳng lẽ là dân lý thế dân mệnh lệnh muốn tới đối phó tịch vân phi lý tĩnh trong lòng biết tịch vân phi tồn tại đối đại đường tới nói là một cái không ổn định nhân tố thế nhưng là hắn cũng biết vương quân khuyết là người liền hắn dạng này không biết liêm sỉ ra hỏa chẳng lẽ là lý thế dân đặc địa phái tới lấy độc trị độc lý tính ánh mắt tại vương quân khuyết cùng tịch vân phi ở giữa một vòng quan sát đến nghĩ thầm sẽ không phải là lý thế dân cố ý để hai người bọn hắn tự giết lẫn nhau à. hai cái trái phải đều là đại đường ú ác tính có thể thiếu một cái là một cái ngay tại lý tính nhữ mày trầm tư thời điểm trong đám người một trận hoảng sợ gào thét thanh đột nhiên truyền đến tiếp lấy có người hùng hùng hổ hổ thanh âm nói một chút để cho người ta mặt đỏ tới mang thai lời nói thô tục x ú nơ ư môn lão tử coi trọ n ngươi là phúc khí của ngươi còn dám phản kháng cẩn thận lao tử đem ngươi bán cho người đột q u y ế t làm nô đám người tìm theo tiếng nhìn lại liền nhìn bên trong một cái theo vương quân khuyết tới cao gầy hán tử đang muốn đưa tay đi bắt một cái chật vật ngã xuống đất tiểu cô nương lý t ĩ n h mi tâm đại nhỏ gầm thét hôn trướng dừng tay cái kia cao gầy hán tử nghe vậy một trận có chút kinh hãi nhìn về phía lý tĩnh động tác trên tay cũng ngừng lại tiểu cô nương kia thấy thế như được đại xá lộn nào h tại mấy cái khuê bên trong hảo hữu giúp đỡ xuống trốn ra hắn ma t r ư ở n g lúc này ăn uống no đủ vương quân khuyết thuận tay ở bên cạnh trên đồng cỏ rút một cọn cỏ, cỏ cán thả miệng bên trong chấp chấp răng nhìn cũng không nhìn lý tĩnh phách lối nói ra cái này no bụng ấm tư dục chính là nhân chi thường tình n h a lý tướng quân cần gì phải như thế ha ha lý tĩnh thần sắc giận á c quay đầu còn muốn nói gì nữa không muốn lại có mấy đạo tiếng đều sợ hãi từ các nơi chuyển đến quay đầu nhìn lại lại nhìn thấy mấy cái trong ngực ôm lấy mấy cái nũng nịu tiểu cô nương nói đầy miệng dâm h ế không chịu nổi còn một mặt khiêu khích hướng lý t ĩ n h nhìn lại cái này đã rõ ràng là cố ý mà vì đó bên cạnh có không nhìn được thư sinh hò hét bên trên đi cứu người lại không địch lại những cái kia bị bọn hắn ba lượng cước đá té xuống đất trang diện loạn thành một đống một chút thế gia thiên kim nơi nào thấy qua trường hợp như vậy cùng nha hoàn hảo h ư u ôm cùng một chỗ lập tức khóc thành một mảnh tịch vân phi sau lưng Mục tử y nhìn lấy những cái kia kêu, kêu khóc gọi cứu mạng cô nương rơi vào má chảo nắm lấy tịch vân phi cánh tay hai tay không khỏi dùng sức mấy phần hơn nữa còn ẩn ẩn có mấy phần run r u dày ngay tại mục tử y thấp thỏm lo âu thời khắc đông cảm thấy hai tay ấm áp túi đầu nhìn lại lại là tịch vân phi rỗi tay nắm c h ặ t nàng hai người bốn mắt tương đối tịch vân phi ánh mắt trong trẻo hoàn toàn không có nửa phần sợ hãi mục tử y thấy thế đầu tiên là khẽ giật mình tiếp lấy chậm rãi tỉnh táo lại yên tâm không có chuyện gì tịch vân phi lại chụp vỗ tay của nàng lưng quay đầu nhìn về những cái kia được một t ứ c lại muốn tiến một t h ư ớ c nhìn lại mi tâm cao lại đúng lúc này vương quân k h u y ế t cười ha hả đứng lên nhìn lấy tịch vân phi sau lưng m ộ t tử ý ỉ nói tiểu nương tử d á n g dấp thật đúng là d u y ê n d á n g sung huyết hai mắt để cho người ta không rét mà run tiếp lấy hướng tịch vân phi nói ra là ngươi nhân t ì n h vẫn là tìm u ộ i tịch vân phi nguyên bản vân đạm phong khinh thần sắc hơi đổi chậm rãi thu liêm t i ể u dung đưa tay trấn an thoáng cái cơ hồ co lại ở sau lưng hắn m ộ t từ ý ý ý ý sau đó mặc kệ vương quân khuyết nhìn chăm chú từ trong ngực xuất ra bộ đ à m không nhịn được hỏi đã tới chưa vương quân khuyết gặp hắn hỏi một đ ằ n g trả lời một nẻo khoe miệng khinh miệt dâng lên bật cười một tiếng quay đầu hô các h i n h đệ ăn uống no đủ nên làm việc đem những n à y người hết thể bắt lại dám can đảm phản kháng trực tiếp giết chính là dừng một chút quay đầu nhìn về lý tĩnh nhìn lại vương quân khuyết cười nói lý tướng quân nếu là không chú ý bọn hắn sinh tử đại khái có thể thử một chút thân thủ nói còn rút ra bên hông bội đao phách lôi hướng lý tĩnh trực chỉ mà đi lý tĩnh mi tâm cao lại nhưng s á c mặt vậy mà dần dần bình phục xuống tới nhìn thoáng qua tịch vân phi cắn răng cùng tạ ánh đăng đều tự tìm một cái b ộ đoàn ngồi trên mặt đất vương quân khuyết thấy thế hài lòng nhẹ gật đầu không sai lý tướng quân có thể như thế biết đại thể vương m ộ bội p h ủ ha ha yên tâm lý tướng quân chỉ cần không phản kháng chúng ta sẽ không đả thương đến người vô tội lý t i n h thật sâu hô thở ra một hơi thu hồi nhìn về phía tịch vân phi ánh mắt trầm giọng hỏi vương tướng quân đến tột cùng ý muốn như thế nào vương quân k h u y ế t quét mắt một chút bốn phía nhìn mình người dần dần k h ô n g chế được cục diện mới dù bận vẫn ung dung đáp cũng không có tính t o á n ấn gì hắn lý thế dân bất nhân thì không thể trách ta bất nghĩa đã đại đường không ở nỗi nữa vương mỗi nhân chỉ có thể đi đột q u y ế t hôn hôn đang nói một cái xấu xí gầy lùn người một mặt nịnh nọt mà hèn bọn chạy tới tướng quân tìm tới danh sách ha ha không nghĩ tới năm nay thi hội tới nhiều như vậy đầu cá lớn nói hai tay đem một quyển sách đưa cho vương quân khuyết chỉ vào phía trên danh sách nói ngài nhìn hà đông l i ế u thị việt châu ngu thị đảm châu âu dương thị đều là đại đường có ít thư hương môn đệ a vương quân khuyết nghe vậy vui mừng tiếp nhận danh sách hơi xem một lần cuối cùng tao mày nói cái này xếp hạng thứ nhất sóc phương tịch thị ta làm sao chưa nghe nói qua cái k i ê định nọt người cũng là khẽ giật mình Mắt tam g i á chương quay đầu tiểu tít một vòng, lắc đầu nói, n lắc â n bốn trăm hai mươi mốt dã nhân tịch vân phi thật sao vương quân khuyết hơi nghi hoặc một chút đích thì thầm một tiếng lập tức không thèm để ý nhẹ gật đầu đem danh sách đưa trả lại cho người kia dặn do những cái này con em thế ra toàn bộ muốn kiểm kê thỏa đáng một cái cũng không thể rơi xuống n i n h ngọt người cười hắc hắc chắp tay bảo đảm nói tướng quân yên tâm một cái đều chạy không thoát ừng người kia sau khi rời đi vương quân khuyết cũng tìm một cái bồ đoàn ngồi xếp bằng xuống cùng lý tính ngồi đối diện nhau rất có dám sát tọa c h ấ n chi ý lý tính c a o mày nói ngươi vẫn không trả lời lao phu vấn đề vì cái gì hảo hảo h u châu đô đốc không làm thế nào cũng phải làm được mức này chẳng lẽ hiệt lợi tên kia đồng ý ngươi cái gì thông thiên c h ỗ t ố t vương quân khuyết cầm qua một cái bầu rượu lung lay nghe được còn có âm thanh mới s ố c lên nắp ấm mị mị uống đem rượu ấm uống một hơi cạn sạch nhịn không được đánh một ợ no nê、e. lý tướng quân xem trọng vương mỗ vương quân khuyết đem rượu ấm tùy ý ném đến một bên nói năm ngoái trong triều đại biến vương m ộ ở xa ưu châu không thể mò được cái gì tính thực chất chỗ tốt n g ư ờ i t r i n h phạt n ị c h tặc có công bậy hạ không phải còn lý tính không hiểu vương quân khuyết đưa tay đánh gây lý tính n g h i hoặc lý tướng quân chỉ biết thứ nhất kỳ thật lý viện căn bản không có ý tứ kia đều là vương mỗ vì g i à n h chức vị của h ắ n tuy ý nói bừa cái này lý tĩnh mi tâm đại nhau vương quân khuyết báo mắt hơi đổi đưa tay từ trong ngực xuất ra một phong thư ném cho lý tĩnh nói tướng quân vừa nhìn liền biết lý tĩnh tiếp nhận thư nhìn chính diện viết cậu phòng t i ể u thân khải lạc khoản là sinh huyền đạo lý tĩnh m ộ t người vượt qua mặt sau lại nhìn thấy si đã bị người một phân thành hai h i ệ n nhiên cái này tin là bị vương quân khuyết xé mở ừ nhìn lén hảo hữu thư nhà thật không phải hành vi quân tử lý tĩnh suy cười một tiếng vương quân k h u y ế t khoe miệng khinh thường giơ lên tướng quân không muốn biết vương mỗ vì sao nổi lên phản ý lý tĩnh thu liễm thần sắc do dự một lát vẫn là rút ra bên trong thư tín cầm tu x ứ giả h ã m hại lư g i a m vương nói xấu đồng liêu giam cầm thích x ứ tư đổi tàu chương lý tĩnh càng xem càng là kinh hãi ngươi phía trên này ngay tại lý tĩnh c h ấ n kinh thời khắc nghe được hắn nỉ non thanh vương quân khuyết đột nhiên cười lên ha h a ha ha h a ta liền biết ta liền biết mẹ nó lý huyền đạo còn tốt còn tốt lao tử chạy nhanh cái này lý tính mày rậm đại nhau lúc này chỗ nào còn lại không biết cái này trong thư viết tất cả chứng cứ phạm tội toàn bộ đều là vương quân khuyết một người gây nên kiện kiện là thật không sai lý huyền đạo không có nói sai đều là lao tử làm vương quân khuyết không e rẽ lên tiếng tiếp lấy lại lay đến một bầu rượu trực tiếp hướng miệng bên trong đổ vào phảng phất là vì cho hả giận diệu dịch đổ hắn một thân lúc này cách đó không xa một trận đao binh đụng vào nhau thanh â m đột ngột chuyển đến đám người tìm theo tiếng nhìn lại chỉ nhìn một đạo thanh áo tay áo đ ồ n g b ề n trong tay giơ một thanh hàn quang bảo kiếm đang cùng mấy cái răng co lý tính cảm thấy h o à n g hốt quay đầu nhìn về tịch vân phi nhìn lại lại nhìn thấy tịch vân phi khỏe miệng khẽ nhếch lý tính đầu tiên là khẽ g i ậ t mình tiếp lấy phảng phất nghĩ tới điều gì cũng an lòng xuống tới vương quân k h u y ế t thì là đứng lên rút ra trên đất bội đ à o mấy bước hướng cái kia thanh áo người đi đến chuyện gì xảy ra vương quân khuyết nhìn sang thanh áo tiếp lấy liền thu không trở về ánh mắt thật đẹp thương quân hắn là nam ây vương quân khuyết sắc mặt biến hóa nhịn không được lui về sau một bước tiếp lấy liền nghe được câu dương chết mai chất vấn thanh các ngươi đều là đại đường binh an lộc của v u a trung quân sự tỉnh thân là đại đường quân sĩ chẳng lẽ các ngươi liền là đối xử với mình như thế lập thệ người bảo vệ sao vậy các ngươi cùng cái kia đột q u y ế t mọi d ợ sơn phỉ đạo tặc lại có gì khác trên trận đầu tiên là một trận trầm mặc vương quân k h u ế t sở thuộc một đám người đưa mắt nhìn nhau mấy hơi thở về sau không biết là ai trước mở đầu trên trận buộc phát ra một trận làm người sợ run tiếng cười to vương quân k h u ế t cũng không nhịn được cười đến gãy l ư n g rồi danh mánh hỏi ngược lại lao tử bọn người ở tại tiền tuyến lấy mệnh tương bác cả ngày bồi hồi tại sinh tử thời khác đổi lấy các ngươi cả ngày hoa tiền m ư ợ t hạ cuộc sống xa hoa làm sao đến phiên các ngươi vì lão tử hiến thân thời điểm các ngươi còn không vui các ngươi a âu dương chiết mai còn muốn phản bác sau lưng lại chuyển đến âu dương ngọc mai tiếng kêu sợ hãi quay đầu nhìn lại chỉ nhìn không biết lúc nào một cái thừa dịp hắn không chú ý bắt lấy mội mội ống tay á o âu dương chiết mai run kiếm vầy vầy ép ra tay của người kia u vương quân khuyết thấy thế khẽ giật mình không nghĩ tới tiểu lang quân chẳng những dáng dấp đẹp mắt cái này kiếm pháp cũng làm cho người kinh hỉ a vốn còn muốn đưa ngươi trói lại bán cho những cái kia vui thích nam sắc đột q u y ế t mọi rợ hiện tại xem ra ngươi là giữ lại không được a nói vương quân khuyết rút ra bội đao giữ tận nói cho ngươi mười cái hô hấp có thể tại ta đao hạ mạng sống lao tử thả ngươi một mạng lại như thế nào âu dương chết mai mi tâm cao lại kiếm pháp của hắn đùa nghịch bắt đầu đẹp mắt nhưng là thật đổi bính lại là không có nửa điểm kinh nghiệm nhất là sinh tử tương bác hắn liền gà vịt đều chưa từng giết nào dám giết người ngay tại âu dương chết mai do dự không tiến thời khắc hai người một bên chuyển đến tịch vân phi thanh âm ha ha ta cũng cho ngươi mười cái hô hấp nếu như các ngươi có thể chạy ra đảo viên nửa bước ta cũng làm chủ tha các ngươi một mạng như thế nào ai vương quân k h u y ế t nhìn hằm hằm mà đi lại là ngẩn người là ngươi tịch vân phi lúc này đã rời đi chỗ ngồi chầm ung dung đi đến hai người phụ cận đem âu dương chết mai hai huynh n ộ i hộ tại sau lưng không nói l y vương quân k h u y ế t ánh mắt kinh ngạc tiếp tục nói ra vẫn còn bảy cái hô hấp sáu nam Vương quân khuyết nhìn tịch Vân Vân vào ngược được cười hướng dơ quân nhìn mình thần, tiên kinh ngạc, nhịn không lên lên trong tay đại đao liền tràn chính là miệng rộng gần trong găng tớ, phẫn nộ quát, miệng còn quát, khuyết đầu tiểu mau đầu tiểu khí tịch Phi ha ha, tịch Phi chém hôi chết lấy tay đầy đếm tiếp tự tớ, tử. cái cổ đại đi, Đi đi. mà đao là là À, sữa ba trên trận đám người thấy thế đều là kêu lên sợ hãi cách đến gần nhất âu dương huynh m g ồ i càng là nhịn không được che lại mặt mắt không dám nhìn tới tịch vân phi thảm trạng thế nhưng là trực diện đại đao tịch vân phi lại là giống như chưa tỉnh chỉ là ngoài miệng vẫn như cũ đọc lấy ba hai một ngay tại vương quân khuyết đại đao khoảng cách tịch vân phi vẫn còn nửa bước khoảng cách ngăn khẩu bình bình bình bình bình nguyên bản tĩnh mịch rừng đào đột nhiên vang lên liên tiếp c h ó i hai tiếng nổ đ ồ n g đ o à n xa xa trong núi rừng bay lên từng bầy chim sợ c ả n h cong những cái kia cho rằng tịch vân phi hẳn phải chết không nghi ngờ tài tử dai nhân nhóm c h ầ m rãi buông xuống che giấu tầm mắt hai tay phù phù nguyên bản còn đối bọn hắn nhìn chằm chằm nhóm tịch ừ n nột về sau ngã xuống, xanh tươi trên đồng cỏ, chậm dại nhiễm lên một mảnh tinh hồng, mùi máu tươi dần dần tràn ngập ra, thay thế nguyên bản thấm vào ruột gan hương hoa. Hai hàng, ngươi không chân g cái cỏ, chậm cho cơ cố máu tươi dại mùi tươi Hai hội, lại đột một ruột thay thế thấm t về vào sau ra, hoa. quý. mà vân phi dỗi ra chân phải đá đá nằm dưới đất vương quân khuyết nhìn ra hỏa này hai con mắt to còn nhìn t r ọ n g t r ọ c vào chính mình không khỏi một trận á c hẳn có ai không đem ra hỏa này kéo về địa lao cho vương đội trưởng làm tài liệu giảng dạy vâng đ hiện hiện. tư trị thông giám đường kỳ tám quân khuyết tại châu tiêu căng nhiều phạm pháp trinh vào triều trưởng sử lý huyền đạo phong huyền linh từ sinh vậy bằng quân khuyết phụ sách quân khuyết tư phát tri không biết lối viết thảo nghi cáo mình tội đi tới vị nam Giết d ị chương lại mà chạy, đem chạy giã giết mà đem chết. Tịch nhân Phi khinh quyết, đột vì Vân ờ n hướng nằm g thi ư v quân khuyết nước gắt một cái bốn trăm hai mươi hai liêu tam s ả ra chuyện các ngươi không có sao chứ tịch vân phi nhìn âu dương huynh mội sắc mặt tái nhuận lo lắng hỏi âu dương chết mai kinh ngạc nhìn không nhắm mắt vương quân khuyết trong đầu vẫn là vương quân k h u y ế t vừa mới sách đ à o tới chém hình tượng thế nhưng là trước một khắc còn hung thần ác s á t một người làm sao đột nhiên nghe được tịch vân phi ân cần thăm hỏi âm t h à n h âu dương c h i ế t mai ánh mắt xoắn suýt nhìn hắn một cái tiếp lấy túi người hành lễ tạ tịch huynh ân cứu mạng tịch vân phi thấy thế xứng sở gấp vội vươn tay đỡ lấy âu dương c h i ế t mai nói quá lời các ngươi không có việc gì thuận tiện liết một cái đồng dạng sắc mặt trắng bệnh â u dương ngọc mai gặp nàng vẻ mặt hốt hoảng sợ là bị kinh cũng không tốt lên tiếng an ủi tựa hồ là cảm thụ tịch vân phi ánh mắt âu dương ngọc mai quay đầu nhìn lại hai người bốn mắt đụng vào nhau không biết là cái gì quay phá âu dương ngọc mai trực tiếp vượt qua huynh trưởng không để ý mọi người tại trận âu tịch vân phi khóc bù lu bù loa nghiễm nhiên là một cái bị kinh sợ tiểu hoa miêu trên trận nguyên bản còn chậm thẫn t h ở đám người đều là bị âu dương ngọc mai to gan hành vi giật nảy mình có chút biết một chút cái gì người càng đem ánh mắt ném đến m ộ t tử y cùng ngu hương lan trên thân cái trông ý vị không cần nói cũng biết hai người phảng phất tâm hữu linh tê đồng dạng nhìn nhau một chút đều từ đối phương trong mắt thấy được không cam lòng và b u ồ n b ự c bất quá có lẽ là vì biểu hiện chính mình rộng lượng hai nữ vậy mà không có chuyện người đồng dạng cùng đối phương mỉm cười thăm hỏi đây là mấy cái y tứ mục tử y sau lưng một bóng người xinh đẹp có chút hăng hái nhìn lấy giữa sân ôm cùng một chỗ hai người thanh âm hình như có châm ngòi ý vị mục tử y quay đầu nhìn lại mới phát hiện hảo hữu liêu như thị cái gì mấy cái y tứ mục tử y ra vẻ không biết liệu như thị che miệng c ư ờ i khẽ túi đầu nhìn thoáng qua mục tử y nắm chặt nằm đấm chỉ cảm thấy thế nhân phần lớn như thế còn không bằng cái kia dám yêu dám hận âu dương ngọc mai không biết vì cái gì nhìn lấy khóc đến lê hoa đái vũ âu dương ngọc mai liệu như thị lại có mấy phần khâm phục mấy cái lao học cứu bên kia âu dương tuân cười nở hoa mặc dù âu dương ngọc mai như thế làm dáng có chút mất mặt nhưng giới tình cảnh này cũng là nhân chi thường t ì n h cái này lớn như vậy đào viên như bọn hắn đồng dạng ôm cùng một chỗ lẫn nhau an ủi cũng không chỉ một lượng đúng tịch mẫu lưu thị nói không sai cái này thi hội chính là muốn đến đến lúc lập gia đình tuổi tác mới có thể tham gia hôm nay bị thế vừa gặp không biết muốn thúc đẩy nhiều ít đối viên lương quyến lữ cái gọi là hoạn nạn nhìn chân tình bị vương quân k h u y ế t làm một màn như thế nháo kịch mặc dù thi hội không mở nổi nhưng là những cái kia ngày bình thường cách giấy cửa sổ nam nam nữ nữ đều tại hôm nay thấy rõ ràng đối phương thực tình có ôm nhau mà khóc tự nhiên cũng có lẫn nhau phỉ nhổ cũng không phải là mỗi người đều có thể tại tử vong trước mặt chân tình bộc lộ nhìn lấy trên đồng cỏ vẫn còn dư ôn mấy chục có thi thể thân là chủ sự phương ngu thế nam yếu ớt thở dài một hơi không biết là vì thi hội sớm kết thúc mà thán vẫn là vì chính mình cái tia đỏ lên hai mắt tôn nữ bảo bối không đáng tóm lại mỗi năm một lần đảo viên thơ hội bởi vì vương quân khuyết cái này khách không mời mà đến quan hệ mở nửa ngày liền vội vàng kết thúc âu dương ngọc mai rời đi thời điểm còn cẩn thận mỗi bước đi nhìn về phía tịch vân phi khiến cho tịch gia nhị lang toàn thân không được tự nhiên thẳng đến tín bản thư viện người đi xa tịch vân phi mới nhớ tới m ộ t tử y tới thế nhưng là quay đầu tìm một vòng lại là không nhìn thấy giai nhân thân ảnh bất đắc di lắc đầu không biết vì sao trong lòng luôn cảm thấy có lỗi với cái nhà đầu kia lý tĩnh không có cho tịch vân phi xuân đau thu buồn thời gian đem lý huyền đạo cho phòng huyền linh cử báo tín đưa cho hắn nói việc này có hơi phiền thoái dừng một chút giải quyết tốt hậu quả liền giao cho lão phu đi ngươi không tiện ra mặt quay đầu ta biết nói những người này đều là thành vệ sở bố phòng tịch vân phi nhìn hiểu một chút lối viết thảo đại khái đọc hiểu ý tứ phía trên cơ bản cùng hắn hiểu rõ lịch sử tư liệu không sai biệt lắm cái này vương quân khuyết xác thực đáng chết nhẹ gật đầu vậy liền phiền phức lý t h u ố c ta sẽ để cho bọn hắn phối hợp lý t h u ố c cho dù vương quân khuyết lại thế nào hôn trướng có thể hắn trung quy là đại đường con lớn có phải võ vệ đại tướng quân phong bành quốc công tồn tại thật để người ta biết hắn vậy mà chết trong tay tịch vân phi đến lúc đó sợ là lại muốn ồn ào ra một chút loạn thất bát tao thanh em tới may mắn lý t ĩ n h hôm nay cũng vừa cũng may trận trực tiếp giao cho lý t ĩ n h được rồi về phần những cái kia tài tử giai nhân làm sao ra bên ngoài truyền liền không còn được dù sao nhiều chuyện tại trên mặt bọn họ t r i ê u đình cần chỉ là một câu trả lời thỏa đáng có lý t ĩ n h vì tịch vân phi học thuộc lòng nghĩ đến hẳn là không có vấn đề gì lớn lưu lại hộ đình đội người giao cho lý t ĩ n h ăn bài tịch vân phi liền tại mã chu cùng đi có chút ý hưng lan san quay trở về sóc phương đông thành trước khi đi còn cố ý cùng nuôi h ong lao ông nói tạm biệt dặn dò hắn theo như quý đưa hoa đảo mật đến thương hội nếu là có thể thực hiện tốt nhất mở rộng nuôi h ong đội ngũ có gì cần trợ giúp địa phương có thể đi thẳng đến thương hội tìm mã chu lao ông tất nhiên là mang ơn nhìn lướt qua đầy đất thi thể mồ hôi lạnh trên trán ứa ra bảo đảm đi bảo đảm lại không phụ kỳ vọng để tịch vân phi trở lấy nhìn bản lãnh của hắn chính là trở lại sóc phương đông thành về sau từ cửa thành bắt đầu liền có thể nghe được không ít liên quan tới đảo viên thơ hội nghị luận bất quá mọi người chỉ nghe nói là tới một đám mắt không mở sân phỉ còn không có đạt được liền bị nhẹ nhõm tiêu diệt đối với vương quân khuyết ba chữ này lại là không nhắc tới một lời nghĩ đến những người kêu các tài tử cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc cho dù là lộ ra cũng nhiều chút phân tước khoe miệng có chút dương lên tịch vân phi đối với kết quả như vậy biểu thị hết sức hài lòng dù sao ai cũng không muốn bị người tùy ý bố trí thật vui vẻ trở lại tịch gia trang vốn định lại ăn cái gì đó lót dạ một chút tịch vân phi lại bị người ngăn lại ư ta còn tưởng rằng cái nào đó con bất hiếu không nỡ trở về nữa nha nương tịch vân phi nghe vậy khẽ giật mình mẹ già nói chuyện làm sao âm dương q u á i khí lưu thị mi tâm cao lại nhìn thoáng qua một bên vị lạc vội vàng lôi kéo tịch vân phi trốn ở cột cửa sau tiểu t ử thúi ngươi là học được bản sự còn là làm gì nam nhân tam thê tứ thiếp không sao có thể ngươi không thể đả thương người tâm a tịch vân phi ngần người lưu thị ngôn ngữ tuy là trách cứ có thể nghe làm sao vẫn rất tự ngạo ai vẫn là con ta có bản lĩnh lưu thị trộm trộm nhìn thoáng qua sau l ư n g việt lạc nói tiếp đã con gái người ta đều bị ngươi đụng phải thân thể nương cũng chỉ có thể nhận yên tâm đi chúng ta tịch ra mặc dù không phải cái gì đại hội nhân ra nhưng nương nhất định sẽ xem nàng như con gái ruột đối đãi ân cái kia âu dương cái gì mai tiểu cô nương ra cảnh thế nào tịch vân phi sắc mặt cổ q á i nhìn lấy lưu thị nghĩ nghĩ chỉ vào phòng của mình nghi ngờ nói có phải hay không âu dương ra người đến âu dương ra lưu thị ngần người lắc đầu nói không có a chính là tử ý nha đầu đeo một cái ai ưu cái nha đầu kia cũng không tệ bất quá xem ra liền không dễ sống chung vẫn là thôi đi con dâu này lưu thị tự quyết định tịch vân phi im lặng thở dài biết một tử ý tại trong phòng trà vui mừng trong bụng cười ha hả ứng phó qua lưu thị về sau liền nhấc chân đi vào chỉ là còn chưa đi ra mấy bước lang quân lang quân lao quản gia vội vã chạy tới chuyện gì xảy ra tịch h vân phi hiếu kỳ hỏi lao quản gia đầu tiên là hướng lưu thị thi lễ một cái mới lo lắng nói ra lang quân liếu tam gia xảy ra chuyện rồi chương 423, dung mạo thật là giống cái gì tịch h vân phi cảm thấy h o à n g hốt không lo được đi xem trong phòng m ộ t từ ý hề. vội vàng về viện với vân vân viện, viện nội một một độc một tới. diện ngoại phi gia phi bài tại nhiều, gia thành toàn toàn nhấp chân hướng trang phương bên trong, thôn cũng an nhân hưởng chạy Tịch tích thể thị, tịch hạ tịch hậu khẩu có câu sau so ra tòa tòa trừ bị đám ở ở liêu ạ c nhân n khẩu ít, g ư ờ ở ở cùng một chỗ, cũng có chiếu lẫn nhau ở giữa cũng tốt, có thể ứng lẫn nhau. giữa một tốt thể l i tam cùng hoa thẩm dưới gối không có con cái phía trên cũng không có trưởng bối phải nuôi dưỡng cho nên tịch vân phi liền để cái đôi này cùng tiểu nhị gia phụ tử cùng ở một cái sân những g à y b ì n thường một chút việc tốn sức, đại núi cũng có thể giúp đỡ một dù sao, liếu Tam là thư Thẩm hai, sinh, Hoa núi cũng n giúp việc sức, có đại Liếu sao đỡ dù là là lưu, t r o ngày h khí à dù sao vẫn cần n cái có cầm một lực ư ờ i Những n g qua liếu tam cắm đầu vội vàng chi âm sự tình cơ bản đều là đi sớm về trễ hoa thẩm vốn là tại thôn phụ nhóm chính mình sắp lập tổ cắt giấy trải rết thời gian thế nhưng là nhìn trượng phu mất ăn mất ngủ nhào vào in ấn phường sự vụ bên trên người cũng một ngày so với một ngày gầy gò liền từ cắt giấy trải công việc chuyên tâm ở nhà cho nhà phu điều dưỡng thân thể. điều trượng dưỡng tâm ở lúc đầu mọi chuyện đều tốt tốt thế nhưng là hôm nay buổi trưa nàng dựa theo lệ cũ đi cho l i ê u tam đưa cơm lại không nghĩ tận mắt thấy trượng phu quỳ trên mặt đất cầm đầu không ngừng nệ n địa phải biết đây chính là bàn đá xanh trải vị lạc liêu tam mỗi nện thoáng cái đều là p h ố c p h ố c p h ố c vang nghe được hoa thẩm kinh hồn t ă n g đảm vội vàng tiến lên ngăn cản lại không nghĩ liêu tam thấy được nàng tựa như phát điên khóc thành tiếng còn một cái đem hoa thẩm đầy ra mấy lần há mồm đối hoa thẩm trợn mắt nhìn nhưng đều là muốn nói lại thôi người ở bên ngoài nhìn lại giống như là hoa thẩm làm sai chuyện gì liếu tam không đành lòng trách cứ bộ dáng hoa thẩm cũng là không hiểu ra sao nhưng nàng không thể bỏ mặc liếu tam lại đưa đầu nệ địa kêu khóc để cho người vội vàng hỗ trợ trước tiên đem liếu tam trói lại vốn đang không dám động thủ bọn tiểu nhị nghe đến lao bản nương đều lên tiếng vì không nháo chết người liền cùng nhau tiến lên đồng thời đem liếu tam trói chặt lên còn lấy ra đánh đ ố i giấy mảnh trải tại liêu tam bên người không có cách lúc này liêu tam trong mắt tràn đầy tuyệt vọng thần sắc coi như bị trói chặt vẫn như cũ thỉnh thoảng cầm đầu đi nện bàn ghế rất có cái chết chi ý tứ hoàn toàn mất đi hy vọng sống sót tịch vân phi chạy tới thời điểm liêu tam đã khóc hôn mê bất tỉnh hoa thẩm quỳ ngồi ở một bên thẳng lau nước mắt nhìn thấy tịch vân phi cùng lưu thị chạy đến nhịn không được thương tâm bổ nhào vào lưu thị trong ngực cơ hồ khóc chết tịch vân phi nhìn cái này hảo hảo láo lương khẩu đ ỗ n g nhiên biến thành người khác trong lòng kinh nghi không chừng vội vàng gọi uy nấn phường đám người từng cái để ra nghi vấn ta tam thúc đến tột cùng bị cái gì kích thích tịch vân phi sắc mặt không thật là tốt ngữ khí tự nhiên cũng chưa nói tới khiêm cung mấy cái uy nấn phường quản sự nơm nớp lo sợ bên trong một cái đi theo liêu tam thúc làm phụ tá thanh niên nghĩ nghĩ vội vàng giải thích nói lúc đầu còn rất tốt liêu chủ sự mới vừa buổi sáng công thời điểm còn rất là ôn hòa cổ vũ chúng ta để chúng ta mượn nhờ hôm nay đảo viên thơ hội trắng trận tuyên dương hai ngày sau giai nhân bảng bình chọn hoạt động có thể có thể cái gì tịch h vân phi vội vã không nhịn nổi mấy cái quản sự hai mặt nhìn nhau thanh niên kia suy nghĩ nửa ngày nhớ lại một phen về sau đột nhiên nói ra liều chủ sự cũng không phải đột nhiên dạng này là là tiếp đãi một người đúng đối đối mấy cái quản sự con ngơi ư đảo một vòng mồm năm miệng mười huyên náo loạn lên tranh nhau chen lấn nói lên người kia đặc t h ủ tất cả c â m miệng tịch h vân phi lúc này muốn rách cả mí mắt á hung hăng trợn mắt nhìn những cái kia quản sự một chút hướng người thanh niên kia nói ta tam thúc tiếp đ ạ i người nào người tới nói thanh niên kia còn là lần đầu tiên nhìn tịch vân phi nổi giận muốn lên chính mình lúc trước cho tịch vân phi cùng ngu hương lan vẽ trang địa nhất thời sợ vỡ mật phù phu một tiếng quỳ trên mặt đất nói ra tiểu nhân cũng không rõ ràng lắm người kia tự xưng đến từ hà đông người kia tiếp lấy lại nói một chút lời khách sáo chính là lúc kia tiểu nhân phát hiện liếu chủ sự thần sắc khác thường tịch vân phi nghe vậy khẽ giật mình thầm nghĩ chẳng lẽ là hà đông bùi thị người thế nhưng là ngẫm lại lại không đúng bùi khánh cùng bùi minh lại không biết liêu tam thúc làm sao có thể vô duyên vô cơ đem người bước điên sau đó thì sao sau đó thanh niên n g à người lắc đầu nói sau đó liêu chủ sự liền một thời gian thật dài không nói lời nào tiểu nhân mỗi lần cứ gọi hắn đều muốn lặp lại gọi mười một vòng tâm sự rất nặng bộ dáng cuối cùng liền liền là vừa vặn liêu chủ sự đột nhiên đối phía đông manh dập đầu tịch vân phi nghe được không hiểu ra sao trung điệp thở dài một hơi nhìn thoáng qua hôn mê liếu tam thúc cái chán ô xanh lên một mảng lớn đều đập đổ máu đáng thương nhất chính là khoe mắt còn thỉnh thoảng có mắt rơi lệ rơi cũng không biết nên là cỡ nào bi thống sự tình nhị lang cộng một đạo thanh â m thanh lệ chuyển đến tịch vân phi quay đầu nhìn lại nguyên lai là một tử y đuổi đi theo đang một mặt lo lắng nhìn qua trong phòng tình huống lưu thị ôm lấy khóc đến ghét hầu khàn khàn hoa thẩm nhìn thấy một tử y tới liền g ó c nói là t ử y à, nhanh đến an ủi một chút ngươi hoa thẩm ai mục tử y cùng hạ câu thôn một đám quan hệ rất muốn tốt phải biết bình dương công chúa cùng nàng đều ở tại hậu viện ngày bình thường thường xuyên đều có đi lại dần dà mọi người đã đem nàng trở thành hạ câu thôn một viên chuẩn cụ vợ trẻ đồng dạng tồn tại hoa thẩm khóc đến sưng cả hai mắt ngẩng đầu hướng mục tử y nhìn lại không nhìn không sao cái này vừa nhìn lại là thu không trở về ánh mắt lưu thị hiếu kỳ nhìn nàng một cái đang còn muốn hỏi Trong o ngực h A thẩm đột nhiên thần sắc biến, đột nhiên s ắ cái kỳ không biến, bên nhiên người, liếu người, phi nói, ngươi phi lại tiên người lại nói, người đến ngẳng hướng vân năn nỉ nhị lăng, nhà. vân ràng nhẹ ngẫm cũng vẫn trang đang muốn phân nớn phường đột đầu đưa, đưa đưa đầu, đem đưa tam trợ tịch tam thúc, Tịch gật thế, trước tịch trợ. chạy chậm phu, cho phò hỗ xoay ra A. y c ôm lắm là rõ về, về về kia quỳ trên mặt đất quản sự kinh nghi nói dung mạo thật là giống a tịch vân phi nghe vậy hiếu kỳ hướng hắn nhìn lại lại nhìn thấy hắn trực câu câu nhìn chằm chằm m ộ t tử ý ý sau lưng một bóng người xinh đẹp chính là hà đông liễu thị tới đại tài nữ liễu như thị tịch vân phi tức giận chừng cái kia quản sự một chút biết ra hỏa này trước kia là hỏa xuân cung đồ xuất thân hạ lưu vô lại thật không nghĩ đến vậy mà vô s ỉ như vậy cái gì giống hay không biết người ta là ai chăng hà đông tịch vân phi vừa muốn mở miệng quát lớn đột nhiên thần sắc kịch biến lần nữa quay đầu nhìn về liễu như thị nhìn lại cái này không nhìn không sao một khi trong đầu có một loại nào đó ý nghĩ luôn cảm thấy thật dung mạo thật là giống tịch vân phi khó có thể tin thu hồi ánh mắt hướng n g h tránh hoa thẩm nhìn lại giảng thật hoa thẩm mặc dù ngày bình thường cách ă n mặc đơn giản nhưng thật muốn bình luận bắt đầu một câu người đẹp hết thời phong vận vẫn còn khẳng định không phải lấy lòng chỉ là không biết vì cái gì hoa thẩm dù sao là đem phơi đen nhánh mà lại cũng không thích mặc đồ đỏ mang lục thế nhưng là giờ này k h ắ c này tịch vân phi khó có thể tin trên đời này tương tự người nhiều không kể x i ế t nhưng cố này thần vận lại không phải là người thân vô pháp truyền thừa chẳng lẽ thịch vân phim ộ n g lại thêm hoa thẩm cử động khác thường hồi tưởng lại ngày bình thường nàng đối mộc tử y cùng lý huệ nguyệt đều là đồng dạng yêu thương tựa như đối với mình nhà con gái ruột đồng dạng thỉnh thoảng sẽ còn giúp hai nữ bản phát văn mi đều là một chút mẫu thân cùng nữ nhi khuê bên trong niềm vui thú hoa thẩm dù sao là làm không biết mệnh mẫu thân nữ nhi liêu tam thúc cũng họ liễu t ị chương vân phi đột nhiên có cái hoang phi cái đột đ có nghĩ. Mà lại cái kia bốn trăm hai mươi bốn liếu ra con bất hiếu thượng hoa thẩm càng là cố ý tránh đi người ở chỗ này thì càng để ý tịch vân phi ánh mắt biến ảo c h ậ m trờn nhưng rơi vào trong mắt hữu tâm nhân không thì càng nói rõ vấn đề sao mấy cái quản sự hai mặt nhìn nhau cuối cùng người thanh niên kia dẫn đầu lôi kéo những người k h á c đồng thời cáo t ử rời đi lang quân chúng ta liền ở bên ngoài chờ lấy ngài nếu là có dặn dò gì hô một tiếng chính là đi đi đi đều theo ta đi nhìn lấy đám người bóng lưng rời đi lưu thị vẫn còn đi tới mục tử y cũng đã nhận ra không thích hợp hai người đồng thời hướng đứng ở cửa liễu như thị nhìn lại cái này không đi để ý thời điểm ngược lại cũng sẽ không hướng phương diện kia nghĩ nhưng nếu là trong lòng để ý tình huống lại khác biệt lưu thị cùng mục tử y đều là mỗi ngày cùng hoa thẩm làm bạn người đặc biệt là lưu thị tại hạ câu thôn cùng hoa thẩm ngẩng đầu không thấy cúi đ ầ u thấy thời gian chín năm đủ để đối thần thái của một người hình dạng mười phần hiểu rõ có chút ngạc nhiên sợ hãi than một tiếng lưu thị vội vàng kéo qua mục tử y ỉa đưa lỗ thai dò hỏi tử y ỉa cái này vị cô nương này mục tử y cũng là âm thầm kinh hãi nàng cùng liễu như thị ở giữa nhận biết là nhận biết thế nhưng là quanh năm suốt tháng ngược lại cũng không gặp được vài lần đơn giản là hai người hứng thú hợp nhau cho nên đặc biệt trò chuyện đến lại thêm lúc trước mộc tử y thân là sóc phương tình báo đầu lĩnh liền cùng liễu như thị thường xuyên đi lại thư mượn trò chuyện một chút khuê bên trong t h ú chuyện đề tham thính hà đông rõ tin tức có qua có lại ngược lại cũng rất quen chỉ là vô luận lại thế nào quen thuộc hai người nếu không phải thân mật vô g i a n quan hệ bình thường cũng không ai đi nhìn chằm chằm dung nhan của đối phương nhìn kỹ chớ đừng nói chi là bởi vì đối phương cùng ai lông mi tương tự liền hoài nghi người ta là người thân loại hình lời nói vô căn cứ dù sao trên đời này tương tự người nhiều không kể siết nhưng là không đi nghĩ là bởi vì không căn cứ lúc này hoa thẩm ánh mắt trốn tránh cổng liễu như thị càng là kinh ngạc đường đấy trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc cái này không thể không khiến mục tử y hoài nghi mục tử y hướng lưu thị lắc đầu cũng không biết làm như thế nào giới thiệu liễu như thị mới tốt như hoa thẩm thật sự là liễu như thị vậy nói ra không phải tại hoa thẩm trong lòng bên trên ghim kim nha không xem người ta không ngừng né tránh lưu thị cũng không n ố c biết mục tử y không tiện mở miệng nhẹ gật đầu nhìn thoáng qua đưa lưng về phía bọn hắn hoa thẩm lại quay đầu nhìn về phía liêu như thị trong lòng kinh ngạc thật sự là càng xem càng giống nương ngày trước đưa tam thúc cùng hoa thẩm trở về đi tịch vân phi mở miệng coi như thật có chút cái gì cũng muốn chờ tam thúc tỉnh lại nói h ư ớ n g hồ nhìn hoa thẩm tinh thần đầu nhi thật lại xoắn suýt xuống dưới nói không chừng cái thứ hai nổi điên người chính là nàng lưu thị gấp vội và n gật đầu nàng cũng biết có mấy lời để không là người ngoài có thể tùy ý nghiên cứu thảo luận đặc biệt là liêu tam cùng hoa thẩm bọn hắn xưa nay không nói gặp rủi ro chuyện lúc trước dần dà mọi người chỉ biết rõ bọn hắn đến từ hà đông đạo là các thôn dân rời đi hà b ắ c chạy nạn lúc trên đường cùng đi tới nhận biết c h à o hỏi bên trên ngoài cửa các quản sự mấy người đồng thời đem hôn mê liếu tam đưa về tịch gia trang lưu thị dịu lấy hoa thẩm đi qua cổng thời điểm hoa thẩm còn một t h ằ n g phát run cả khuôn mặt cơ hồ trôn trong ngực lưu thị liệu như thị nhìn lấy hai người từ trước mặt nàng đi qua cố tình hỏi một tiếng ngươi đến cùng là ai? Thế nhưng là, nhìn đây đối với vợ chồng, choáng choáng, khóc khóc, liền cũng nhìn xuống. Đưa mắt nhìn đám người rời đi, tịch vân phi quay đầu nhìn thoáng qua liếu như thị, gặp nàng lông mi nghĩ gặp Đưa ai. đối với rời đi, phi liếu mi đây đám đầu Thế khóc khóc, là là, quay qua mắt tịch thị, vợ suy ầ nhưng lại không giống như là nhận biết tam thúc cùng ráng hẳn là cũng không biết năm thúc hoa thẩm h lại là liếu là biết biết rốt tam cuộc u c vẻ, đó ệ nghĩ ì đã xảy ra, c o nên hỏi cũng là hỏi không. n hỏi hỏi h g là Suy nghĩ nửa ngày tịch vân phi hướng một tử y phân phó nói ngươi liền dẫn liêu cô nương hảo hảo bốn phía dạo chơi đi ta còn có chuyện bay đầu chúng ta lại nói tỉ mỉ m ộ c tử y biết hắn có tâm sự cũng không có dây dưa ngoan ngoán điểm một cái chắp tay cùng hai nữ tạm biệt về sau tịch vân phi cấp tốc hướng thương hội đi đến mậu dịch đại sảnh vẫn như cũ như ngày xưa đồng dạng tiếng người huyên áo tịch vân phi đến tự nhiên hấp dẫn một chút khách thương chú ý chỉ là gặp tịch vân phi tâm tình cũng không mười phần mỹ lệ một chút cố tình đi lên chào hỏi bộ cái gần như người cũng thức thời dừng bước mã chu trong văn phòng tịch vân phi trực tiếp ngồi liệt ở trên ghế salon mã chu vị trí bên trên không có một a i hẳn là còn ở vội vàng thương hội sự tình có lẽ là biết tịch vân phi đến mã chu cũng không để cho tịch vân phi đợi bao lâu rất nhanh liền xuất hiện ở tịch vân phi trước mặt cha một người tịch vân phi khai môn kiến sân nói mã chu nghe vậy khe giật mình nghĩ thầm hẳn là ai gây tịch vân phi không cao hứng nhưng cũng không hỏi trực tiếp điểm đầu nói lang quân n mời nói ta cũng không biết càng nhiều tin tức chỉ biết do hắn sáng sớm đi qua y n u â n p h ư ờ n g đi tìm tăng t h u ố c đúng hắn đến từ hà đông mã chu mi tâm cao lại hai cái này tin tức quá mơ hồ bất quá nhẹ gật đầu nhị lang chờ một chút mã chu đi tới cửa hướng ra phía ngoài thủ vệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái quay người tiến đến khóa lên cửa phòng lại kéo cửa lên màn nhìn thoáng qua tịch vân phi về sau mã chu đi thẳng tới một loạt chiếc kệ sách không có quy luật chút nào đụng đụng trên giá sách mấy cái vật trang trí ông cái kia ra sách đột nhiên từ hai bên tách ra chính giữa lộ ra một đầu ánh đèn đũ ám thông đạo tịch vân phi liếc qua thông đạo không có đứng dậy ý tứ hướng mã chu nhẹ gật đầu ta ở chỗ này chờ ngươi mã chu chắp tay đáp lại trực tiếp biến mất tại cuối thông đạo ước chừng sau một nén nhang giá sách đã sớm khôi phục như lúc ban đầu nếu là không có nhìn thấy vừa mới hình tượng ai có thể biết cái kia nhìn như một thể giá sách đằng sau lại vẫn có một đạo hữu ám thông đạo không biết thông hướng chỗ nào trong văn phòng mã chu đem một trang giấy đưa cho tịch vân phi người này tên là lại tam là hà đông tới không sai chỉ biết do hắn là liêu thị một cái tiểu quản sự lần này tới sóc phương chủ yếu là hóa đơn nhận hàng cái khác hoàn toàn không biết không hỏi ra hắn cùng tam thúc đến cùng quan hệ thế nào thì là bọn hắn đến cùng đã nói những gì tịch vân phi cau mày nói mã chu lắc đầu người này trước mắt còn tại nội thành chúng ta không tốt tùy tiện bắt người ta đã để cho người ta đi tiếp xúc nghĩ đến rất nhanh sẽ có tin tức chuyển đến tịch vân phi vuốt vuốt h u y ệ t thái dương vậy là tốt rồi một nhận được tin tức trước tiên đưa đến trang tử đến ta về trước về điền nhìn này hắn nói chuyện nhỏ. Trở lại tịch ra trang thúc. Chu chắp thi chỉ tịch xem tam Mã mà tay Trở ra cái với lại lễ, là v sau, tịch v â phi trực tiếp hướng viện trực về sau đại i phải từ bên ngoài mọi người hiện nhiên biết chiêu Điên đến, đường đụng đều đây đặc địa đ trên còn bên thôn dân, nhìn mọi người thần sắc lo lắng, nhà tình, từ trở tam thúc một nhà sự tình, đây là đặc địa gấp trở gấp gấp sắc cố. lo là về về sự xuyên cùng t i ề u lão nhị nhìn tịch vân phi trở về liền đem hắn kéo đến một bên có phải hay không cái kia người của l i ễ u ra tìm tới cửa điền đại xuyên mày dầm đường đấy một mặt tức giận tịch vân phi nghe vậy khẽ giật mình đại gia biết thứ gì điền đại xuyên n g ẩ n người cùng tiều lão nhị nhìn nhau cái sau nghi ngờ nói chẳng lẽ không phải người liễu ra tìm tới tịch vân phi nhẹ gật đầu lại lắc đầu cái kia lại tam đúng là hà đông liễu thị người nhưng không đúng ngẩng đầu hướng nhị lão nhìn lại các ngươi đến cùng biết một thứ gì mau nói nói ta còn mơ hồ đâu điền đại xuyên cùng tiều lão nhị hai mặt nhìn nhau nhìn thoáng qua trong viện vây bên trong ba vòng ngoại ba vòng các t h ô n dân cắn răng yếu ớt thở dài một hơi hai người đồng thời lôi kéo tịch vân phi lại lui xa một chút chuyện này nói đến có chút mất mặt đâu hai cái lao đầu nhi lúng túng gãi đầu một cái tiếp lấy hêm thai nói chương 425, l i ế u gia con bất hiếu hạ hà đông ngũ đại danh môn vọng tộc hà đông liếu thị cư thứ nhất cái khác bốn nhà theo thứ tự là văn hỷ bùi thị phần âm tiết thị long môn vương thị hạ huyền tư mã hưng tại tống triều đầu thời nhà đường nhất người nói chuyện say sưa ứng thuộc hà đông bùi thị liêu thị thứ hai từ khi tần mặt l i ê u an rời vào sơn tây về sau hán ngụy tấn lúc hà đông liếu thị mặc dù không bằng ngay lúc đó vi thị đỗ thị như thế h i ề n hách nhưng đã trở thành một cái tương đối có sức ảnh hưởng vựa tộc liêu thị tại hà đông phồn vinh một mực kéo dài đến vĩnh gia chi loạn lúc này cùng rất nhiều cái khác phương bắc đại tộc ngoại trừ một bộ phận người lưu thủ hà đông đến tại phương bắc chính quyền nhậm chức bên ngoài liêu thị cũng bắt đầu năm rời đồng thời chia làm hai đường liêu cung một chi rời tại nhựu toánh nay hà nam nhự châu cùng an huy phụ dương s ử s ư n g hà đông liễu thị tây quyến liêu chắc một chi rời tại tương dương nay tương phản thị s ư n g là hà đông liễu thị đông quyến nam bắc triều thời đại liễu thị nhân vật kiệt xuất tầng tầng lớp lớp sinh động tại võ đài chính trị trong đó đông quyến tương dương liễu thị lấy liêu nguyên cảnh liễu thế long làm hạnh tâm tại nam triều trên chính đàn leo lên quyền lực cao phong cực thịnh một thời tuy đương thời kỳ nổi danh nhất người như liễu cơ t ù y văn đế thời gian từng nhận chức nạp nôn tương đương với tể tướng chức vụ sau đó liền liễu kiệm t ù y văn đế đương nhiệm đ ồ n g châu thích sứ tùy dương đế thời gian vì hướng tán đại phu là trong lịch sử nổi danh liêm lại thời gian xưng ơ thanh danh thiên hạ đệ nhất người đại nghiệp những năm cuối đạo tặc nổi dậy như hỏng số bị công bức liêu kiệm phủ kết người di tốt không cách phản lại lấy bảo toàn đại nghiệp mười ba năm năm sáu trăm mười bảy lý huyên đánh vào trường an ủng lập tùy cung đế liêu kiệm cùng lưu thủ lý sán đồ trắng tại châu nam hướng khóc lóc đau khổ sau này về kinh sư lý huyên ban thưởng liễu kiệm vật ba trăm đoạn bãi bên trên đại tướng quân hơn một năm về sau bệnh nặng tốt tại nhà từ đó hà đông liễu thị bắt đầu dài đến hai mươi mấy năm yên lặng thẳng đến về sau liễu thích thanh danh văn r ộ i vĩnh huy bãi cùng nhau hà đông liễu thị mới lại có một chút danh vọng hà đông giải vận thành một mực là hà đông liễu thị tổ địa gia đ ì n h thịnh vượng mà liễu kiệm dưới gối dòng roi vô số trong đó liền có một cái thiếp sinh hài tử gọi liêu sam người xưng liếu tam lang nguyên lai、like, hoa thẩm lúc còn trẻ là nhự châu nổi danh nghệ kỹ mặc dù không chống đỡ được m ộ t tử y loại này hoa khôi cấp bậc đại tài nữ nổi danh nhưng cũng bởi vì một bộ tuyệt mỹ tốt tiếng nói hấp dẫn không ít kẻ rượt đuổi mà cái này đông đảo tùy tùng bên trong liền có nơi đó thứ nhất đại thế gia hà đông liêu thị hai cái đệ tử chỉ bất quá mặc dù hai người này cùng là liêu thị xuất thân nhưng thân phận địa vị lại là ngày đêm khác biệt v ề mặt thân phận bên trong một cái là đại phòng con trai t r ư ở n g cháu ruột mà một cái khác thì là thiên phòng thiếp thất con thứ học thức địa vị càng là t r ê n l ệ n h cách xa vạn dặm một cái là học giàu năm xe đại tài tử tùy thời có khả năng vào chiều trí sĩ trở thành liêu gia đời tiếp theo gia chủ nhân tuyển một cái khác vẹn vẹn chỉ là tại huyện học đau khổ dễ rủa nghèo túng học sinh liền t ừ đường đều vào không được nhân vật thế nhưng là vận mệnh chính là như thế đ ưa thích trêu cận người nghệ kỹ cũng có tự mình hiểu lấy biết mình không xứng với cái kia nổi danh đại tài tử người ta đối nàng để bụng có lẽ chỉ là nhất thời hưng khởi hương chi sở trí chỉ thường thôi loại người này nàng thật sự là thấy cũng nhiều về phần một cái khác nghệ kỹ thái độ đối với hắn lại khác biệt cái kia con mọ t sách vì lấy nàng niềm vui sẽ đem một tháng tiền ăn lấy ra mua cây châm đưa cho nàng mặc dù cái này cây châm tại ngay lúc đó nàng nhìn lại không đáng giá nhắc tới chuyện về sau có chút làm cho người ta không nói được lời nào có lẽ là tranh giành tình nhân có lẽ là cố ý mà vì đó đại tài tử ỷ vào con trai trưởng cháu ruột thân phận trực tiếp thay nghệ k ỹ c h u c thân còn nở mày nở mặt nạp chi làm thiếp sau đó cái kia l i ế u đại lang nạp hoa nương sau đó không lâu triều đình vừa lập yêu cầu một nhóm người đi vững chắc triều cục l i ế u đại lang tới trường ăn không lâu sau hoa nương liền bị người phát hiện có bầu cái kia l i ế u ra đại nương tử sợ địa vị mình khó giữ được thay đổi biện pháp tra tấn hoa nương l i ê u t a m cùng hoa nương tình đầu ý hợp tự nhiên là thường xuyên chiếu cố có một lần hoa nương ngâng cao bụng còn muốn gánh nước giặt quần áo không cẩn thận ngã một phát không ngừng chảy máu vốn cho rằng hải tử giữ không được còn tốt liêu tam nghe tin chạy đến đưa nàng kịp thời đưa y ỉa không lâu hải tử thuận lợi giáng sinh đáng tiếc là cái nữ hoa cái kia liếu ra đại nương tử nhìn không phải nam đinh cũng liền không lại làm khó dễ hoa nương nhưng bởi vì có trước đó chiếu cố liêu gia gã sai vật nha hoàn đều biết hoa nương là không bị thương cảm tồn tại hoa nương không có người chăm sóc mẫu nữ cuộc sống trôi qua đau khổ tịch h vân phi nghe được tức giận cái kia tam thúc đâu ây điên đại xuyên cùng t i ề u lão nhị nhìn nhau nói tiếp lão tam khẳng định là không yên lòng mẹ con các nàng hôm nay đưa chút hủ tiếu ngày mai tiếp tế một điểm tiền bạc sau đó sau đó sau đó tình c ũ phục nhiên rồi tịch h vân phi mặc danh tiếp một câu nhị lão mặt mo đỏ ửng bất đắc dĩ gật đầu hẳn là tịch h vân phi bừng tỉnh đại ngộ nhìn thoáng qua phòng phương hướng về sau đâu vì cái gì tam thúc cùng hoa thầm lại sự việc đã bại lộ chứ sao tiểu l a o nhị bất đắc di đáp cái này tiểu thúc cùng huynh tẩu mỗi ngày đi lại nơi nào có bức tường không lọt gió a liêu ra tại nơi đó thế nhưng là thật sự đại gia tộc trong nhà ra một kiện như thế mất mặt xấu hổ chuyện xấu xa cái kia người l i ê u ra có thể không giận nhà cùng ngày liền đem hoa nương tóm lấy muốn nhét vào lồng heo ngâm xuống nước đâu cái gì tịch vân phi dừng một chút lúc này mới nhớ tới cổ nhân đối ở phương diện này kiến kỵ dù sao làm trái luân lý chuyện này nói không rõ tốt xấu nhưng quả thật có chút để cho người ta không sinh ra lòng thương hại cũng là liêu tam thúc cùng hoa thẩm mệnh đi tiểu lão nhị cũng cảm thấy tiểu thúc hòa huynh tẩu thông nữ không làm xong đỏ mặt hí hư một hồi lâu mới nói tiếp hoa nương bị người ngâm lồng heo lúc đầu là chết chắc ai ngờ năm đó hoàng hà đại h ạ hoa nương trôi đến hạ du thời điểm trực tiếp mắc cạn cái này kêu là chơi không tuyệt đường người điên đại xuyên gần nhất tại học viết chữ sẽ vài câu thành ngữ cười lấy nói ra cũng là lao tam cùng hoa nương có thế một kiếp bị đánh đến thương tích đẩy mình lao tam đi tìm đi thời điểm mới phát hiện hoa nương không chết ha ha nói đến đây nhị lao mặt mũi tràn đầy may mắn chuyện sau đó ngươi cũng đều biết bọn hắn không dám ở hà đông tiếp tục chờ đợi liền đi theo nạn dân bốn phía tị nạn tại tấn châu thời điểm vừa vặn đụng phải chúng ta lúc ấy cha ngươi cùng lao tứ nhìn hai người bọn họ cơ khổ liền chứa chấp bọn hắn nguyên lai、like、là dạng này tịch vân phi giống như là nhìn vừa ra c ầ u hết phi m bộ chỉ là không nghĩ tới nhân vật chính đúng là người bên cạnh mình t r o n g m ặ t nửa ngày tịch vân phi đột nhiên nhớ tới cái kia lại tam liền nói ra ta để cho người ta tra xét thoáng cái cái kia lại tam tựa như là trùng hợp gặp tam thúc cũng không phải là cố ý tìm tới thế nhưng là hắn đến cùng cùng tam thúc nói cái gì vậy mà để tam thúc khác thường như vậy đ i ê n đại xuyên cùng kiều lão nhị nghe được tịch vân phi lời nói đều là lắc đầu bọn hắn cũng không biết càng nhiều chi tiết biết đến những cái kia còn đều là lúc trước liêu tam vì chiếm được mọi người tán thành thành thật khai báo ra tới đúng lúc này trong phòng đột nhiên truyền đến liêu tam bi thống khóc cố chấp thanh cha cha a con bất hiếu liêu sam có lỗi với ngài không nên dây vào ngài sinh khí hài nhi có lỗi với liêu gia thẹn với liệt tổ liệt tông a không thể nhìn thấy ngài một lần cuối hài nhi bất hiếu bất hiếu a ồ ồ ồ chương bốn trăm hai mươi sáu yên lặng liêu gia mậu thi chính trăng lên đầu cảnh tịch ra trang hậu viện một cái tiểu viện lạc mục tử y cùng l i ễ u như thị ngồi đối diện nhau trước mặt trên bàn là một bản cờ vây rơi xuống một viên hát tử l i ễ u như thị đắng chát cười một tiếng tỉ tỉ muốn hỏi cái gì liền hỏi đi mục tử y cau lại t h e o lông mày nhẹ nhàng dâng lên có chút n g o à i ý muốn nhìn về phía đối phương trong lòng dù có ngàn vạn n g h i hoặc nhưng vậy cũng là gia đình việc nhà cùng mình kỳ thật không hề có một chút quan hệ nhớ tới tịch vân phi bàn giao mục tử y châm trước nửa ngày nói vốn không nên lắm miệng chỉ là lang quân có chút vấn đề để cho ta thay thẳng thính nếu là mội mội không muốn nói có thể làm t ỷ t ỷ cái gì đều không có hỏi liễu như thị nghe vậy nao nao tiếp lấy như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu tam thúc cùng hoa thẩm có y buộc thời khắc chiếu cố thân thể ngược lại là không có gì đáng ngại m ộ t tử y vụng trộm nhìn thoáng qua liễu như thị gặp nàng tố thủ run rẩy trong lòng cảm thấy vui mừng rơi xuống một viên bạch tử về sau tiếp tục nói lang quân chỉ là hiếu kỳ Đến cùng liễu ra phát s i như loại nào đại biến, n mà để vậy tam thúc h thị ế thần thương. t như h Liêu nghe được m ộ t tử y ngâng lên liêu tam sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh thông minh như nàng kỳ thật đã sớm có một chút suy đoán mặc dù khi còn bé ký ức đã không rõ ràng lắm nhưng từ nhỏ đã bị người các loại khi nhục đối với liễu như thị tới nói tuổi thơ của nàng là đau khổ liễu như thị trong lòng đối với liêu tam cùng mẹ để chỉ có hận nếu như không phải bọn hắn làm ra những cái kia chuyện xấu xa mình cũng sẽ không từ nhỏ không có cha mẹ yêu thương còn muốn chịu đủ tộc nhân chỉ trích chỉ trích đặc biệt là liêu kiệm bởi vì liêu tam sự tình tức chết về sau người liêu gia càng là trực tiếp đem gia tộc xuống dốc nhân quả áp đặt tại liêu tam cùng hoa thẩm trên thân mà liêu tam mất tích hoa thẩm ngâm lồng heo không chỗ phát tiết người liêu gia cũng chỉ có thể đem một lời phẫn hận phát tiết tại một cái tiểu nữ hài trên thân trường thanh kỳ thật cũng không có cái gì biến hóa mặc dù là cho mình tẩy trắng không ngừng khổ luyện cầm kỳ thư họa khổ độc tứ thư ngũ kinh, thư Hà、Đông、thậm chí chút độc Đông đại đường càng có tứ tại toàn tài ngũ bộ d A n nhưng h người nhà thành kiến cũng kiến tiện lao đi, thành thể lao liền giống với tháng ra ư ớ c phụ thân vì liêu ra tương lai, không tiếc đưa nàng hứa cho tư mã thị một đưa không nàng hoàn lai, hứa A ra cái cho mã khố. sau khi chết chúng ta liếu ra liền bắt đầu đi xuống dốc liệu như thị cắn răng trong mắt có một tia giấy g i a hắn hẳn là hôm nay mới biết a ra tin chết đi lúc ấy vì không lộ ra a ra tăng lễ đều là qua loa làm h ắ n hẳn là chỉ liễu tam thúc mục tử y nắm thật chặt trong tay tay háo lô đối với liễu như thị tao nộ nàng tại những năm này trong phong thư cũng biết một chút kia là thường nhân không thể chịu đựng được thương tâm quá khứ đối với liễu như thị mục tử y trong lòng chỉ có tràn đầy khâm phục liễu như thị ánh mắt h o à n g hốt nói tiếp lúc đầu ta năm nay là không có ý định lại đến sóc phương thế nhưng là nghe đề nghị của ngươi sau ta lại tâm động nếu là liễu gia có thể có được thương hội phần chia quyền đại lý có lẽ liền còn có thể cứu chỉ là mục tử y nhớ tới hai người tháng trước thông tin ừ một tiếng vừa nghi nghi ngờ nói chỉ là cái gì có tam thúc cái tầng quan hệ này lang quân nhất định sẽ dốc sức tướng trợ điểm ấy ngươi không cần lo lắng liễu như thị bất đắc dĩ lắc đầu hai mắt tường đỏ thở dài ta sợ cha ta biết hắn còn sống sự tình không chịu tiếp nhận đề nghị của ta lại đang làm gì vậy mục tử y đầu tiên là s ư ớ n g sở tiếp lấy giật mình nói ngươi sợ ngươi cha vì ngại mất mặt cự tuyệt lang quân trợ giúp liễu như thị nhẹ gật đầu cha ta người kia vô cùng tốt danh dự sự tình năm đó sự kiện kia hắn liền bị người bố trí rất nhiều năm mới dần dần lắng lại nếu là lại để cho hắn biết hậu quả khó mà lường được m ộ t tử y nghe vậy cũng không tốt lại nói cái gì liêu tam thúc cùng hoa thẩm mặc dù lưỡng tình tưng duyệt nhưng thúc tẩu thông nữ làm s ắ c thực làm được có chút siêu cương làm đại tộc xuất thân người liễu gia khẳng định đều cảm thấy mặt mui không ánh sáng h u n g chi bây giờ liễu gia chủ vẫn là người trong cuộc sáu hôm sau theo lý thuyết cái tuổi này người đột nhiên chết đi cũng rất bình thường thế nhưng là bây giờ hiểu rõ tình huống về sau tịch vân phi mới biết được lại còn có nhiều như vậy khúc chết nguyên do nếu là liễu kiệm không chết liễu gia khẳng định còn có thể ỉ vào h ắ n ban cho đạt được lý huyên trọng dụng liễu gia sĩ、si、tộc xuất thân đại đường lại vừa mới l ậ p quốc chính là cần bó lớn sĩ、si、tử vào triều làm quan thời điểm nếu là lúc trước liễu kiệm t o a c h ấ n gia tộc không ngừng hướng trường an chuyển bận liễu thị huyết mạch vào triều làm quan bây giờ liễu thị chỉ sợ lại là một phen phong cảnh ai tạo hóa trêu ngươi tịch vân phi bất đắc dĩ thở dài một hơi nói cách khác liễu gia xuống dốc tam thúc nhiều ít thoát không ra quan hệ xem ra cần phải nghĩ biện pháp đền bù một chút l i ê u ra cũng tốt để tam thúc can tâm mục tử y khẽ vớt cảm cái kia lang quân có tính toán gì không tịch vân phi nhắm mắt suy nghĩ một lát sau nói ta trước phái người đi hà đông tìm hiểu một chút l i ê u ra tình huống ngươi cũng chấn an một chút l i ê u cô nương tốt nhất là để nàng tạm thời lưu tại sóc phương chờ ta bên này có đáp án khẳng định sẽ trước tiên cáo chi nàng cái kia môn kia việc hôn nhân đâu mục tử y nhắc nhở tịch vân phi mi tâm cao lại thuận miệng nói cái kia từ mã ra hoàn khố ngươi yên tâm ta sẽ để cho mã chu điều tra rõ ràng nếu là thật như liếu cô nương nói ta sẽ nghĩ biện pháp để liếu ra từ chối dù là cần một chút đền bù cũng không thể để hoa thẩm nữ nhi nhảy vào giường sưởi hô như thế liền tốt mục tử ý thở dài một hơi cộc cộc cộc hai người đang nói chuyện cửa phòng bị người gõ vang lang quân liếu tam gia tỉnh để ngài đi qua một chuyến đâu là lao quản gia thanh âm t ị c hậu Vân v không nghĩ tới tam thúc nhanh như Phi thúc tới tam y liền tỉnh, v i hai người cười tiếng, ngươi đi mừng một một xem một Ừm. trong bụng, nhìn thoáng qua một tử ý ý. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, ta cùng tự ta chút. Sáu. Hậu qua y, viện nho nhỏ tứ phương viện lạc bu đầy người nhìn thấy tịch vân phi cùng một tử y tới các thôn dân vội vàng tránh ra nói trong phòng liêu tam thần sắc tịch liêu khỏe mắt sương mù trong mắt tràn đầy tơ máu nhìn thấy tịch vân phi đến dãy ruổi lấy liền muốn đứng lên cũng là bị t i ể u lao hai đẻ ép trở về tịch vân phi bước nhanh đi đến liêu tam trước mặt trực tiếp sát bên hắn ngồi ở trên giường vỗ liêu tam vai cóng hòa thanh nói tam thúc đ ừ n g h ộ i có lời gì từ từ nói liêu tam gặp dây bất quá kiểu lão hai bất đắc di thở dài một hơi thanh âm khàn khàn nói ra tam thúc muốn cầu ngươi g i ú p một chút tịch vân phi gặp hắn thần sắc nhăn nhó mỉm cười cười nói tam thúc cái này nói gì vậy chuyện gì ngài nói chính là chúng ta thúc cháu ở giữa từ đâu tới cầu hay không đúng đấy cùng tiểu tử này ngươi còn khách khí cái gì tiều lao hai cũng có chút ít trách cứ nói liêu tam mặt mo đỏ ửng trên mặt vậy mà nhiều vài tia hưởng luận nói nhỏ nửa ngày mới nói ra liêu da rơi vào hôm nay cái này rộn g đồng nhiều ít cùng ta có chút quan hệ cái chết của phụ thân không cách nào vắn hồi nhưng ta không thể trơ mắt nhìn liêu da bị người chiếm đoạt chiếm đoạt tịch vân phi n g ẩ n người cùng một tử y nhìn nhau cái sau cũng là vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc chuyện này l i ê u như thị cũng không có nói quá a liêu tam thần sắc đau khổ lo lắng nhẹ gật đầu Thoán nhất tam hợp nhị định phải h nói, lang giúp đỡ ú chương cái kia mã ra lòng lang giả ra lang tư t mã lòng ú n h n bốn trăm hai mươi bảy trương xuất trần hứa hẹn liêu tam thúc sẽ đem việc này tra rõ ràng về sau tịch vân phi liền để đám người thối lui cho liếu tam cùng hoa thẩm một chút một chỗ không gian phát sinh như thế một việc sự tình hai vợ chồng khẳng định có một đống lớn lời muốn nói các thôn dân tụ mà không tiêu tan lại là làm trở ngại rời đi viện lạc tịch vân phi trực tiếp hướng thương hội mà đi nếu nói sóc phương đông thành nơi nào tin tức linh t h ô n g nhất cái kia không phải thương nhân tụ tập mậu dịch đại sảnh không còn ai không có chuyện gì là những cái kia đái khách gã sai vặt không nghe được cùng mã chu nói dò xét sự tình tịch vân phi lại để cho phụ trách tiếp đai thương nhân quản sự tập hợp làm cho tất cả mọi người nói bóng nói gió bất luận cái gì liên quan tới hà đông liếu thị tin tức nếu là có phát hiện trọng đại nhất định trước tiên báo cáo quản công việc nhóm gặp tịch vân phi bàn giao đến trịnh trọng cũng không dám qua loa gật đầu gật đầu biểu thị nhất định không phụ kỳ vọng rời đi mậu dịch đại sảnh canh giờ đã qua buổi trưa vốn định mời lại ra trang ăn cơm tịch vân phi nhận được hộ đỉnh đội đưa tới tin tức đại ca tịch quân mãi một đ o à n người thuận lợi đem bà thông ra nhận được sóc phương lúc này ngay tại thành vệ sở tháng hai nhị long ngầm đầu nửa tháng nữa chính là đại ca đính hôn ngày tốt lành tịch vân phi một chút châm trước liền để cho người ta vội vàng về trang tử chuẩn bị tệ tối mặc dù liêu tam thúc một nhà phát sinh chuyện như vậy nhưng một mã thì một mã cũng không thể bởi vậy chậm trễ đại ca hôn sự trở lại trang tử về sau tịch vân phi tìm được mẫu thân lưu thị nói rõ tiệc tối sự tình lưu thị nghe nói bà thông ra đến tất nhiên là không kìm được vui mừng nghe vậy liên tục không ngừng đúng vậy liền muốn đi bận rộn lại bị tịch vân phi ngăn lại nương ta muốn theo ngươi thương lượng một chút lễ hỏi sự tình sáu vào đêm một cỗ đặc chế bốn vòng xa hoa xe ngựa to đứng tại thành vệ sở cổng dẫn tới quá khứ người qua đường ngừng chân quan sát người hưu tâm thấy rõ ràng xe ngựa kia bánh xe cũng không phải gỗ làm mà là cùng cái kia ít càng thêm ít nhị bát đại giang thép tinh tạo thành bánh xe vòng ngoài là một tầng đen thui ống mềm nghe nói cái đồ chơi này rất có có co giãn coi như ép qua hố to nhỏ hạm cũng sẽ không mang đến nhiều ít s ó c này người ngồi trên xe vững như thái sơn xe ngựa thân xe càng là xa hoa xa xỉ bởi vì có bốn cái bánh xe chống đỡ toa xe dài hơn hai t r ư ợ n g rộng qua tám thước trần xe có tinh xảo chim bay phủ đ i u trang trí bốn nơi hẻo lánh riêng phần mình rủ xuống một chiếc thanh đăng cùng con đường hai bên sớm đứng lên hoa đăng lẫn nhau chiếu rọi nghe xe ngựa ẩn ẩn tán phát đàn m ộ t mùi thơm một chút vật liệu gỗ thương nhân càng là kinh ngạc liên tục đang muốn mở miệng tán thưởng bên cạnh một cái buôn ngựa tử chỉ vào kéo xe hai thất ngựa cao to toàn thân rút g i y cực phẩm thiên m ã à, vậy mà dùng cực phẩm thiên mã tới kéo xe cái gọi là thiên mã kỳ thật chính là hãn huyết bảo mã sử ký đại huyện liệt truyện hán vũ đế đến ô tôn mã tốt tên là thiên mã Cùng đây ế n đại h ệ n hạn huyết mã, ích t mã, rốt cuộc là nhà ai xe ngựa tịch ra không thấy được trần xe cái kia mặt lá cờ nhỏ nhạ lớn như vậy một cái tích chữ khó trách cái này lớn như vậy sóc phương sợ cũng chỉ có tiểu làng quân mới có bực này tài vận suýt nói nhỏ chút người ra đám người ngẩng đầu hướng thành vệ sở nhìn lại cụ nát đại môn cùng cổng xe ngựa hình thành t r ê n lệch rõ ràng mọi người ở đây mong m ỏ i cùng trông mong ngăn miệng ai u tiểu t ử túi h ngươi thế nhưng là cố ý cho lão phu đến cái ra vai phủ đầu h ả o h ả o xe ngựa để ngươi chỉnh thành dạng gì ha ha ha ha ha. trong môn tịch vân phi che lấy c h á n một mặt bồi tiếu vượt qua cánh cửa lý tính ĩ n cổng xa hoa xe ngựa liên h thì chỉ hoa chỉ to tục t là vào xa xe r c h Phía sau hai sau g người gặp ư ờ i một đoàn bọn ọ một một trẻ già đau ề u là tên nhịn không dở hơi, cười được r tiếng. Đồng nhiên, một đạo thân nhiên, Đồng ảnh đạo m à đến ỏ theo Tĩnh gió động. Đông ai mà đau đ u. Lý đau đến thẳng n í t miệng quay đầu nhìn lại lại là nhà mình phu nhân c a o mày đối với hắn trợn mắt nhìn trương xuất trần không thèm để ý lý tĩnh một thanh kéo qua tịch vân phi tại đầu của hắn tử bên trên sờ lên xuất thủ cũng không biết cái nặng nhẹ vạn nhất đem đứa nhỏ này đánh c h o n g váng làm sao bây giờ â tịch vân phi lúc đầu gặp lý tĩnh gặp nạn còn có chút cười trên nỗi đau của người khác nghe vậy nhất thời không phản b ắ t được làm sao lại đánh c h o n g váng lý tĩnh xám trắng râu ria đau rút rút v u ớ t mình náo khoát thầm nói phu nhân kia còn ra tay nặng như vậy ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi ngốc điểm tốt trương x u ấ t trần lường hắn một cái tiếp theo hướng phía cửa nhìn lại hai mắt sáng rõ chỉ vào chiếc xe ngửa kia nói nhị lan g có lòng xe này không tệ thực cưới cùng ngày liền dùng nó tới đón thân như gì tịch vân phi ừ một tiếng lý phu nhân thích liền tốt liên quan tới phương diện này phối trí ngài cứ yên tâm đi thực cưới cùng ngày đón dâu cỗ xe tuyệt đối chỉ có hơn chứ không kém nhất định khiến ngài hài lòng ha ha như thế liền tốt vẫn là nhị lang hiểu chuyện trương xuất trần hài lòng nhẹ gật đầu sau đó không để lại dấu vết róc xương lóc thịt một chút lý tĩnh dẫn đầu đi vào toa xe lý tĩnh gặp nhà mình phu nhân lên xe mới bú lại tiểu tử tốt như vậy xe ngựa định giá bao nhiêu làm gì ngài muốn mua ừ m lý tính liếc một cái trong xe đối trang trí khen không dứt miệng trương xuất trần cô đơn nói năm đó phu nhân đi theo ta vào nam ra bắc ta ngay cả một trận ra dáng hôn lễ đều không có cho nàng khó được gặp nàng đối với xe ngựa này như thế để bụng luôn luôn muốn đền bù một phen mới tốt tịch vân phi ngần người nguyên lai、like、lý tính cùng trương xuất trần còn có dáng vẻ như vậy đi qua nghĩ nghĩ nói nếu là lý thúc nguyện ý vì cái gì không bổ sung một trận hôn lễ đâu bổ sung lý tính nhất thời không có c h ậ m tới đúng a không có năng lực thời điểm tùy tiện ứng phó một chút cũng là không thể làm gì thế nhưng là bây giờ có năng lực chẳng lẽ còn sợ lãng phí những tiền kia sao tịch vân phi nhớ tới trong cô nhi viện mấy người ca ca tỉ tỉ bọn hắn không ít người cũng là dạng này dù sao không phải mỗi người lúc còn trẻ đều có như vậy một số tiền lớn có thể xử lý tệ cưới lý tính sửng sốt nửa ngày tiếp lấy thân xác l ớ n q u í n h chuyện này vẫn là thôi đi ai vì cái gì cũng không có vì cái gì chính là quái không lạ có ý tốt một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng tịch ra trang mà đi ven đường không phải có thể chuyển đến dân chúng chúc mừng âm thanh trong xe lý vân thường đỏ mặt rúc vào mẫu thân trong ngực thỉnh thoảng hướng ngu ngơ tịch quân mãi nhìn lại đợi đến tịch quân mãi có chỗ phát giác lại vội vàng né tránh ánh mắt dẫn tới tịch quân mãi ngốc ngốc vào đầu cũng là chơi vui tịch vân phi vén màn cửa lên cùng ngoài cửa sổ xe dân chúng ngoắc ân cần thăm hỏi đại ca đính hôn thời gian cũng tới gần đến lúc đó sợ là lại muốn x o á t một đợt danh vọng dù sao cũng là khắp trốn mừng vui xem chừng xuất huyết nhiều là khẳng định còn tốt trong túi có tiền trong lòng không hoảng hốt lý tính ánh mắt một mực trên người trương xuất trần Ô nữ nhi trương xuất trần khắp khuôn mặt là tự ái chỉ là trong mắt thỉnh thoảng cực kỳ hâm mộ lại là không khó bắt giữ lý tính có chút do dự có vẻ như vừa mới tịch vân phi đề nghị cũng không tệ chương bốn trăm hai mươi tám tạo giấy giấy vệ sinh trở lại tịch gia trang về sau tất nhiên là một phen chủ và khách đều vui vẻ trương xuất trần tính tình hòa ái đối với mỗi người đều là khuôn mặt tươi cười đón lấy nhìn thấy lưu thị về sau hai cái lao tỉ mọi lôi kéo lảm nhảm nửa ngày việc nhà có lẽ là lưu thị đem tịch vân phi cho lý gia lễ hỏi sớm cáo chi trương xuất trần không biết có phải hay không là tịch vân phi h ảo giác luôn cảm thấy cùng mẫu thân nói chuyện xong trương xuất trần nhìn mình trong mắt tràn đầy ánh sáng nếu không phải hai người tuổi tác t r ê n lệnh có chút lớn tịch vân phi đều sợ lý tính sẽ an bay giấm nhị lang có lòng trong bữa tiệc trương xuất trần nâng chén xa kính tịch vân phi khắp khuôn mặt là vui mừng tịch vân phi biết mình đoán đúng mẫu thân đem không ý miệng có lẽ là tự ngạo nhưng lại có chút ít khoe khoang đem lễ hỏi cho nói thẳng ra nhìn đem trương xuất trần cao hứng ha ha cũng tốt nâng chén đáp lại nói ngài thích thuận tiện ta đây cũng là ném ngài chỗ tốt ha ha ném ai chỗ tốt lý tĩnh kẹp ở giữa hai người nhịn không được mở miệng hỏi một câu trương xuất trần trừng mắt trừng mắt liếc hắn một cái không có việc của ngươi uống rượu của ngươi nha ha ha tịch vân phi c ư ờ i trên nỗi đau của người khác đối với lý tĩnh lớn nết miệng sau đó nói tiếp ngày mai trong thành có thật nhiều chơi vui hoạt động thẩm thẩm chào buổi tối đốt nghỉ ngơi quay đầu để cho ta nương còn có trong thôn thẩm thẩm nhóm b u ổ i ngài cùng đi đến một chút náo nhiệt một tiếng thẩm thẩm kéo gần lại hai nhà người quan hệ trong đó trương xuất trần lòng tràn đầy vui vẻ nhẹ gật đầu muốn thường nhi một mực tại trên thư khen sóc phương như thế nào như thế nào tốt tả hữu ngày mai chính là tết nguyên tiêu là phải thật tốt tham quan tham quan trương xuất trần thân mật vuốt ve lý vân thường tay trong lời nói đầy vẻ không m u ố n tịch vân phi cười gật đầu xác nhận tiếp lấy quay đầu không để lại dấu vết nhìn đại ca một chút tịch quân mãi có chút bức dứt ngồi yên nhìn thấy đệ đệ r a hiệu vội vàng cầm chén rượu lên cái kia tiểu tế kính nhạc phụ đại nhân nhạc mâu đại nhân dù sao tịch quân mãi mới là tịch gia nhất gia chi chủ gặp hắn mở miệng mời rượu đám người cũng đều d ơ chén rượu lên nên ăn một chút nên uống một chút một đêm trôi qua tháng r i ê n g mười lăm thượng nguyên ngày hội vừa sáng sớm liền có thể nghe được trên đường phố thỉnh thoảng truyền đến chúc mừng tiếng chiến trống tịch vân phi lên được hơi trễ tối hôm qua vì để cho trương xuất trần tận hứng rượu trên bàn uống hết đi sạch sành xanh lại từ nhà kho đưa mấy chục bình rượu nho tới liều mạng cuối cùng tất cả mọi người uống nằm sấp ổ gia đình trương nữ hiệp vẫn vẫn chưa thỏa mãn tiểu lượng rất là cao minh nhớ tới đêm qua cùng trương xuất trần đối với bình thổi hình tượng tịch vân phi lại là đau đầu lại là buồn nôn hiển nhiên còn tại say rượu vội vang rửa mặt vốn định rơi vào ghế s o f a bên trong lại nhắm mắt một chút lại nghe được cổng có tiếng bước chân chuyển đến khi ta một tiếng cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra thần hy chiếu vào để mở tối phòng trà trong nháy mắt đường sáng lang quân uống qua c a n h giải rượu lại đem chén này t r o uống mục tử y đem khay đặt ở trên bàn trà gặp tịch vân phi che mắt điểm tĩnh cười một tiếng phối hợp đi đến buồng trong đi đắp chăn tịch vân phi hơi thích h ư ớ n g cường quang về sau cầm qua chén kia đen thui canh giải rượu ngửi ngửi có chút nhữ mày nhìn thoáng qua sau tấm bình phong bận rộn thân ảnh vẫn là nắm l ô mũi làm một bát canh giải rượu vào trong bụng ấm áp tự dạ dày truyền ra toàn thân nóng hừng hực không bao lâu liền cảm giác cái chán có mồ hôi dịn xung ra mục tử y cầm tráng men trậu rửa mặt cùng một cái khăn lông tới gặp tịch vân phi đem canh giải rượu uống xong h à i l ò n g nhẹ gật đầu vắt khô khăn mặt đưa cho tịch vân phi ân cần nói trước tiên đem mồ hôi lau khô cũng đừng hóng gió lấy lạnh ừng tiếp nhận khăn mặt tùy ý vớt một cái về sau đưa trả lại cho một t ử ý ỉa phảng phất hết thể vốn nên như vậy giữa hai người không có tình yêu cuồng nhiệt ngọt ngào mật mật càng nhiều hơn chính là lao phu l a o thê bình bình đạm đạm đúng rồi t ử ý ỉa ừng tịch vân phi cầm chén đũa lên chầm ung dung uống vào cháo thuận miệng nói cái cô kia liếu cô nương tịch h khăn mặt, nghe vậy dừng một chút, đem khăn mặt treo ở bình phong trên kệ, lắc đầu đáp, chuyện này có chút khó làm, sợ là nhất thời khắc không ế tiếp nào. ngay vặn dừng trên này nửa làm, là treo Mục mặt, một đem mặt tục lắc có tử tại t y vậy kệ, đầu đáp, được. ở sợ vân phi kẹp lên đồ chua ném miệng bên trong vừa ăn bên cạnh nói ra nhưng hoa thẩm dù sao mới là nàng mẹ đẻ à chẳng lẽ trong nội tâm nàng liền không có điểm tình cảm bất quá ngẫm lại cũng thế tam thúc cùng hoa thẩm ban đầu là có chút không tử tế sợ là nàng khi còn bé không ít bị người khác khinh thình đ ầ u chỉ mục tử y nghe vậy chu miệng nhỏ trực tiếp đặt mông ngồi ở trên ghế salon ta nói với ngươi à mội mội khi còn bé thật đáng thương nghe xong mục tử y giảng thuật tịch vân phi cũng không cảm thấy bất ngờ cổ nhân chú trọng danh tiết có một số việc mà cũng nên có người trả giá đắt hiển nhiên l i ế u như thị một mực tại thay thế tam thúc cùng hoa thẩm chịu tội ai cái này liếu cô nương cũng là đủ h i ể u chuyện tịch vân phi uống hết cuối cùng một n g ụ m cháo cảm thán nói đã nàng không m u ố n gả c h o kia cái gì tử ư cường người mã tam thẩm, mạnh Một hoàng khố. thúc hoa đều không thể tả hữu nhân sinh của nàng nàng. liền cùng lên, đến sinh giúp Vậy ta tả t của ra của liếu đại đều để im một bên thu thập bắt đũa một bên nghi hoặc hỏi lang quân đã có ý nghĩ gì sao tịch vân phi nhẹ gật đầu vốn là muốn tìm mấy cái thế gia hợp tác kinh doanh hiện tại xem ra cũng không cần thiết trực tiếp để liếu cô nương tại sóc phương mở công xưởng ta tin tưởng chỉ cần có đầy đủ lợi ích cái kia liễu gia gia chủ là sẽ không bằng bạch đem cơ hội tốt như vậy tặng cho tư mã ra phải biết gả ra ngoài nữ nhi tắt nước ra ngoài hắn hẳn là không nợ như thế lớn lợi ích mục tử y một mặt m ộ t b ư ớ c rút mấy tờ giấy khăn đem trên b à n mỡ đông lao đi tiếp tục hỏi nếu là liễu gia muốn nàng giao ra trên tay công xưởng về sau tái xuất gả đâu tịch vân phi trên tay có thể kiếm tiền đồ vật thực sự nhiều lắm mục tử y liền sợ liễu gia lấy tộc nhân thân phận làm uy hiếp bức bách liễu như thị giao ra công xưởng quyền sở hữu đến lúc đó chẳng những không giúp được liễu như thị còn ném đi một cái công s ư ở n g được không bù mất tịch vân phi cười lắc đầu rút một trang giấy lau đi khỏe miệng cái này ngươi không cần lo lắng trên danh nghĩa là liễu cô nương sản nghiệp nhưng chúng ta đối ngoại công bố là cha mẹ cho nàng đổ cười a chỉ cần người của liễu gia còn không đốc khẳng định liền sẽ biết khó mà lui m ộ c tử y t h e o lông mày cau lại không đúng sao tam thúc cùng hoa thẩm vốn là người của liễu gia nếu là cái kia liễu gia già chủ ra mặt liền xem như tam thúc cùng hoa thẩm cũng không phải ngoan n g o ã n giao ra công s ư ở n g ta còn sợ hắn không ra mặt đâu tịch vân phi cười nói ra tam thúc mặc dù ngoài miệng không nói nhưng là chúng ta đều có thể nhìn ra hắn đ ờ i này nguyện vọng lớn nhất chính là có thể trở lại liêu gia đồng thời đạt được gia tộc tán thành thế nhưng là hắn dù sao làm qua có lỗi với chuyện của liêu gia tình ngươi nói cái kia người liêu gia có thể tùy tiện tiếp nhận hắn sao m ộ c tử y gật đầu lại lắc đầu cũng không xem trọng liêu tam quay về gia tộc suy nghĩ dù sao người l i ê u da gánh không nổi cái tia mặt tịch vân phi cũng là than nhẹ tiếp lấy cầm lấy trên mặt bàn dùng kỳ ký u bệnh khăn tay h ộ nói chỉ cần chúng ta đem công xưởng lợi nhuận phóng tới bên ngoài để khắp thiên hạ tất cả mọi người biết công xưởng giá trị ta tin tưởng người l i ê u da chỉ cần thấy được như thế xúc tu nhưng phải lợi ích ngay tại trước mặt bọn hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua một chút mặt mũi cùng g i a tộc hương thịnh cái gì nhẹ cái gì nặng bọn hắn chỉ cần không ốc nhất định sẽ làm ra chúng ta muốn lựa chọn m ộ c tử y nhìn về phía trong tay hắn khăn tay h ộ lang quân là nghĩ tịch vân phi rút ra một tờ giấy phóng tới mũi ngửi ngửi lần này chỉ làm giấy đi giấy vệ sinh viết không được chữ sạch sẽ chuyên dụng giấy chương bốn trăm hai mươi chín phương bắc có giai nhân quyết định c h ủ ý muốn giúp tam t h ú c một nhà tịch vân phi tự nhiên là sẽ không như xe bị tuột xích chỉ bất quá có một số việc không cần tam t h ú c cùng hoa thẩm đi lo liệu hắn sẽ cho người dụng tâm đi thiết kế kết quả sau cùng chỉ cần đạt tới tam t h ú c kỳ vọng thuận tiện dù là cuối cùng không thể một lần nữa trở lại l i ê u gia tối thiểu nhất để người l i ê u gia thừa nhận tam thúc cùng hoa thẩm tồn tại nếu không lão lưỡng khẩu đoán chừng nửa đời sau cũng sống không yên ổn nhưng đây chỉ là yêu cầu thấp nhất tịch vân phi tự nhiên hy vọng hướng càng mỹ mãn hơn phương hướng đi phát triển cái này không thể không đùa nghịch một chút thủ đoạn nhỏ cứ việc không thế nào h à o quang trở lại hậu viện về sau mục tử y đem tịch vân phi ý nghị cáo chi liếu như thị đương nhiên chỉ là nâng lên tạo giấy phường sự tình về phần cái gì là giấy vệ sinh liễu như thị hai ngày này đã không xa lạ gì quả nhiên là dùng tốt cực kỳ đặc biệt là như xí thời điểm liễu như thị bản nhân cũng không đốc nàng biết tịch vân phi cử động lần này mục đích cũng không phải thật sự là muốn trợ giúp mình nhưng chỉ cần không cần gả cho mình không thích người liễu như thị cũng không tốt nói thêm cái gì dù sao có một số việc nàng cũng trốn không thoát cuối cùng vẫn muốn đi đối mặt hôm đó nhìn thấy hoa thẩm về sau nàng ban đêm nằm tại trên giường cuối cùng sẽ nhớ tới bộ kia đau khổ khuôn mặt có lẽ là gặp l i ễ u như thị cảm xúc không tốt mục tử y không nói thêm gì nữa cùng bình dương công chúa nói một tiếng liền dẫn l i ễ u như thị trang phục lộng lẫy cùng một chỗ đi dạo phố tâm tình không tốt thời điểm chính là muốn mua mua mua hôm nay sóc phương đông thành so ngày xưa càng thêm náo nhiệt dù sao cũng là tết nguyên tiêu trung quốc truyền thống tam nguyên tháng thứ nhất tròn chi dạng sóc phương trình độ náo nhiệt so với tết xuân càng là chỉ có hơn chứ không kém tết nguyên tiêu tức tết nguyên tiêu bắt đầu tại thượng cổ dân chúng tại hồi hương đồng ruộng cầm bó đuốc xua đuổi trùng thú hy vọng giảm bớt sâu bệnh cầu nguyện thu hoạch được thu hoạch tốt cầu nguyện tế tự hoạt động ngụy tân tùy đường mãi cho đến tống triều thượng nguyên tế tự hoạt động cực thịnh một thời đồng ruộng ở giữa tham gia ca múa người đủ đến mấy vạn từ bất tỉnh suốt đêm đến hối mạ a mà theo xã hội và thời đại biến thiên cùng thành thị xuất hiện để tết nguyên tiêu phong tục tập quán dần dần có khá lớn biến hóa giống trương an lạc dương dương châu này một ít thành phố lớn vì để tránh cho phát sinh hỏa hoạn liền cấm chỉ trên đường phố châm lửa đem ca múa đổi dùng tiểu xảo ánh đến thay thế sau đó trải qua trên trăm năm dần dần diễn biến cùng phát triển còn có một số hữu tâm đ á m thương nhân âm thầm trợ rút thợ khéo nhóm phát minh rất nhiều thú vị lại có ngụ ý hoa đăng dần dần thay thế bó đuốc trở thành t u ầ n nhai cầu nguyện đạo cụ tiếp tục tại hàng năm tháng thứ nhất tròn chi dạo phát sáng phát nhiệt lúc này vẫn là thanh thiên b ạ c h nhật đi trên đường phố chỉ có thể nhìn thấy đỏ lục hoa điệu trùng thú tiểu dáng hoa đăng bị người từng dây chỉnh chỉnh tề tề treo ở cửa hiên lối đi nhỏ còn có đèn trên kệ mặc dù không có đốt đèn nhìn không ra mỹ luân mỹ hoán hiệu quả nhưng tinh xảo hoa đang vẫn như cũ để không ít người đi đường ngừng chân bình luận chờ mong ban đêm hoa đang thắp sáng mê người hiệu quả nguyên bản cảm xúc không tốt liệu như thị cũng dần dần bị người đi đường qua lại lây nhiễm cảm xúc trên mặt hoặc nhiều hoặc ít có một chút ý cười m ộ c tử y vụng trộm thở dài một hơi nàng không dám nói cho liếu như thị đây hết thể đều là hoa thẩm t h n h cầu làm mẫu thân hoa thẩm không muốn nhìn thấy liệu như thị cả ngày sầu nao ớt ức thế là nắm lưu i thị cầu đến m ộ c tử y nơi này hy vọng nàng có thể khuyên bảo liệu như thị theo nàng đi khắp nơi đi dạo chơi giải sầu giải b u ồ n tỉ tỉ chúng ta đây là vội vã muốn đi địa phương nào sao liệu như thị gặp m ộ c tử y lôi kéo nàng một mực đi đường nhịn không được hiếu kỳ hỏi vừa mới nàng nhìn thấy một đôi v y ê n ương đèn giấy rất là tinh xảo nhịn không được dừng lại nhìn tốt nửa ngày vẫn không thấy đủ liền bị m ộ c tử y thúc giục rời đi mục tử y nghe vậy quay đầu hoạt bát hướng nàng cười nói ra một hồi ngươi sẽ biết kia là lang quân đặc địa vì chúng ta đóng lâu bên trong có thật nhiều chơi vui đồ vật cam đoan để ngươi hài lòng chúng ta l i ê u như thị n g ẩ người n đưa tay chỉ mục tử y cùng mình mục tử y gặp nàng hiểu lầm vội vàng giải thích nói không chỉ hai chúng ta à còn có thật nhiều người đâu chính là cái kia giai nhân người trên bảng ngươi không phải cũng trên bảng nổi danh mà n h a l i ê u như thị nhẹ gật đầu nói lên giai nhân bảng liền không thể không nâng lên tri âm liệu như thị lần đầu tiên giải được giai nhân bảng tin tức chính là thông qua tri âm mà nói tới tri âm liền liền nghĩ tới chuyện thương tâm bởi vì tri âm chủ biên mục tử y không nhìn thấy trong mắt của nàng lóe lên cô đơn cảm xúc chỉ vào cách đó không xa một tòa họa phong đột ngột tinh xảo muôn lâu mội mội mau nhìn chính là chỗ đó liệu như thị đắng chắt thần sắc lóe lên một cái rồi biến mất nghe được mục tử y kêu gọi cười lớn lấy ngẩng đầu nhìn lại vốn cho rằng là cái gì bình thường kiến trúc thế nhưng là cái nhìn này nhìn lại lại là nhìn ngây người mắt tinh xảo xa hoa môn lâu nàng gặp qua không ít thế nhưng là cái kia nở đầy hoa tươi lá xanh môn lâu là cái q u ỷ gì môn lâu bên ngoài lúc này bu đầy người không chỉ là liễu như thị ngạc nhiên đi ngang qua người đi đường càng là sợ h ã i thán phục liên tục ba tầng lầu cao môn lâu tiếp cận rộng tám trượng tường cao bên trên lúc này nở đầy đủ mọi màu sắc đ ó a hoa mẫu đơn hồng mai tuyết tháng sáu thất lý hương lúc này mới đầu xuân a những này hoa làm sao đều mở như thế diễm hải đường kết ngạnh chim quên cúc ba tư không đúng sao những này hoa tại chúng ta sóc phương cũng có thể dài đến tốt như vậy những này đều không phải là trọng điểm các ngươi gặp qua ai đem hạt giống hoa ở trên tường còn có cái kia mấy cây trên cây cột các ngươi nhìn xem trên cây cột kia c u ộ n lại hoa nở nhiều kiểu diễm mặt trên còn có giọt xương đâu mục tử y nhìn qua cái kia tòa nhà mọc đầy hoa tươi muôn lâu khắp khuôn mặt là vẻ mặt kiêu ngạo nàng chỉ là thuận miệng kiểu nói này không nghĩ tới tịch vân phi vậy mà thật đóng một tòa hoa lâu cho nàng nhường một chút đều nhường một chút trong đám người một đạo trung khí mười phần giọng nữ truyền đến nguyên bản mọi người vây xem nhường ra một cái thông đạo mấy cái mười bảy mười tám tuổi lớn nhỏ nữ vệ mặc một thân màu l à m chế phục vượt qua đám người ra cầm trong tay một cây khắc hoa t ẻ mi côn ngăn đám người phủi đi ra một đầu lối đi nhỏ cung nên hai vị nương tử đến một người cầm đầu nữ vệ cố ý đẻ ép cuống họng để cho mình thanh âm càng có lực xuyên thấu những người vây xem t i u bẩy theo tiếng kêu nhìn lại mới phát hiện trên đường phố đứng đấy một tử y cùng liễu như thị một chút có chút tài học công tử ca vội vàng tiến lên đón một cô nương liễu cô nương a dua vân an một tử y cùng liễu như thị cũng là lạnh nhạt phúc thân đáp lại về sau tại mấy cái kia nữ vệ bảo vệ hạ thản nhiên đi vào hoa lâu lâm trước khi vào cửa liễu như thị ngẩng đầu cửa trước mái hiên nhà nhìn lại nơi đó có một khối màu đỏ chót bảng hiệu thượng thư năm cái kim quang l ò n g lánh chữ lớn phương bắc có giai nhân mục tử y nghe được thanh âm cũng ngẩng đầu nhìn lại nhìn thấy cái kia năm cái viết cũng không tính sinh động chữ lớn cười nói ra lúc đầu lang quân là muốn viết thành sóc phương c ó giai nhân ta cảm thấy hắn đem hảo hảo câu thơ đổi chỉ tốt ở bề ngoài may mà trực tiếp nguyên câu trích dẫn liệu như thị nghe vậy nhẹ gật đầu phẩm vị một phen cái kia năm chữ cảnh giới thư pháp hàm xúc nói lang quân chữ này phải luyện phước ha m ộ c tử y không nghĩ tới liệu như thị sẽ t r e o chọc tịch vân phi cười gật đầu phụ họa đưa tay kéo qua liếu như thị vai sóng vai hướng trong lầu đi tới bên trong không biết còn có bao nhiêu đồ tốt trở lấy các nàng đi chậm rãi đ à o móc chương bốn trăm ba mươi các nữ nhân nhạc viên hai người đi vào đại môn liền cảm giác mui có dị hương lưu động d ư ơ n g mắt nhìn lên lớn như vậy phòng chức cũng đầy là hoa hoa thảo thảo có không ít nữ người làm vườn ngay tại tu nhánh p h u nước n nhìn thấy hai người tiến đến đều là gật đầu thăm hỏi thái độ cùng kính hữu lễ chính giữa đại sảnh một đám tiểu d i ệ m mị nữ nét mặt tươi cười như hoa nơi đó bày biện một tòa cự đại lưu ly ao nước ao nước cao có hơn trượng toàn thân t ử trong suốt hình khuyên pha lê chế tạo lúc này ao nước bốn phía không thiếu nữ tử chính vây tụ cùng một chỗ đối trong ao chủng loại phong phú cá bơi tấm tắc lấy làm kỳ lạ ngẩng đầu hướng nóc nhà nhìn lại vốn phải là lương m ộ t kết cấu mái nhà lúc này bị một mặt to lớn pha lê mái vòm thay thế nhu hòa ánh nắng chiếu d ọ i mà xuống vừa v ạ n đem đại sảnh chiếu lên trong suốt m ộ c tử y cùng liệu như thị đến để không thiếu nữ tử hai mắt tỏa sáng sóc phương thứ nhất đại tài nữ cùng hà đông thứ nhất đại tài nữ đồng thời xuất hiện cho các nàng tự tin và dựa vào bởi vì lúc này đại sảnh một bên cũng có một đống oanh oanh yến yến tụ tập cùng nhau chính đối treo trên tường một bộ cự họa bình phẩm từ đầu đến chân m ộ c tử y lần theo tầm mắt của mọi người nhìn lại cái kêu bách hoa đồ hạ người cầm đầu không phải âu dương ngọc mai còn có ai hai nữ tâm hữu linh tê lẫn nhau thăm hỏi gật đầu mỉm cười tất cả tỏa sáng mặc kệ là triều đại nào nữ nhân bản sự khác không có kéo bẹ kết phái bản lánh lớn chống đỡ đều là nhất lưu có nguyên nhân vì son phấn bột nước tập hợp một chỗ có nguyên nhân vì chuyện nhà nói đến một khối tự nhiên cũng không thiếu được bởi vì lợi ích cấu kết lẫn nhau khóa lại nhưng mặc kệ là loại kia chân chính bạch phú mỹ bên người kiểu gì cũng sẽ thời thời khắc khắc vây quanh một đám vùng đ ộ t hồ ca cá cái khác nữ tử nói chung đều là sóc phương xuất thân trong đó không ít hà đông nói tới nhà giàu nữ mới bởi vì tìm không thấy tổ chức chỉ có thể tụ tập cùng nhau bây giờ nhìn thấy một t ử y cùng liễu như thị đều là cười ha hả x u ố n g lại đi lên một t ử y cùng liễu như thị nhìn nhau hai người đồng thời mịt mở cười khổ thân ở các nàng vị trí hiện tại có một số việc là trốn tránh không được nam nhân có xã giao cùng a dua kỳ thật nữ nhân ở giữa một điểm không ít có đôi khi ngược lại càng thêm cần gắn bó t ử y nha đầu cái kia lầu hai còn có cái gì chơi vui vật mau dẫn tỉ tỉ đi lên xem một chút đám người tìm theo tiếng nhìn lại người nói chuyện không phải cái gì thiếu nữ nha đầu mà là một cái ngoài ba mươi quý phụ nhân cũng là sóc phương cái nào đó sĩ tộc thiên kim xuất thân mặc dù đã thành hôn nhưng bởi vì là chiêu người ở rể bây giờ vẫn như cũ treo sĩ tộc tên tuổi mục tử y hướng nàng lễ phép phúc một thần quay đầu nhìn về cách đó không xa phụ trách phục vụ mấy cái nữ vệ nhìn lại lầu hai cùng lầu ba hôm nay không cách nào mở ra sao mục tử y nhớ kỹ kỳ hạn công trình rất đuổi liền sợ trên lầu dối bởi nhận không ra người cái kia nữ vệ đầu tiên là thi lễ mới đáp hồi nương tử mở ra là mở ra chỉ là lang quân đã phân p h ó chúng ta chỉ có lên giai nhân bảng mấy vị nương tử mới có thể đi lên mà lại một lần chỉ có thể mang một người nói xong nữ vệ có ý riêng liếc qua cái kia quý phụ nhân cái này m ộ t tử y có chút lúng túng hướng nữ vệ phất phất tay ra hiệu nàng lui xuống trước đi tiếp lấy có chút áy náy hướng phụ nhân kia nhìn lại tỉ tỉ chớ trách chỉ là lang quân có này an bài các nàng cũng là chiếu t r ư ơ n g làm việc mà thôi quý phụ nhân cũng là sẽ không theo cái kia nữ vệ chấp nhận chỉ là nghe được chỉ có giai nhân người trên bảng mới có thể leo lên lầu hai cảm thấy mặc dù oán thầm không nhanh lại là đối lầu hai càng thêm tò mò dù sao lầu một này đại sảnh bài trí cùng bố trí liền đã như thế tinh xảo l ộ n g lấy lầu hai cùng lầu ba làm khách quý khu khẳng định nâng cao một bước đang ngồi các nữ nhân đều là có kiến thức có chủ kiến nhân vật ngày bình thường muốn đ ổ vật liền không có các nàng không có được mục tử y có chút bất đắc dĩ ám đạo tịch vân phi quy định rất dễ dàng đắc tội với người ngay tại nàng có chút khó khăn thời điểm cổng truyền đến một trận ồn ào tiếp lấy liền thấy ngoài cửa đi tới bảy tám đạo chắc chắc ảnh tư ngu hương lan mang theo mấy cái thư viện sư mội c h ậ m rãi mà đến tính tình không màng danh lợi như nàng vốn là đối với mấy cái này tụ hội không có gì hào hứng nhưng vì hôm nay nàng lại là chuẩn bị thật lâu không vì cái khác cũng bởi vì giai nhân bảng là tịch vân phi nói ra hoạt động t ỷ t ỷ cũng tới mục tử y cố ý nói sang chuyện khác nhìn thấy ngu hương lan vội vàng nên đón tiếp lấy ngu hương lan có chút kinh ngạc nhìn nàng một cái bất quá rất nhanh thay đổi một bộ tĩnh mịch t i ể u dung nguyên lai là một cô nương hữu i lễ hai người khách khí hàn huyên thời khắc l i ệ u như thị cùng âu dương ngọc mai không biết lúc nào cũng đi tới phía sau hai người riêng phần mình đi theo một nữ vệ một người trong đó hướng lầu hai cái nào đó bệ cửa sổ nhìn t h o á n g qua sau đó mở miệng mời nói bốn vị quý nhân phải trăng hiện tại lên lầu chúng ta đã vì các quý nhân đốt tốt nước nấu nước bốn người hai mặt nhìn nhau đều không rõ ràng nấu nước dùng để làm gì mục tử y liếc qua mấy cái kia mặt mũi tràn đầy mong đợi quý phụ nhân nghĩ nghĩ hướng ngu hương lan ba người nói nếu không liền lên đi xem một chút lầu hai này cùng lầu ba nghe nói có không ít tốt hưu nhàn thích hợp nhất chúng ta nữ nhân ba người tự không gì không thể ngu hương lan thật muốn chào hỏi thư viện cùng đi sư mỗi nhóm lại nghe được m ộ t tử y hướng một vị phụ nhân hỏi trên lầu chỉ cho phép chúng ta mỗi người mang một người đi lên t ỷ t ỷ nếu có rảnh d ỗ i liền bồi muội muội đi một lần được chứ tốt tốt tốt cái kia quý phụ nhân mừng rỡ như điên cười ha hả chạy đến trước mặt còn như có như không nhìn thoáng qua sau lưng cùng đi mấy người t ỷ muội trên mặt có chút ít xính huyễn chi ý m ộ t tử y bất đắc dĩ nhìn nàng một cái vội vàng giải thích nói một lần chỉ có thể mang một người mấy vị t ỷ t ỷ chớ trách mấy cái phụ nhân gặp mục tử y đều nói như vậy cũng không tốt cho nàng sắc mặt nhìn cười lớn lấy gật đầu đáp ứng chỉ là nhiều ít trong lòng có chút l u cục trong đại sảnh cái khác nữ tử nghe xong lên không được lâu cũng đều lòng có bất mãn có mấy người thậm chí hẹn nhau lấy liền muốn rời đi ngay vào lúc này đại sảnh một bên sau tấm bình p h ò n g chuyển đến một trận vòng lăn ấm thanh chỉ gặp từng cái phấn hồng trang trí toa ăn bị người có thứ tự lẩy ra cái kia toa ăn bên trên bảy đầy đủ loại bánh ngọt đồ uống không chỉ có nhan sắc tiên diễm trói mắt tạo hình càng là tinh xảo thú vị để cho người ta chưa từng nghe thấy không đành lòng dịch chuyển khỏi ánh mắt đón lấy lại có mười mấy tấm vương bức lục sắc bàn vương bị người đẩy đi lên trên bàn vương thống nhất trưng bày một đống sắp xếp trình tề không phải vàng giống như dư khối vương nhỏ đầu bậc thang đang muốn mang đám người leo lên lầu hai m ộ t tử y thấy thế khẽ giật mình cái kia lục sắc bàn vương nàng thế nhưng là không thể quen thuộc hơn nữa tịch vân phi cũng không có việc gì liền sẽ lôi kéo đại ca tịch quân mãi mã chu cùng tiết vạn triệt cùng nhau đùa giỡn về phần quy tắc nàng càng là không xa lạ gì kia là vật gì cái kia quý phụ nhân trong mắt buốc lên ánh sáng nữ nhân trời sinh liền đối với sáng long lanh đổ vật cảm thấy hứng thú những cái kia khối vương nhỏ hóng ánh sáng long lanh tựa hồ là bạch ngọc lục phỉ khảm nạ m à thành ở trong mắt nàng tất nhiên là giá trị liên thành tốt vật mục tử y cười một tiếng nhớ tới tịch vân phi đánh bài quịt nợ hình tượng nói vật kia kiện mà gọi mặt t r ư ợ c rất thú vị trò chơi nhỏ quay đầu ta để cho người ta đưa hai bộ đi lên chúng ta trên lầu cũng có thể chơi đám người nghe vậy khẽ vớt cảm cái kia cầm đầu nữ vệ không người nói mấy vị quý nhân yên tâm trên lầu không chỉ có chuyên môn phòng bài bạc còn có thể bên cạnh tắm suối nước nóng vừa đánh bài đâu các loại giải trí tiêu khiển càng là cái gì cần có đều có mấy vị đi lên nhìn qua liền biết ồ trên lầu cũng có m ộ t tử y hai mắt sáng rõ nhìn thoáng qua không rõ ràng cho lam âu dương ngọc mai cùng ngu dương lan khoe miệng nhiều vài tia ý cười để chương o n g ờ i ta v ừ bốn trăm ba mươi một h i ệ t lợi tính toán diều hâu xẹt qua chân trời xuyên thấu qua bạch miên trùng điệp tầng mây hướng xuống khám kia là một mảnh rộng lớn mà lại không có giới hạn đại thảo nguyên khô héo đại địa dần dần bắt đầu khôi phục liên miên màu xanh biết ốn lượn c u ố n dao đại biểu cho thảo nguyên xuân cũng sắp đến thành đàn dê bỏ bị những mục dân xua đổi u đến ấm áp cản gió khu nơi đó có mới mẻ xuất hiện cỏ non là dê bỏ nhóm yêu nhất ăn một mùa đông khô héo cỏ khô dê b ỏ tựa hồ gầy vài vòng để những mục dân hai mắt phát sầu mùa xuân bước chân đúng hẹn mà tới bác quốc phong quang cũng không so g i a n g nam kém những mục dân tụ tại dòng suối nhỏ một bên nhóm lửa nấu cơm các lao nhân kéo du dương hồ dương cẩm hát ngụ ý mị mãn thảo nguyên dân giao liên miên lều vải thuận dòng suối có thứ tự đi lên kéo dài tại dòng suối phía trên kia là độc thuộc về quý tộc nơi ở nguyên lai vẫn là một mảnh thuần trắng sắc lều vải cũng dần dần trở nên tiên diễm trói mắt ngẫu nhiên có mấy tòa màu vàng sáng lều vải phân bố trong đó cái kia trên lều thậm chí không có một chỗ m i ê n vá liền ngay cả bồng đỉnh rủ xuống mái hiên nhà cũng bắt đầu có tinh xảo trang trí lều vải ở giữa nhiều hơn rất nhiều binh lính tuần tra bỏ đi phức tạp quần áo mùa đông có chút hán tử chỉ mặc một kiện đơn giản ra sau lưng lộ ra khỏe mạnh hai đầu cơ bắp ánh mắt sắc bén vừa đi vừa về tuần sắt cảnh giới lấy b ố n phía đi ngang qua một tòa tử kim trướng đồng thời điểm các binh sĩ không tự chủ ngẩng đầu ngẩng đầu ánh mắt len lén liếc một chút lều đang tiếc trùng điệp màn cửa cản trở tầm mắt của bọn hắn cũng làm cho bên trong ở người không nhìn thấy bọn hắn anh dũng dáng người các binh sĩ rời đi không lâu một đạo thân ảnh chật vật từ trong lều vải đi ra nếu là tịch vân phi hoặc là mã chu ở chỗ này nhất định sẽ không lạ l ắ m bởi vì người này chính là từng có gặp mặt một lần a sử na ô đốt hiện lợi khả hãn tin cậy nhất t ộ c đệ đông đột quyết nắm giữ thực quyền tài chính đại thần chỉ là cùng ngày xưa hăng hái khác biệt lúc này a sử na ô đốt thần sắc chật t r i giống như là ăn thiệt thòi lớn quay đầu nhìn thoáng qua tử kim sắc lều vải lớn a sử na ô đốt ánh mắt liên tiếp biến hóa cuối cùng khoe miệng chậm rãi dương lên cười nhạo một tiếng nên ngang rời đi tình cảm vừa mới biểu lộ đều là trang chỉ là không biết hắn đến cùng là giả cho ai nhìn mà thôi lúc này tử kim sắc lều vải lớn bên trong mặc dù đã là xuân về hoa n ở tốt mùa nhưng màn bên trong còn đốt sưởi ấm dùng lò than cái kia lò than bên trên nấu lấy một loại không biết tên nước canh tản ra một cỗ thấm vào ruột gan dược thảo hương tựa hồ có ngưng thần tĩnh khí công hiệu lều vải mặt phía bắc là một trương phủ lên lông trồn giường êm trước giường có lụa mỏng che mặt lúc này bên trong ẩ n ẩn có người k h ẽ thở dài một hơi tiếng thở dài tràn đầy tang thương cùng đ ắ g trát a sử na ô đốt rời đi không lâu sau trực tiếp hướng cách đó không xa một tòa kim hoàng lều vải đi đến tôn kính khả hãn thuộc hạ ô đốt có việc bầm báo ô đốt đứng tại bên ngoài lều túi người hành lễ không bao lâu lều lớn màu vàng truyền đến tiếng vang tiếp lấy màn cửa bị người kéo ra có cái trẻ tuổi thị nữ ra hiệu hắn đi vào nói chuyện a sử na ô đốt hơi sửa sang lại một phen ống tay áo chậm rãi đi vào đại trướng cùng vừa mới tử kim sắc lều vải so sánh trong đại trướng trang trí vật mà phảng phất càng lộ vẻ lộng lây thủ tọa đầu sói ghế rửa kim quang lòng lánh phía trên ngồi trung niên nhân chính là đại danh đỉnh đỉnh hiệt lợi đại khả hãn mà tại dưới tay của hắn lúc này có mấy cái thô giáp h ắ n tử chính cầm đùi dê gặm ăn hưởng dụng cũng không bởi vì a sử na ô đốt đến mà có chút hơi dừng lại so với nắm giữ tài chính a sử na ô đốt mấy cái này ăn hàng mới là đồng đột quyết chân chính rong rổi dựa vào bọn hắn mỗi một cái đều là đi theo hiệt lợi vào sinh ra tử đại tướng tự nhiên có thể không đem a sử na ô đốt để vào mắt có chút túi người hành lễ a sử na ô đốt đi đến một cái bàn thấp sau ngồi xếp bằng xuống hiệt lợi khả hãng ặ p màn cửa sau khi để xuống đưa tay dâng lên mấy cái kia ăn ra tiếng hừ hừ hán tử trong nháy mắt dừng tay lại bên trong động tác vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm trên tay dầu mỡ quay đầu nhìn về phía a sử na ô đốt hình như có nhận thấy a sử na ô đốt nhẹ nhàng ho một tiếng nói ta đã thuyết phục khả đôn định tương phía nam cố nhiên cũng là đại đường nhưng cùng sóc phương so sánh còn kém rất nhiều giá trị từ sóc phương xuôi nam ta đột quyết đại quân có thể tiến quân thần tốc đại đường nội địa cho nên vạn vạn không được có mất điểm này khả đôn cũng là lý giải ta đã nói rồi hảo hảo đi đánh cái gì tịnh châu hàng châu đại đường r ồ i r à o nhất vẫn là quan bên trong trước tiên đem sóc phương đoạt lại mới là việc cấp bách có cái đại hán dâu q u a y nón có chút đắc ý sặc một tiếng đám người quay đầu nhìn về hiệt lợi khả hãn nhìn lại a sử na ô đốt tiếp tục nói cùng sau tùy so sánh lương quốc vị trí địa lý hiển nhiên đối với chúng ta càng có lợi hơn chỉ là cái kia tịch vớ â n nhưng cũng không phi phải tuổi mặc dù trẻ, k vẩn hiện lợi khả hãn đưa tay đánh gây a sử na ô đốt lời nói tin tức liên quan tới tịch vân phi hắn đã để nhiều người phương nghe ngóng còn từ lương quốc phế hậu miệng bên trong giải được lương quốc hủy diệt quá trình cụ thể phiên thoái nhất vẫn là cái kia giết người ở vô hình gậy gỗ muốn ta nói trực tiếp phái người trà trộn vào đi trộm mấy cái trở về ta cũng không tin phòng chế không ra có cái mặt trắng không dâu trung n i ê n nhân mở miệng giật dây hắn là đột quyết lớn nhất vũ khí thương nghiệp cung ứng những người khác đối với hắn đề nghị khịt mũi coi thường a sử na ô đốt cười khổ nói nội thành phòng ngự vững như thành đồng đừng nói là tìm người trà trộn vào đi trộm đồ chỉ là có chút gió thổi c ó lay lập tức cũng sẽ bị người phát hiện áo xạ thiết tiểu g i a hỏa kia chẳng phải mắc lửa đám người nghe vậy khẽ giật mình tiếp lấy túi đầu không nói a sử na áo xạ thiết bị bắt sự tình để bọn hắn cảm thấy mất mặt nhưng mất mặt về mất mặt a sử na áo xạ thiết dù sao không phải bọn hắn dòng dõi chuyện này còn phải hiệt lợi khả hãn đến lo lắng sổ sách bên trong tĩnh mịch mười mấy cái hô hấp cầm đầu h i ệ t lợi khả hãn đột nhiên nói ra áo xạ thiết mặc dù không phải ta thân cốt n h ụ nhưng dù sao cũng là ta a sử na bộ huyết mạch là ta lớn đột quyết vương tử bây giờ hắn bị một cái hoàng khẩu tiểu nhi nhục nhã không phải liền là biến tướng tại nhục nhã ta lớn đột quyết dưng một chút h i ệ t lợi khả hãn quét mắt một vòng đang ngồi tướng sĩ gặp bọn họ đều cúi đầu không dám tới nhìn mình trong lòng phiền muộn đến không được cắn răng nhìn thoáng qua a sử na ô đốt hiện lợi có chút nháy máy mắt a sử nao đốt lập tức hiểu ý đột nhiên đứng lên nói ra ta ngược lại thật ra có một cái đề nghị có lẽ có thể khinh thường một b ì n h một tốt nhẹ nhõm giải quyết hai phiên phước hai phiên phước mau nói đi h i ệ t lợi nhìn thoáng qua dưới tay t r u n g tướng sau đó thay đổi một mặt kinh hỉ a sử nao đốt rất là phối hợp nhẹ gật đầu nói tiếp đột lợi bộ người gần nhất liên tiếp cùng cái kia tịch ra thương hội người lai vãng mỗi lần vãng lai giao dịch kim c h á n đều mười phần khổng lồ đang ngồi các tướng sĩ nhìn nhau trong mắt tràn đầy nghi hoặc cái này h êm đẹp tại sao lại kéo tới a sử na đột lợi đi hiện lợi khả hãn cũng giả trang ra một bộ hoang mang biểu lộ khó hiểu nói chuyện này cùng đột lợi có quan hệ gì a sử na ô đốt rất là phối hợp nói ra nếu là đột lợi bộ tại sóc phương giao dịch bị ngăn trở hoặc là bọn hắn tiến về sóc phương giao dịch người có đi không về nghĩ đến đột lợi vương tử hẳn là sẽ không sống chết mặc bây a các tướng sĩ hai mắt sáng lên trong đó một cái tự cao có mấy phần tướng tài vội vàng mở miệng nói ý của ngươi là họa thủy đông dẫn a sử na ô đốt cười ha ha xem như ngầm thừa nhận hiện lợi khả hãn tức thời biểu thị đồng ý lại nói đột lợi bộ mỗi lần giao dịch hàng hóa đều mười phần khổng lồ phụ trách gáp vận nhân thủ khẳng định không ít sách không biết đang ngồi có ai nguyện ý đón lấy cái này gian khổ nhiệm vụ mấy cái tướng sĩ sửng sốt một lát tiếp lấy gần như đồng thời đứng dậy ta đi nguyện ý vì khả hãn chia sẻ giao cho thuộc hạ a sử nao đốt cùng hiệt lợi khả hãn nhìn nhau cười một tiếng so sánh cùng có giá trị không nhỏ hàng hóa chỉ là áp vận người không đáng kể chút nào đang ngồi cái nào không phải tay cầm trọng binh còn đoạt nhà mình chất tử hàng hóa hiệt lợi khả hãn biểu thị đã không phải là lần thứ nhất làm hơn nữa còn có thể một lần đồng thời giải quyết đột lợi đôi to khó vây sóc phương phát triển tấn mánh hai cái nan đề nói không chừng hơi vẩy một cái phát còn có thể dẫn tới bọn hắn lẫn nhau nghi kỵ thậm chí ra tay đánh nhau đương nhiên đây chỉ là hiệt lợi khả hãn đơn phương phỏng đoán chương bốn trăm ba mươi hai gặp lại trương vận đạt đáng thương a sử na áo xạ thiết còn không biết mình đã bị hiệt lợi khả hãn tiện tay vứt bỏ mặc dù hắn đối với hiệt lợi khả hãn xưng hô từ tam vương thúc biến thành phụ hãn nhưng xưng hô cải biến cũng không để cho quan hệ giữa bọn họ càng thêm thân cận ngược lại bởi vì hắn đã từng có cơ hội n h ú n g c h à m vương vị đến nay còn bị hiệt lợi khả hãn t r ô khinh thường v ề phần a sử na ô đốt đến tột cùng cùng nghĩa thành công chúa đạt thành loại nào hiệp nghị mới khiến cho nghĩa thành công chúa nhịn đau từ bỏ cốt nhục của mình ở đây mấy người sợ là chỉ có hiệt lợi khả hãn cùng a sử na ô đốt biết được sói chỗ ngồi hiệt lợi khả hãn dù bận vận ung dung uống một ngụm rượu dưới tay hai tướng nhóm vì cướp đoạt danh ngạch đã làm cho mặt đỏ tới mang h a i hiệt lợi khả hãn rất hưởng thụ dạng này không khí đưa tay biến mất khỏe miệng tinh hồng rượu nho nước động chợt nhớ tới nghĩa thành công chúa hướng mình yêu cầu cái kia đại giới cầm thuần ngân chén rượu đại thủ gân xanh lưu động sáu lúc này sóc phương tây thành mới xây thành xi、si、măng phường từ lần trước rời đi đã hơn m ộ ư ơ i ngày đi qua tịch vân phi không nghĩ tới ngắn ngủi m ộ ư ơ i ngày qua thời gian xi、si、măng phường có thể toàn diện hoàn thành mà lại đã bắt đầu sản xuất hàng loạt nghe lục thúc nói công xưởng các công nhân lớp m ộ ư ơ i liền đã không kịp chờ đợi thúc giục hắn mở ra công hơn m ộ ư ơ i ngày đi qua xi、si、măng phường trong kho hàng đã xếp ra mấy trăm giỏ mới nấu xi、si、măng biết tịch vân phi là đến thăm hỏi tất cả mọi người vương lão lục mang theo mấy cái quản công việc cười ha h à ra đón hắn bây giờ thân kiêm nhiều trước bởi vì mùa đông tuyết lớn phong đường trước kia phụ trách sửa đường hắn chỉ có thể đem công việc kêu dừng ngược lại chạy đến xi、si、măng phường kiêm một cái công s ư ở n g chủ sự chức vị thuận tiện giáo sư bao công đầu nhóm xi、si、mang ứng dụng chi pháp mấy cái xi、si、măng phường quản sự thái độ cung kính vươn người thi lễ về sau cùng tịch vân phi vãng lai、like、hàn huyên vài câu liền nhận lấy tịch vân phi đưa tới năm mới lợi là đắc ý cáo tử tiếp tục vùi đầu vào ngày qua ngày công việc ở trong các quản sự sau khi rời đi vương lão lục mang theo tịch vân phi hướng một gian độc lập tầng hai lầu nhỏ đi đến trong lâu không ít người mặc tịch thị thương hội chế phục nhân viên công tác túi đầu bận rộn bản tính cộc cộc cơm thanh bên thai không dứt vương lão lục chỉ vào cách môn không xa mười mấy người nói mấy ngày nay ta để bọn hắn trước hệ thống học tập si mang ứng dụng chi pháp chờ tết nguyên tiêu q u a đi, cứ dựa theo trước ngươi cung cấp bản đồ chính thức thi công nơi này mỗi người dưới tay đều có gần trăm cái c o cầm khí lực hảo thủ ta dự định để bọn hắn mỗi người phụ trách hai dạng địa tranh thủ trong nửa tháng đem sóc phương tây thành cùng đông thành ở giữa quan đạo trải tốt tiếp lấy liên chiến tám huyện mười sáu hương tịch vân phi nghe vậy hài lòng nhẹ gật đầu thuận miệng hỏi ta buổi sáng tới thời điểm phát hiện quan đạo nằm gần đây trước v ư ơ n g vức rất nhiều sẽ không phải là ngài bên này đã phái người đi san bằng qua đi vương lão lục cười hắc hắc lại là gật đầu lại là lắc đầu tiếp lấy không khỏi đắc ý giải thích nói đúng là chúng ta làm bất quá không phải ta phái bọn hắn đi mà là bọn hắn bên trên cột mình đi đoạt việc làm a ồ thích vân phi mặt lộ vẻ vẻ không hiểu vương lão lục vui vẻ vê dâu nói kỳ thật cũng không phải bí mật gì sóc phương nơi này có chút đặc thù đầu xuân thời điểm cũng chính là cày bửa vụ xuân tá đ i ể n biết bận rộn một chút về phần dân chăn nuôi cũng không có chú ý nhiều như vậy buổi sáng vội vàng dê bỏ đi ra ngoài tùy tiện tìm đỉnh núi ném một cái để bà nương hải tử h à o hảo coi chừng về sau các nam nhân liền không có việc gì nhị lan g cũng biết sóc phương trồng trọt thật là thưa thất người đa số người tình nguyện cái gì đều không làm cũng lười đi mở hoang trồng trọt những cái này đốc công biết chúng ta dự định sửa đường về sau xuất tiền chiêu không ít người mạo xương bề ngoài nói chung đều là những này nhàn tản hán tử gặp tịch vân phi gật đầu vương lão lục tiếp tục nói lúc đầu ta là nhớ tết nguyên tiêu sau lại bắt đầu công khai đấu thầu thật không nghĩ đến đấu thầu bố cáo còn không có dán ra đi những người này liền chủ động tìm đi lên mà lại không phải một hai nhà mà là c h ọ n vẹn ba mươi ba nhà người này nhiều khẳng định có tốt có xấu ta nhìn trả giá đốc công thực sự quá nhiều dứt khoát liền đem con đường bằng phẳng hạng mục công việc đơn độc lấy ra làm khảo hạch chi dụng một phương diện à, là vì khảo sát bọn hắn chuyên nghiệp năng lực xem bọn hắn có thể hay không đạt tới chúng ta thu nhận công nhân yêu cầu còn một phương diện khác hh cũng c là vì cho ngươi tiết kiệm một chút tiền không phải tịch vân phi nghe xong vương lão lục giảng thuật cũng không thể không vỗ tay bảo hay không nghĩ tới vương lão lục còn có tốt như vậy đầu não chiêu này tay không bắt sói chơi đến thật sự là xinh đẹp cực kỳ một phân tiền không tốn công việc đã hoàn thành hai ba thành không ngừng tiếp xuống chỉ cần trải đường ép đường là được bởi vì vương vức lộ diện đã có người cướp làm xong rời đi xi、si、m a n g công xưởng về sau tịch vân phi tâm tình mỹ mỹ không chỉ là vương lão lục hạ câu thôn tất cả mọi người đang không ngừng trưởng thành dụng đại xuyên vườn rau xanh t i ể u lao hai dã luyện phường liếu tam thúc nhà xuất bản vương lục thuốc xi、si、m a n g phường cùng làm giàu kế hoạch hết thầy hết thạy đều tại tiến hành đâu vào đấy ở trong nhị lang phương cổng đang muốn leo lên xe ngựa trở về sóc phương đông thành tịch vân phi đột nhiên nghe được một đạo thanh niên quen thuộc hiếu kỳ quay đầu nhìn lại thật sự chính là nhị lang a chỉ gặp s i m a n g phường cổng đi tới mười cái bưu i dịch tịch vân phi m i tâm cao lại tiếp lấy càng xem cái kia cầm đầu trung niên hán tử càng là cảm thấy quen mặt ngươi là trương vận đạt trương thúc tịch vân phi nhớ tới cái kia quan bên trong hậu cần ngành nghề bá chủ nhớ tới lúc trước mình sở dĩ biết biểu tỷ bị cướp đến sóc phương hay là bởi vì trương vận đạt người nhận được biểu tỷ thư cầu cứu cũng kịp thời đưa đến kính dương cho mình tịch vân phi đối diện phong trần mệt mỏi một đường bắc thượng trương vận đạt cũng không nghĩ tới trước mặt thiếu niên mặc áo gấm lại là lúc trước cái kia kỳ trang dị phục quái dị thiếu niên vừa muốn mở miệng hỏi đợi trương vận đạt chợt lảo đảo một bước lại là phía sau hắn một cái mặt đỏ thanh niên đưa tay kéo lại bả vai chỉ gặp thanh niên kia thần sắc có cáp mấy bước vượt qua trương vận đạt hướng tịch vân phi túi người hành lễ tiểu nhân tào c ư ờ n g gặp qua lang quân tào c ư ờ n g tịch vân phi mi tâm nhân lại họ t à o còn nhận biết mình hiển nhiên là tào i a bảo người không có chạy bên kia trương vận đạt càng làm m ẫ b ư ớ c cái này tào c ư ờ n g thế nhưng là sóc phương tào i a bảo quản công việc a sóc phương tiếng t â m lửng lây tào i a bảo luôn luôn đều là mắt cao hơn đầu tồn tại mình hàng năm bắc thượng mua ngựa đều m u ố n cầu ra ra cáo nại nại nhân vật lúc nào vậy mà lại đối với một cái nho nhỏ thiếu niên cung kính như thế cái kia tào cương không để ý đến trương vận đạt không h i ể u cùng hoang mang gặp tịch vân phi thần sắc bất định vội vàng tự giới thiệu mình tốt gọi làng quân biết được tào nham chính là ta đường hình tiểu nhân từng ở trong thành gặp qua làng quân hai lần sớm đã ngưỡng mộ làng quân phong thái quả nhiên tịch vân phi nói thầm một tiếng tiếp lấy thay đổi một bộ tiểu dung ha ha nguyên lai là tào bảo chủ đường đệ thất kính thất kính tịch vân phi chỉ là đối với hắn gật đầu thăm hỏi tiếp lấy liền không tiếp tục để ý tào cường ánh mắt vượt qua hắn hướng đứng tại chỗ ngẩn người trương vận đạt nhìn lại gặp trương vận đạt một mặt một bước liền biết hắn còn không biết thân phận mới của mình buồn cười lắc đầu đi đến trương vận đạt trước mặt trương thúc đến sóc phương làm sao không thông báo ta một tiếng cũng tốt để cho ta hơi tận tình địa chủ hữu nghị mới tốt ta địa chủ trương vận đạt còn không có chậm quá mức mà đến nhưng là hắn cũng không ngốc ca vừa mới tào c ư ờ n g xưng hô tịch vân phi lang quân thời điểm hắn còn không có kịp phản ứng lúc này n g ắ m lại sóc phương có thể được người xưng lang quân không phải liền là đối với xưng hô thế này trương vận đạt đã sớm như s ố m bên thai bởi vì tất cả mọi người biết sóc phương chỉ có một cái lang quân thế nhưng là để hắn vạn lần không ngờ chính là lúc trước tiểu g i a h o a kia vậy mà lại là trong truyền thuyết cái kia đại nhân vật chương bốn trăm ba mươi ba ba thiếu một hỏi qua trương vận đạt mới biết được hắn đúng là vì mua vài thất ngựa tốt chuyên bắc thượng có ý riêng nhìn thoáng qua tào cường tịch vân phi không muốn nói quá nhiều có một số việc coi như hắn là sóc phương c h i chủ cũng không thể tùy ý tham gia có câu nói nói hay lắm đoạn người tài lộ giống như giết người phụ mẫu cứ việc trong lòng đối với tào gia bảo ấn tượng không hề tốt đẹp gì nhưng bên ngoài một bát nước vẫn là phải giữ thăng bằng cũng may tịch vân phi dù là không mở miệng vì trương vận đạt nói tốt tào cường cũng có thể ngầm hiểu tịch vân phi thế nhưng là ngay cả đại bá của hắn tào gia bảo chân chính bảo chủ cũng không dám đắc tội nhân vật lúc này gặp trương vận đạt cùng tịch vân phi lại là quen biết cũ mà lại tịch vân phi còn tôn xương trương vận đạt một tiếng thúc tào c ư n g cái này trong lòng phảng phất có ngàn vạn đầu thảo nê mã lao nhanh nhảy vọt hận không thể hung hăng cho mình mấy bàn tay trong lòng cầu nguyện trương vận đạt đừng nói ra dĩ vãng một chút tay nghiệt chuyện cũ nhìn về phía trương vận đạt ánh mắt cũng là nhiều vài tia cầu xin trương vận đạt dù sao tại quan bên trong kinh doanh lớn như vậy bưu i dịch mua bán lúc này cho dù biết tịch vân phi thân phận nhưng tục ngữ cũng nói nhiều cái bằng hưu mấy đầu tài lộ cứ việc dĩ vãng tào cương không chút cho mình sắc mặt tốt nhưng hàng năm đều có thể từ trong tay hắn mua được vài thất không tệ hôn huyết đại huyền mã cái này đã đầy đủ cho tào cương một cái yên tâm ánh mắt trương vận đạt cười không nói trương vận đạt diễn xuất để tịch vân phi đối với hắn coi trọng mấy phần nếu là người bình thường đoán chừng lúc này liền muốn nhờ v à chút quan hệ hồ giả h ộ i uy nhưng trương vận đạt lại không làm như vậy mà lại từ đầu đến cuối cùng mình duy trì một cái thoải mái dễ chịu khoảng cách liền xem như trong lời nói cũng tại rất quen cùng c u n g kính ở giữa cầm giữ có độ cũng không để cho người ta phản cảm đã trương thúc là đến m u ô n nghĩa vậy ta liền không nói không ngừng tin tưởng tào huynh nhất định sẽ cho trương thúc một cái giá vừa ý tịch vân phi hướng trương vận đạt cùng tào cương khẽ vớt cảm lại nói tiếp ban đêm sóc phương đông thành có một ít chơi vui hoạt động nếu là trương thúc có rảnh có thể cùng tào huynh cùng một chỗ ta sẽ an bài người cung nên hai vị tào cương nghe vậy hai mắt sáng rõ trước mặt cơ hội phi thường khó được toàn bộ sóc phương ai không muốn trèo lên tịch vân phi viên này đại thụ che trời có chút mong đợi hướng trương vận đạt nhìn lại cái sau còn có chút ngộng nghe vậy chỉ là khách khí nhẹ gật đầu nhị lang đã nói như vậy vậy ta không đi tham quan tham quan cũng quá không có suy nghĩ ha ha nói không chừng quay đầu còn có thể đi lao thôi nơi đó khoe khoang một phen tịch vân phi nhớ lại mình thứ n h ấ t khoản buôn bán cười nói ra cũng là rất lâu chưa từng gặp qua thôi ban đầu đúng trương thúc nếu là rảnh rỗi tại trở về trước đó còn xin đến tịch gia trang một chuyến ta có chút lễ vật đưa cho mọi người trong đó có ngài cùng thôi ban đầu một phần còn xin trương thúc giúp một chút mới tốt tự nhiên vừa vặn mua ngửa cũng có thể có vật nhị lang có chuyện gì liền cứ việc chào hỏi trương vận đạt sảng khoái đáp ứng thích vân phi thì là nhớ tới thật nhiều người thôi ban đầu ngụy quản sự lý chủ sự từ quản sự lục phi tôn phong trình sử mặc còn có cái kia tham ăn tiểu nha đầu cáo biệt trương vận đạt về sau tịch vân phi trực tiếp ngồi lên xe ngựa trở về sóc phương đông thành cũng có trước một phen hàn huyên chắc hẳn tào ra bảo sẽ không thua lỗ i trương vận đạt mua bán lại không dám cầm bệnh ngựa lao mã lắc lư hắn ngồi ở trên xe ngựa xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn về phía xanh tươi ruộng dốc sơn lâm tịch vân phi trong lòng so đo một lát cuối cùng quyết định đưa một món lễ lớn cho trương vận đạt phải biết lúc trước biểu tỷ bị bắt nếu không có trương vận đạt sai người trước tiên đem tin đưa đến kính dương nhóm người mình sợ là phải giống như con ruồi không đầu đồng dạng khắp thế giới tìm lung tung khả năng cuối cùng tìm tới biểu tỷ cũng đã bỏ qua tốt nhất nghĩ cách cứu viện thời gian một đường nghĩ như vậy tịch vân phi tại buổi chiều giờ thân đến sóc phương đông thành vừa mới vào tới thành đến liền thấy đi đầy đường hoa đang đã sớm thắp sáng trên đường phố người người nhôn nháo xôn xao tiếng ồn ào đập vào mặt để tịch vân phi cơ hồ、oh. nhịn không được muốn nhảy xuống xe ngựa đi bộ nhàn nhã dung nhập trong đó chúc lang quân làm ăn chạy không biết là ai mở miệng trước tịch vân phi cưới xe ngựa có rõ ràng gia huy tinh k ỳ cho nên cũng không khó nhận tiểu nhân cũng tới chúc lang quân tài nguyên rộng tiến phúc như đông hải tiểu sinh chúc lang quân bằng trình dương cánh sự nghiệp thuận đạt phúc thọ an khang nghe được càng ngày càng nhiều người vì mình dâng lên chúc phúc tịch vân phi vội vàng kéo cửa ra màn đứng ở xa phu sau lưng dựa toa xe ổn định thân thể sau đó hướng trên đường phố kêu gọi chúc phúc ngự a dân chung túi người hành lễ cũng không phải lung lạc l ò người chỉ là thu được nhiều người như vậy mỹ hảo chúc phúc nếu là còn trốn ở trong xe giả không nghe thấy liền lộ ra quá làm ra vẻ còn không bằng thành thành thật thật ra đáp lễ mới hiện lộ ra khí độ tịch vân phi xuất hiện hoàn toàn là cái ngoài ý mớn nguyên bản liền tiếng người huyên náo cửa thành bắc bởi vì tịch vân phi trong nháy mắt chen thành hỗn loạn còn tốt thành vệ sở chiêu mộ vũ hầu kịp thời đổi tới nếu không tịch vân phi sợ là trời tối đều đi không trở về nội thành đứng tại bắc cầu đình quay đầu hướng đi theo mà đến dân chúng chắp tay thi lễ tịch vân phi đắc ý hướng mới mở nghiệp hoa lâu đi đến bách tính truy cầu kỳ thật rất đơn giản ai cho bọn hắn ngày sống dễ chịu bọn hắn liền tôn kinh ai chỉ thế thôi cho nên tình cảnh này tịch vân phi cũng không thấy kinh ngạc tịch vân phi sở dĩ cố ý chạy đến hoa lâu chủ yếu là nhớ thăm một chút tòa này hắn hao phí món tiền khổng lồ chế tạo cây ngô đồng mấy năm sau hoa lâu khẳng định là sau này toàn bộ sắc phương thậm chí đại đường cùng toàn bộ thế giới tất cả quý phụ nhân đàm luận cùng hướng tới thánh địa nếu là điểm xuất phát quá kém khẳng định là không được cho nên hoa này lâu ngày thứ nhất nhân khí cực kỳ trọng yếu chỉ là vượt quá tịch vân phi dự kiến chính là hắn vừa mới đi vào đại sảnh liền bị một màn trước mắt sợ ngây người nguyên bản quy hoạch dùng để trưng bày nghỉ ngơi cái bàn địa phương lúc này toàn bộ đổi thành mạt trượt bàn cơ hồ mỗi một bàn đều có bảy tám người đứng ở một bên khoa tay múa chân không có bài phẩm không nói còn không ngừng thúc giục đồng bạn tranh thủ thời gian ấn xong rời đi tốt đổi mình đi lên huyết chiến ba trăm hiệp tịch h vân phi chính cả kinh không biết nói cái gì thời điểm cách đó không xa đầu bậc thang có một thân ảnh chậm rãi đi xuống tịch h vân phi ngẩng đầu nhìn lại lập tức hai mắt sáng rõ tử y ỉa mục tử y bản đang quan sát trong đại sảnh những cái kia bài bạn nhóm nghe được thanh âm túi đầu xem ra nguyên bản đơn lệnh thần sắc trong nháy mắt ấm hóa x i ê n nhiên mà cười nói lan g quân nhanh như vậy liền trở lại nhà ta còn tưởng rằng ngươi muốn vào đêm mới đến đâu mục tử y nghe vậy nhu thuật hư một tiếng tiếp lấy giống như là nhớ tới cái gì vội vàng lôi kéo tịch vân phi ống tay háo hướng trên lầu chạy tới tịch vân phi không rõ ràng cho lắm chỉ có thể mặc cho nàng lôi kéo chạy còn lầu hai lầu ba đối với khách nữ hạn chế đối với tịch vân phi tự nhiên là vô hiệu ba ba ba ba hai người chạy qua hành lang cuối cùng tại một gian bao xương trước dừng lại rốt cục có người đến tam khuyết một đâu nhanh nhanh nhanh ách ừng đưa lưng về phía cửa bao xương âu dương ngọc mai nghe được tiếng bước chân mừng rỡ hô hoán bài bạn ngược lại là đối cửa bao xương ngu hương lan c ủ n g liệu như thị thấy rõ ràng người tới hai nữ kiểu tiếu khuôn mặt tại một lát ngây người về sau trong nháy mắt đỏ lên tịch vân phi không nghĩ tới bốn vị này đại tài nữ cũng mê luyến mặt trượt m ộ t tử y chỉ vào duy nhất không vị nói ta muốn t r ư ớ c trở về nấu thuốc lan g quân thay ta mấy vòng cũng đừng thua u nói xong nhanh như chấp chạy vô tung vô ảnh lưu lại tịch vân phi thần sắc quái dị nhìn xem trong phòng tam nữ lúc này đưa lưng về phía tịch vân phi âu dương ngọc mai cũng xoay người qua nhìn thấy người tới đúng là tịch vân phi lại là yên thị mị hành chân tay luôn cuống tịch vân phi bất đắc dĩ lắc đầu buồn cười nói các ngươi vừa mới kêu lời nói để cho ta nhớ tới một bộ tuyệt hảo câu đối tam nữ đỏ bừng mặt nghe vậy đều là hiếu kỳ nhìn tới tịch vân phi hướng m ộ t tử y lúc trước vị trí đi đến vừa đi bên cạnh tụng nói cái này v ấ trên là kinh thiên động địa thanh nhất s ắ c thanh nhất s ắ c âu dương ngọc mai nhìn xem trước mặt bài m ặ t trượt hình như có sở ngộ tịch vân phi ngồi trên ghế cái này hạ liên nha l i ê n làm hàm tiếu cựu tuyển giang thượng hoa p h ư c ha liệu như thị che miệng c ư ờ i khẽ đánh một ngày mặt trượt đã sớm đối với thanh nhất sắc cùng giang thượng hoa không xa lạ gì n g ồ i tại tịch vân phi chính đối diện ngu hương lan chính là mặt mày hơi cáu thẹn nói cái kia hoành phi đâu tịch vân phi c ư ờ i chỉ chỉ đối diện tam nữ vừa chỉ chỉ mình đắc ý nói tự nhiên là Tam khuyết một Chương 434, tịch a 1A m Khuyết Chương t vân phi cuối cùng câu này tam khuyết nói chuyện đến thực sự mập mờ tam nữ dừng ở trong thai nhưng trong lòng thì run r u dậy liền ngay cả nguyên bản cùng tịch vân phi không thế nào rất quen liễu như thị cũng có chút động tâm dù sao cái niên đại này còn không ai dám như thế vậy muội gặp tam nữ thần sắc biến hóa tịch vân phi biết mình chơi thoát tùy ý khoát tay háo chỉ vào trên bàn bài mạt trược nói cái này mạt trược vẫn là đường đánh nữa đi sắp đến giờ cơm ta mang các ngươi đi ăn chút đồ ăn ngon như thế nào âu dương ngọc mai mặt mày nhất c h u y ể n khó được có cùng tịch vân phi trung đụng cơ hội tự nhiên không có khả năng nhớ mới lớn như vậy tùy tiện đặc biệt là đánh bài loại chuyện này càng là có hại hình tượng của mình cơ hồ không cần suy nghĩ toàn bằng làng quân ăn bài ngu hương lan cùng liệu như thị tự nhiên cũng không có cái gì ý kiến mặc dù đánh bài cũng rất có ý tứ nhưng tổng không phải h i ể u điệu thục nữ nên làm sự tình thấy thế tịch vân phi cười hướng phía cửa vây vây tay cái k i a phụ trách phục vụ nữ vệ không người đi đến tịch vân phi nghĩ nghĩ phân phó nói để phong bếp chuẩn bị giáp đảng ánh đến bữa tối bốn phần trước đồ ăn đem thịt dê đổi thành ngưu nhục đinh t h ị vũ t r ử sau đó đem món điểm tâm ngọt đổi thành hoa quả ba phỉ rượu phân biệt chuẩn bị điểm quả t i ể u cùng rượu nho trắng vâng nữ vệ gật đầu thối lui tịch vân phi đứng dậy nhìn qua tam nữ bày ra một cái thân sĩ mời tư thế nói ba vị nữ sĩ mời đi tam nữ hai mặt nhìn nhau mặc dù không biết tịch vân phi cái tư thế này đại biểu có ý tứ gì nhưng luôn cảm thấy rất là hưởng thụ ngượng ngùng nhẹ gật đầu đứng dậy bước liên tục nhẹ nhàng đi theo tịch vân phi đi ra ngoài mấy người đi ngang qua đầu bậc thang thời điểm tịch vân phi túi đầu hướng lầu một đại sảnh nhìn lại mi tâm cao lại hắn cũng không muốn hảo hảo hoa lâu biến thành sòng bạc lúc đầu chỉ là hưu nhàn giải trí tiêu khiển c h i v ợ nhưng dưới lầu những người kia đem túi tiền bưng lên mặt bàn rất nhiều cái tiểu thư khuê cắc càng là rết đỏ cả mắt cái này nếu là lại phát triển xuống dưới mình sợ là muốn trở thành khắp thiên hạ trong mắt của nam nhân đinh a tịch vân phi hướng cách đó không xa nữ vệ nháy mắt ra dấu sau đó ngón trỏ chỉ chỉ đ ạ i sảnh lại lắc lắc mặc dù không có bàn giao cái gì nhưng này nữ vệ rõ ràng đã hiểu ý đưa tới mấy người đồng bạn liền dẫn theo tể mi côn đi xuống thang lầu đi theo phía sau tam nữ đi theo tịch vân phi muốn đi bên trên lầu ba lại đột nhiên nghe được dưới lầu ầm ĩ khắp trốn quay đầu nhìn lại nguyên lai、like、là nữ vệ ngay tại thu thập mạt trực b ả n Không í tịch đánh bài say xưa quý phụ nhân đều đầu đường dám dáng. nhân lông lên, một bộ giận mà không dám nói gì bộ dáng. nữ nhìn nhau, cuối cùng ngẩn đầu hướng trước mặt dẫn phụ bài bộ bộ mà cuối say xưa Tam xù trước quý gì một mặt t vân phi nhìn lại, đều là đều mặc t mang Mỗi năm vẻ xấu hổ. h hoa cạnh chỗ, chỗ nhã Tịch Phi u vui, lầu xuống. y ệ bệ n đèn người trăng tròn、lúc. Bốn người ngồi Vân tại ba cửa tỏa lúc. mặc một sổ dù kiếp trước là người nghèo rất mồng tơi không chút đi qua cao cấp phòng ăn nhưng cao cấp phòng ăn bố cục cùng trang trí hắn lại là không xa lạ gì từ màn sáng bên trên mua một đống lớn bản vẽ thiết kế cuối cùng mới có dưới chân tòa này hoa lâu từ môn đầu trang trí trăm hoa đua nở đến lầu ba nhẹ dản mới kiểu trung quốc không khí phong an mỗi một chi tiết nhỏ đều để dòng người ngay cả vắng phản tam nữ t ử leo lên lầu ba ánh mắt liền không có dừng lại qua lòng tràn đầy hiếu kỳ bốn phía t h ă m viếng tinh xảo cái bản hơi vàng thủy tinh đèn treo không biết xuất từ vị kia danh ra chi thủ bách điệu triều phượng đồ tản ra kỳ dị mùi thơm b u ồ n cây cảnh hoa cỏ hết hệ tất cả đều là các nàng chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy diệ vật sáu sóc phương lớn bao nhiêu cơ hồ là hậu thế du lâm thị gấp hai dài rộng bàn bạc diện tích tiếp cận m ộ ư ơ i vạn cây số vông giờ này khác này sóc phương mặt đông bắc xa nhất một cái thôn xóm mười mấy cỗ xe ngựa chậm rãi lái vào cửa thôn nguyên bản đang ở nhà bên trong chuẩn bị ăn uống các thôn dân thấy thế đều là vội vội vàng vàng chạy ra ra môn bất quá không có hướng cửa thôn tụ tập mà là quay đầu thẳng đến thôn chính giữa một tòa tháp cao cái kia tháp cao phía trên nhất có một chiếc quỷ dị đèn đỏ lúc sáng lúc tối dẫn đầu thôn chính lo lắng hô lão cửu lão cửu ngươi mau ra đây nhìn xem cửa thôn tới rất nhiều người không biết tốt xấu thôn chính tiếng nói vừa dứt cái kia tháp cao hạ mấy gian nhà gỗ đồng thời mở cửa chỉ gặp mười mấy tráng kiện hán tử tràn đầy mong đợi đi ra nhìn thấy các thôn dân đều x u ố n g lại một người cầm đầu hán tử cười nói các thúc bá đ ừ n g hoảng hốt nhưng cái kia xe ngựa là đến cho chúng ta đưa bộ cấp ờ thì ra là thế lão hủ còn tưởng rằng là tới ác nhân bất quá lần này đưa tiếp tế sao lại tới đây nhiều người như vậy thường ngày đều là một xe không phải thôn chính phủi phủi ngược tùy ý hỏi một câu quay đầu lại nói nếu không còn chuyện gì cái kia đại gia hỏa liền tán đi đi ai về nhà nấy cậu tử đại niu mấy người các ngươi lưu lại giúp hộ đình đội ân nhân nhóm dỡ hàng rõ mấy cái bị điểm tên hán tử mặt mũi tràn đầy mừng d ỡ nhìn về phía không có bị điểm danh thôn dân đều là một mặt đắc ý về phần tại sao cao hứng như vậy một nén nhang về sau mấy cái hán tử cao hứng bừng bừng chạy trở về nhà hai t ử mẹ hắn tranh thủ thời gian đến xem cái đồ chơi này làm như thế nào nấu tên là đại n g u lôi thôi hán tử dắt cuống hoảng hô nhà tranh bên trong ngay tại bên cạnh lò lửa nấu bánh bột nữ nhân nghe được thanh âm vội vàng thả ra trong tay t h ị a gỗ tùy ý dùng và t á o xoa xoa tay liền chạy ra ngoài trong v i ệ n trong nhà năm đứa bé đã vây quanh lôi thôi hán tử lanh lợi muốn đoạt lấy nhìn xem hán tử trong tay dẫn theo đến cùng làm món gì ăn ngon đây chính là giúp hộ đình đội làm việc mà chỗ tốt mỗi lần hộ đình đội đưa bổ cấp người tới trong thôn hỗ trợ người luôn có thể đạt được một chút đồ tốt mặc dù không nhiều nhưng cũng đầy đủ bọn hắn đánh một chút n h ạ tế chủ nhà nhanh để cho ta nhìn xem nữ nhân chạy đến phụ cận đem hán tử trong tay vật mà tiếp nhận thế nhưng là nhìn thoáng qua lại là ngây ngẩn cả người không phải ăn hán tử lắc đầu biểu thị không hiểu tiếp lấy lại điên cuồng gật đầu không đúng lao cựu nói là ăn kêu cái gì Quên. nữ nhân tức giận trận nhìn nhìn hắn một chút tiếp theo từ giỏ trúc bên trong cầm lấy một viên viên viên bạch bạch tiểu cầu n h é o nhéo không phải d ư ợ c hoàn tựa như là bột mì b ó t mì nắm hán tử ừ một tiếng kêu cái gì ta đem quên đi bất quá phụ trách cho hộ đỉnh đội nấu cơm trương quả phụ nói tựa như là đỉnh đ ồ tốt trực tiếp dùng nước nấu nấu đến cái đồ chơi này phù đến mặt nước liền thành cái gì gia vị đều không cần thêm đơn giản như vậy nữ tử có chút không tin lần trước đưa tới sườn lợn rán xương nhà bọn hắn cũng bởi vì sẽ không nấu đem xương sườn bên trên thịt đều đốt thành than để trong thôn thôn dân chê cười hơn nửa tháng hán tử cũng là tỉnh tỉnh mê mê chỉ nhớ rõ những thứ này không làm sao được nữ nhân đành phải lấy trước ra tầm m ộ ư ơ i k h ỏ a mì sợi cầu nói trước nấu những này thử một chút miễn cho lãng phí trắng như vậy mặt nói người một nhà trở về về phòng nữ nhân thay đổi một cái đựng nước mới bình u ố n g đem mì sợi cầu ném đi đi vào nước rất nhanh liền đốt lên mấy đứa bé chờ không nổi không ngừng hướng lò bên trong thêm tủi phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn đem lửa thổi đến hô hô rung động nửa nén hương tả hữu trong phòng dần dần có bột mì mùi thơm cùng một c ố t như có như không ngọt ngào mùi thơm tràn ngập mấy đứa bé nhìn xem trong nước trên dưới lăn lộn viên c ầ u nhỏ nước b ọ t trượt hút hút lại trượt nữ tử cảm thấy hẳn là không sai biệt lắm cầm qua một cây thìa gô múc một hạt r a liên tiếp có chút phát nhiều nước canh rót vào chén gô bên trong chủ nhà người thử trước một chút hán tử cũng không có cự tuyệt mặc dù lần trước xương sườn bị nướng thành tháng t h ổ i nhưng lần này thấy thế nào đều t i n h xảo đặc biệt là nước canh bên trong mì sợi cầu tròn trịa súng mãn để cho người ta nhìn liền phi thường có thêm ăn đắc ý hướng mấy đứa bé nhìn lại hán tử tiếp nhận chén gỗ trực tiếp đem nóng hổi nước canh một ngụm khó chịu thế nào À đ ã cái gì mùi vị cái gì mùi vị hốt trượt hán tử cắn một cái liền ngây ngẩn cả người túi đầu hướng một bên thê tử nhìn lại có chút cả lâm nói ra ngọt ngọt chương 435, đêm hoa mới lên ngọt nữ nhân nghe vậy khẽ giật mình tiếp lấy vội vàng múc một h ạ n ra trực tiếp liền thìa đưa đến miệng bên trong nàng không có hán tử d à y như vậy ra nóng hút hút toa lắm điều mới nếm đến mùi vị là ngọt đi hán tử cười đến miệng rộng thẳng đấy túi đầu hướng mấy đứa bé nói nhanh đi cầm chén tới mặt này nắm vừa v ẫ n rất tốt ăn mấy đứa bé nghe xong là ăn ngon vẫn là ngọt chỗ nào còn ngồi được vững phần phật một tiếng chạy đến bên ngoài không bao lâu trong tay riêng phần mình cầm một cái chén gỗ tiến đến cao cao d ơ chén gỗ không ngừng hướng trước mặt nữ nhân gót nữ nhân nếm qua một hạt chè trôi nước về sau đột nhiên có chút không nỡ cũng không phải không nỡ đem trong nồi chè trôi nước phân cho hải tự ăn mà là cảm thấy duy nhất một lần nấu mười mấy hạt quá lãng phí một chút hẳn là nấu bảy hạt một người ăn một hạt liền tốt đem gốm trong nồi còn lại chè trôi nước bình quân phân cho năm đứa bé cuối cùng hai cái lại cùng trượng phu chia hết nữ nhân cầm giả trẻ trôi nước giỏ trúc liền hướng bên ngoài đi mẹ hắn n g ư ơ i đây là làm cái gì nha làm sao không nấu hán tử vẫn chưa thỏa mãn hô nữ nhân quay đầu nhìn hắn một cái lại hướng mấy cái vẫn chưa thỏa mãn hải tử nhìn lại nói còn lại những thứ này lần sau khúc mắc lại ăn a phụ tử mấy cái một mặt thất vọng lúc này nữ nhân sau lưng cửa sân bị người đẩy ra người tới cởi mở cười nói đại ngưu tẩu tử cũng đừng thèm lấy bọn hắn lại nói cái này chẹ trôi nước cũng không thể lâu thả đưa hàng người nói cái này thời tiết thả ba ngày liền muốn biến vị cho nên à, vẫn là đều nấu đi nữ nhân mật người quay đầu nhìn về phía người tới tiếp lấy vội vàng nên đón tiếp lấy lao c ử u tới à, ha ha ha để ngươi chế dễ ư c đến vào nhà ngồi lao c ử u vốn là cái thôn này đi ra người trước đó một mực tại lý chính bảo thủ hạ tham gia quân ngũ về sau thuận lợi chuyển thành hộ đình đội một viên trước đó không lâu hộ đình tám đội người chiêu mộ sóc phương các thôn đội viên về thôn đóng giữ đồng thời phụ trách tháp tín hiệu bảo dưỡng cùng thường ngày thông tin báo cáo chuẩn bị lão k i ự u không nghĩ tới còn có dáng vẻ như vậy mỹ xoa liền chạy tới chấp nhận có nhân giáo bọn hắn học được một chút thiết bị cơ bản thao tác về sau thuận lợi thông qua khảo hạch trở lại thôn sau chuyện thứ nhất chính là đem các thôn dân tập hợp xây dựng tháp tín hiệu cũng cho tham dự lao động người pháp này cũng cũng không giả lao c ử u mang theo các đội viên về thôn thời điểm trong thôn chính là không người kế tục thời điểm cơ hồ từng nhà cũng không có lương thực dư mà lại bởi vì khoảng cách sóc phương đông thành khá xa các thôn dân thậm chí không có tiếp thu được sóc phương đổi chủ tin tức càng không biết còn có loại kia nguyện phụng mấy trăm văn công việc tốt trở lấy bọn hán hiểu rõ trong thôn tình huống về sau lao c ử u quả quyết để cho người ta đưa tin về thành đem tình huống chi tiết bẩm báo cũng xin một nhóm vật tư làm các thôn dân hỗ trợ đóng tháp tín hiệu tiền lương phát cho mọi người chính là đám kia vật tư làm cho cả thôn lại còn sống tới khó được một năm không có chết đói người bình an qua một cái tốt ngày tết cho nên toàn bộ thôn người đều đối với hộ đình đội người ma hơn lão cựu làm cùng thôn người có thể tại hộ đình trong đội phục dịch càng làm cho trong làng tất cả nam đinh không ngừng hâm mộ thật nhiều hài tử nằm ngộng cũng nhớ trưởng thành cũng tiến hộ đình đội khu khu lão cựu hướng nữ nhân khoát tay háo hay nay nói già tẩu tử cũng không nên khắc khí ta cái này còn có thật nhiều nhà không có thông chi đến đâu nữ nhân nghe vậy khẽ giật mình đại ngưu mang theo mấy đứa bé cũng đi ra tao mày nói thế nhưng là có cái gì khẩn cấp sự tình nếu là cần phải theo đại ngưu lão cựu mà cũng đừng xa lạ nữ nhân cũng nhẹ gật đầu có chút lo lắng hướng lão cựu nhìn lại lão cựu gặp cái này hai vợ chồng già hiểu lầm vội vắng đáp không phải đại ngưu ca đừng hiểu lầm vừa mới không phải đưa thật nhiều đồ vật tới nhà n g ư ờ i sau khi đi ta hỏi mới biết được những vật kia đều là đưa cho các thôn dân không phải sao chỉ có thể từng nhà đến hâu người đi lĩnh đưa cho chúng ta đại niu kinh ngạc l ặ p lại một câu đ ỗ n g nhiên hai mắt sáng rõ cái kia lớn thô đùi dê cũng là nữ nhân nghe xong còn có đùi dê cũng là đại hỷ thế nhưng là ngẫm lại lại không thể đùi dê đ ắ t cỡ nào à hẳn là gia đình hộ đình đội cơm nước cũng đừng làm cho lão cựu cảm thấy mình nhà không h i ể u phân tước đang muốn quát lớn đại niu ha ha đại niu ca nói đúng lão cựu nói tiếp không chỉ một nhà một cây đùi dê còn có không ít đồ gia vị cùng quần áo nghe nói đều là thương hội đưa tới đồ tốt chúng ta mấy cái đại nam nhân cũng không hiểu những thứ này dừng một chút lão cựu hướng nữ tử nói ra sợ là còn muốn cho châu tẩu tử đi một chuyến nghe thôn chính bà nói ngài đối với kim khâu nhất là lành nghề nữ tử nghe vậy hai gò má hừng đỏ cũng không có cự tuyệt nhìn thoáng qua trượng phu cùng hải tử vậy được một đoàn người đi ra viện tử mới phát hiện thôn trên đường đã có không ít người đều là vừa nói vừa cười hướng trong thôn tháp cao đi đến đại ngưu điểm hai cây bó đuốc chạy ra đem bên trong một cây đưa cho lão cửu trời tối đường trượt lao cửu cầm tiếp nhận bó đuốc lão cửu hướng bọn họ người một nhà nhẹ gật đầu ta lại đi thông báo đầu thôn tây mấy nhà các ngươi trước đi qua bên kia có người phụ trách cấp cho vật tư đại ngưu hai vợ chồng nhẹ gật đầu bái biệt lão cửu đi đến trong thôn thời điểm người một nhà đều bị cảnh tượng trước mắt giật n ả y mình chỉ gặp nguyên bản đen nhánh thôn đạo hai bên không biết lúc nào vậy mà treo từng dãy thắp sáng hoa đăng mặc dù chỉ là đơn giản nhất tạo hình nhưng màu da cam ánh đèn vẫn như cũ để không ít h à i tử sợ hai thán phục mẹ ngươi mau nhìn nơi đó vẽ lên một con đại lá hổ cùng ạ đã đánh trở về đồng dạng đồng dạng nữ nhân hai tay bị bọn nhỏ lắc xếp đặt ngẩng đầu thuận bọn nhỏ chỉ vào phương hướng nhìn lại lại là một chiếc hoa đăng đèn trên mặt vẽ lấy một con sinh động như thật cây hồng b ị lá hổ đại ngưu cũng ngẩng đầu nhìn lại nhớ tới năm ngoái đánh con hổ kia trong lòng có chút ít kiêu ngạo nếu không phải đánh con h ổ kia mình cũng không có bản sự nuôi năm đứa bé ai u ngưu ca còn có châu tẩu các ngươi cuối cùng là tới mau tới đây rút một tay tiểu đ ệ thế nhưng là bận không quan nổi nơi xa có người hướng bọn họ ngoắc la lên nguyên lai là hộ đỉnh đội một cái tiểu gia hỏa mặc dù là bên ngoài thôn nhân nhưng tính tình rất tốt trong thôn rất nhiều tiểu nha đầu đều thích h ắ n châu tẩu từ xem như tới rồi thôn chính cũng đi tới chỉ vào một chỗ phủ lên tấm ván gỗ sạp hàng nói những cái kia vải vóc đều là đỉnh đồ tốt chúng ta cũng chia không ra đẳng cấp n g ư ờ i kim khâu tay nghề là trong thôn chiêu bài nhanh đi nhìn xem cho mọi người đem vải phân một chút một hồi nhận phúc lợi còn có hội đèn lồng muốn mở đâu đang nói mấy cái trong thôn hải tử dẫn theo thắp sáng hoa đang chạy tới hướng lao ngưu nhà mấy đứa bé hô tiểu ngưu ca nhanh nhanh nhanh bên kia có thật nhiều đèn có thể lĩnh một người một chiếc mấy đứa bé vốn là đối với những cái kia hoa đang thèm nhỏ dại không thôi nghe vậy cũng không để ý cha mẹ ở đây lanh lợi liền hướng nơ đèn sạp hàng chạy tới lao thôn chính ở phía sau thấy kinh hồn t ă n g đảm lo lắng hô cũng đừng chạy lung tung nếu là hoa đang lật ra bốc cháy đừng quên khởi quần tư diện lao ngư hai vợ chồng nhìn nhau cười một tiếng nhìn thoáng qua vây chật như nem cối quảng trường nhỏ hai vợ chồng mỗi người đi một ngả một cái đi vải sạp hàng một cái đi thịt sạp hàng hộ đình đội người chỉ có mười mấy nếu là không có thôn dân giúp đỡ nhiều người như vậy nào nhưng rất khó lường Lao thôn c h í n đứng h ha ha giao tại lộ c ư ờ i k h ô n g n g ừ n g ngầm nhìn đầu phía về trăm o n sáng g t r n tròn, không g ướt khỏi khỏe ắ t Đêm h o a m ớ i lê chi lên, lê quang, mấy chục năm treo t chục h mấy ư ợ n nguyên ngày g h ộ i lại là hôm nay mới biết hôm nay được n g u y ệ t tròn. lạc cố hương Trưng 436, bản g danh sách ra lò sóc phương đông thành đã là đèn hoa mới lên thời gian trên đường phố lui tới người đi đường đếm không hết rất nhiều người đi ngang qua hoa lâu thời điểm đều sẽ hiếu kỳ hướng trong đại sảnh nhìn ra xa một chút nghe nói ra a i nhân bảng sẽ tại tối nay công bố bầu bằng phiếu kết quả các ngươi nói cho cùng vị tiên tử kia có thể liên quan cái này không được biết rồi bất quá một cô nương hẳn là có ưu thế một chút đi dù sao nàng là chúng ta sóc phương đại biểu cũng không thể tiện nghi ngoại nhân khó mà nói rồi trước đó vài ngày mấy đại t i ể u lâu thi từ câu đối đều bị cái kia tín bản thư viện âu dương chết mai phá giải ta nghe thương hội người nói một mình hắn liền cầm mười sáu tấm phiếu lại thêm bọn hắn âu dương thị vận hành sợ là cái kia âu dương cô nương cũng sẽ không kém đi không sai không chỉ là tín bản thư viện như thế liền ngay cả văn ý thư viện cũng không kém trước đó vài ngày cái kia chu tiểu lang bốn phía kéo người bỏ phiếu nghe nói đã có hàng vạn tấm phiếu n ắ m ở trong tay hàng vạn tấm đúng vậy à cái kia chu tiểu lang cũng là hộ phụ không khuyển tử nhân vật tại thành nam cách cô phường phát mấy ngày cháo thịt liền đem những cái kia mẹ góa con chúng tôi láo nhân số phiếu đem tới tay chật chật chật nghe các ngươi kiểu nói này đây chẳng phải là ai đoạt giải quán quân cũng có thể cũng không chính là như thế mà lại lên bảng mấy vị khác giai nhân cũng không có n h à n g rồi nghe nói có nhiều vận hành chi ý dù sao đều là đợi gà khuyên ữ nếu là thật có thể leo lên giai nhân bảng đối với các nàng giá trị bản thân cũng là một bút trợ lực ta nghe nói hà đông liễu thị liền đón mua không ít số phiếu còn có quan t r u n g phú thương ví thị cái kia vi phi s ư ơ n g tuy là thương nhân xuất thân nhưng cũng là kinh tài tuyệt diễm k ỳ nữ lâu dưới tiếng nghị luận bên thai không dứt hoa lâu bên trong cơ hồ tất cả trên bảng danh sách r ư ợ u nhân nhi đều tụ tập ở đây chỉ bất quá so với không cho phép ai có thể đối với bảng danh sách chú ý lúc này các giai nhân đã bị m ị thực tù binh bởi vì ngồi an vị tại bên cửa sổ dưới lầu một chút quá khứ người qua đường tiếng thảo luận thỉnh thoảng rơi vào tam nữ trong thai âu dương ngọc mai nghe được vi phi s ư ơ n g cái này tục danh thêu lông mày cao lại nhịn không được suy một tiếng tịch vân phi hiếu kỳ hướng nàng nhìn lại ngu hương lan cùng liễu như thị thấy thế đều là che miệng c ư ờ i khẽ làm sao cái này b ò bít tết không hợp âu dương cô nương miệng sao tịch vân phi có chút lúng túng hỏi dù sao nửa sống nửa chín b ò bít tết không phải ai đều có thể tiếp nhận âu dương ngọc mai nghe vậy khẽ giật mình tiếp lấy vội vàng k h o á t tay giải thích nói lan quân trớn nên hiểu lầm ta chỉ là chỉ là âu dương ngọc mai nhớ giải thích thế nhưng là lại sợ tịch vân phi cảm thấy mình lòng dạ nhỏ mọn trong lúc nhất thời gấp l ấ p bắp rất là đáng yêu ngược lại là liễu như thị nhìn thoáng qua tịch vân phi đưa tay vô vua âu dương ngọc mai cầm dao n ĩ a tay nói cái kia vi phi s ư ơ n g sự t ì n h ta tại hà đông cũng nghe qua không ít ngọc mai tỉ tỉ khó mà nói liền để cho ta tới nói cho làng quân nghe tịch vân phi như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu hẳn là ở trong đó còn có cái gì cố sự liễu như thị y ê u nhã đem dao n ĩ a buông xuống giơ tay lên khăn lau đi khoe miệng nói hẳn là hai năm trước sự t ì n h vừa lúc là thái thượng hoàng sinh nhật ngọc mai t ỷ t ỷ được thỉnh mời vì bệ hạ mua kiếm cái kia vi phi sương không cam lòng yếu thế ỉ vào thiên sách phủ t r ú n g tướng chỗ r ử a nhiều lần mở miệng châm ngòi t ỷ t ỷ tới s o kiếm chỉ nói là tốt điểm đến là rừng cái kia vi phi sương lại cố ý cắt hỏng t ỷ t ỷ quần áo nếu không phải t ỷ t ỷ phản ứng nhanh sợ là tại chỗ liền muốn xấu mặt nha còn có loại chuyện này tịch vân phi hướng âu dương ngọc mai nhìn lại đã thấy nàng ngọc diện ma phấn mắt hạnh núi ngọc tinh xảo phía trên tràn đầy thẹn đỏ mặt buồn bực chi sắc nhìn thấy tịch vân phi hướng mình xem ra xấu hổ sắp chôn ở bò bít tết bên trên ngu hương lan cũng hợp thời mở miệng nói cái kia vi phi xương tuy là thương nhân xuất thân nhưng bởi vì đường tỷ là làm nay bậy hạ ái phi vốn chỉ là tam lưu thế gia vi thị tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm nhảy lên trở thành quan bên trong cự kình trong đó có không ít công lao của nàng nếu không phải lòng háo thắng quá mạnh kỳ thật cũng là một cái không tệ người tịch vân phi nghe được thẳng gật đầu một câu không tệ người để tịch vân phi biết đại khái vi phi sương là người dù sao mình nhà vị này tiện nghi sư tỷ là thứ gì đức hạnh tịch vân phi vẫn là rất rõ ràng nữ nhân này chắc chắn sẽ không nói lung tung người khác nói xấu cho nên k i a cái gì cái gọi là lòng háo thăng quá mạnh kỳ thật nói đến luyện c h u y ề n chút nếu là tịch vân phi lý giải đến không sai k i a cái gì phi sương hẳn là một cái vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn chủ liệu như thị tiếp lời lại nói lần này l à n g quân giai nhân bảng sợ là sẽ phải thoát ly n g ư ờ i đem khống ồ、oh. tịch vân phi nghe vậy n g à người n đến miệng b ò bít tết đều quên nhấm ướt liệu như thị nhẹ gật đầu nói lấy vi phi xương thủ đoạn nàng nhất định đã mua được không ít bình dân lang quân nhìn xem chính là không phải tiểu nữ tử nói chuyện g i ậ t gân lần này giai nhân bảng khẳng định là nàng vi phi xương đang đỉnh tịch vân phi thần sắc khẽ biến đem thịt bò bỏ vào trong miệng chậm dãi ăn trong đầu nhớ lại liên quan tới giai nhân bảng bỏ phiếu cơ chế ă n bài lúc trước vì lung lạc l ò người hạn chế bỏ phiếu người nhất định phải có được sóc phương hộ tịch thế nhưng là trước mắt đến xem bị lôi kéo số phiếu cũng không tính nhiều a tịch vân phi nhớ tới trong khoảng thời gian này mã chu đưa tới tình báo trong đó có mấy cái thế g i a thu mua số phiếu tin tức cũng không có vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn liệu như thị tam nữ nhìn nhau cuối cùng ngu hương lan tức giận chỉ chỉ thành tây nói sư đệ chẳng lẽ quên sao cái này sóc phương cũng không chỉ có sóc phương đông thành ây tịch vân phi m i tâm lớn n h ỏ lúc này mới nhớ tới sóc phương chủ yếu nhân khẩu kỳ thật đều tại sóc phương tây thành a dù sao nơi đó đã từng là lương quốc quốc đô tụ tập lương quốc tiếp cận ba thành nhân khẩu sóc phương gần bảy thành nhân khẩu đều tại sóc phương tây thành tính sai đi âu dương ngọc mai có chút cười trên nỗi đau của người khác lẩm bẩm một câu vốn đang kỳ vọng tịch vân phi có thể có chỗ an bài bây giờ nhìn hắn thần sắc liền biết sợ là cái kia vi phi xương lại muốn được xính ai tịch vân phi có chút lúng túng nhẹ gật đầu xác thực tính sai nếu là nàng thật tại sóc phương tây thành mua vé nghĩ đến ta lại thế nào ngăn cản cũng không kịp tam nữ nghe vậy đều là lạc im ngoại trừ âu dương ngọc mai cong lên miệng nhỏ biểu thị không vui bên ngoài ngu hương lan cùng liệu như thị đều là một mặt lạnh nhạc phảng phất các nàng đối với kia cái gì cái gọi là giai nhân bảng căn bản cũng không để ý đúng lúc này loảng xoảng bang ba trên đường phố truyền đến một trận náo nhiệt tiếng chiêng trống tiếp lấy liền nghe người ta hô khai bảng khai bảng đại đường thập đại giai nhân bảng bình chọn kết quả đã công bố nghe được thanh âm hoa lâu bên trong đang ăn cơm các vị khách nữ đều là b u ô n g xuống d a o nghĩa liền ngay cả â u dương ngọc mai cũng là hiếu kỳ tiến đến bên cửa sổ hướng đường đi khám đi tịch vân phi khỏe miệng khẽ nhết c h ậ m ung dung dùng d a o nghĩa cắt một khối thịt bò thả miệng bên trong ngu hương lan gặp hắn một bộ đạo m ạ c hiếu kỳ nói sư đệ liền không hiếu kỳ bảng danh sách kết quả sao tịch vân phi đắc ý nhai nuốt lấy tươi non thịt bò bình tĩnh nói ta nếu là nói với các ngươi ta buổi sáng liền biết kết quả các ngươi có thể hay không đánh ta ngu hương lan nghe vậy khẽ giật mình liễu như thị cũng là nghi hoặc vậy ngươi vừa mới tịch vân phi hướng tại bên cửa sổ thò người ra tử âu dương ngọc mai chép miệng cười nói t r e o chọc một chút nàng rõ ràng cầm thứ nhất còn như thế không tự tin thật hối hận giúp nàng đem những cái kia phiếu hủy bỏ hai nữ hai mặt nhìn nhau ngọc mai tỉ tỉ cầm đệ nhất liễu như thị kinh ngạc nói ngu hương lan đầu tiên là nhữ n g mày tiếp lấy đại hỷ thân thể tìm được tịch vân phi trước mặt sư đ ệ đem vi phi xương phiếu để hủy bỏ rồi tịch vân phi cười hắc hắc cũng không có phủ nhận chỉ là ăn thịt bò dù bận vẫn đ ung dung nói ra dù sao cũng là chính ta đẩy ra bảng danh sách nếu là nàng dựa vào bản thân tài tình q u ẹ t vé ta chắc chắn sẽ không xen vào việc của người khác thế nhưng là nàng ỉ vào trong nhà có một chút tiền tại sóc phương tây thành mua gần năm vạn tấm phiếu nếu là thật để nàng đ ạ t được vậy ta sóc phương nhỏ làng quân danh hảo không phải mất mặt mất hết loảng xoàng bang trên đường gõ cái chiêng người dắt cuống họng tiếp tục hô d ư ớ i thứ nhất đại đường giai nhân bảng đứng đầu bảng vì tín bản thư viện đại biểu tổng đắc số phiếu bốn vạn tám n g h n năm trăm chương bốn trăm ba mươi bảy vận đạt vật lưu hôm sau toàn bộ sóc phương đông thành thảo luận đến nhiều nhất một sự kiện chính là giai nhân bảng thập đại giai lệ xuất thân cùng huy hoàng lịch duyệt không biết là từ đâu tới tình báo con b u ồ n trên đường cái đã bắt đầu lưu truyền âu dương ngọc mai khi còn bé đáng yêu chuyện cũ giảng thuật người nói đến nói chắc như đinh đóng cột bên cạnh nghe khách không nghĩ tới nữ thần khi còn bé đã từng hồn nhiên qua đều là cười ha ha so với cao cao tại thượng nữ thần dân chúng càng ưa thích vì một ngụm đồ ngọt cùng nhũ mâu chơi chơi trốn tìm âu dương ngọc mai tại người hưu tâm thôi thúc dưới không ít cho rằng âu dương ngọc mai đến quan là giả thương nhân cũng dần dần ngậm miệng lại tịch ra trang bên trong phòng trà tịch vân phi nghe xong mã chu báo cáo mỉm cười cười nói những cái kia thương nhân đoán chừng đều là cùng vi thị có chút trên phương diện làm ăn vắng lai nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác mà thôi cũng không cần quản bọn họ mã chu nhẹ gật đầu tịch vân phi lại nói giai nhân bảng đã công khai liên quan tới học viện kiến thiết cũng muốn gấp rút bước chân đêm qua ta cùng sư tỷ các nàng tán gẫu qua nếu là kiêm chức giáo viên khẳng định không có vấn đề có giai nhân bảng trước bốn mỹ nhân nhi nhập bọn tin tưởng học viện nhất định có thể làm cho những cái k i a tài tử chạy theo như vịt mã chu tiếp tục gật đầu cũng làm bút ký mặt khác chính là chuyện sửa đường chuyện này là sóc phương trước mắt khẩn yếu nhất công việc nếu là khả năng ta đề nghị đem nhân thủ mở rộng gấp đôi thậm chí nhiều hơn con đường càng thông suốt nhân khẩu lưu động mới có thể càng tấp nập sóc phương diện tích nói lớn không lớn nhưng nói nhỏ kỳ thật cũng không nhỏ chúng ta muốn toàn phương vị trưởng khống sóc phương thông suốt con đường cực kỳ trọng yếu nghĩ lần trước lương quốc dư đảng làm loạn sự tình nếu không phải đường núi khó đi chúng ta còn có thể cứu vớt càng nhiều vô tội sân dân đơn giản mở qua sớm sau đó mã chu mang theo mấy người phụ tá lại về tới công việc cương vị tịch vân phi đơn giản ăn xong điểm tâm về sau lôi kéo đại ca tịch quân mãi còn có biểu tỷ lý thanh nhi đi cùng người ôn chuyện bên trong núi bắc lộ một tòa trong trà lâu hai anh em vừa mới leo lên lầu hai liền nghe đến một trận tiếng chào hỏi đại lang nhị lang nơi này nơi này trương vận đạt giọng nhưng đủ lớn tịch quân mãi không nghĩ tới tịch vân phi dẫn hắn tới gặp người là trương vận đạt đầu tiên là khẽ giật mình tiếp lấy đại h ỉ chạy tới cùng trương vận đạt ôm một hồi trương thúc đã lâu không gặp đã lâu không gặp trương vận đạt cũng là sinh lòng cảm khái lúc trước kính dương thứ nhất lực sĩ trong nháy mắt đã là sóc phương tay cầm trọng binh đại đội trưởng hôm qua nghe tảo cương nói một đêm trương vận đạt một lần lăn lộn khó ngủ thậm chí làm xong hôm nay nhìn thấy anh em nhà họ tịch túi đầu k h ô n g lưng chuẩn bị tâm lý thế nhưng là để trương vận đạt không nghĩ tới chính là cái này tịch ra hai huynh đệ cũng không có bao nhiêu biến hóa giống nhau tại kính dương lúc như thế cùng mình cái này c ậ u thả hán tử thái độ khiêm cung có độ thanh nhi mau tới tịch quân mãi cùng trương vận đạt hàn huyên qua đi vội vàng hướng sau lưng lý thanh nhi vẫy vây tay chỉ vào trương vận đạt nói đây chính là ân nhân cứu mạng của ngươi lúc trước cái kia đưa tin tiểu ca chính là trương thúc thủ hạ huynh đệ nếu không phải lá thư này đưa phải kịp thời ngươi sợ là đã giữ nhiều lành ít tịch quân mãi cũng không phải là nói chuyện giật gần lý thanh nhi ngày đó kỳ thật cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng cái kia cầu cứu khăn tay nhẹ nhàng vừa vặn rơi vào trên xe ngựa người bình thường dù là thấy được cũng sẽ không coi là gì nhưng cái kia đưa hàng biêu dịch lại vừa đúng lúc trương vận đạt thủ hạ trước kia ngay tại trương vận đạt thông báo hạ bốn phía tìm hiểu lý thanh nhi tin tức nếu không phải như thế hắn cũng không thể nhanh như vậy đem viết chữ bằng máu khăn tay đưa đến kính dương tiểu nữ tử lý thanh nhi đa tạ i trương thuốc gân cứu mạng lý thanh nhi nhớ lại ngay lúc đó hung hiểm hai mắt phù đỏ liền muốn hướng trương vận đạt quỳ xuống táo tạ dọa đến trương vận đạt vội vàng đưa tay đi đỡ nhưng lại cảm thấy nam nữ hữu biệt nhất thời xưng sở ngay tại chỗ lại là tịch vân phi một thanh đỡ biểu t ỷ cười nói đều là người một nhà cũng không cần như thế xa lạ đến ngồi trước lý thanh nhi cũng không có cự tuyệt cảm kích hướng trương vận đạt túi người hành lễ tại tịch vân phi nâng đỡ ngồi xuống một bên trên chỗ ngồi một đoàn người sau khi ngồi xuống trương vận đạt tự thân vì ba người rót trà tịch vân phi hai huynh đệ nhìn nhau đồng thời nâng chén nói huynh đệ của ta hai người tạ i trương thuốc gân cứu mạng hôm nay trước lấy trà thay rượu ngày khác nhất định phải cùng trương thuốc uống thật sảng khoái nói xong hai huynh đệ đem nước trà uống một hơi cạn sạch trương vận đạt vội vàng cũng nâng c h u n g trà lên làm trong lòng rất là hưởng thụ lại nói một chút lời khách sáo hàn huyên một chút kính dương biến hóa sau khi lý thanh nhi mới đứng dậy cáo tử rời đi gặp biểu tỷ sau khi đi tịch vân phi hướng thang l ầ u lâu gã sai v ậ t vây vây tay liền gặp gã sai vặt cung kính gật đầu lui xuống lớn như vậy lầu hai cứ như vậy bị ba người bọn họ đặt bao hết trương vận đạt hiếu kỳ hướng tịch vân phi xem ra nhị lang thế nhưng là có lời gì muốn phân phó tịch vân phi c ư ờ i khoát tay háo trương thúc khách khí chưa nói tới phân phó mà là muốn cùng trương thúc đàm một bút mua bán mua bán không tệ dừng một chút tịch vân phi từ ống tay háo bên trong xuất ra một phần sổ bỏ lên trên bàn nói ra trương thúc xem trước một chút nếu là cảm thấy chỗ nào không ổn ta lập tức để cho người lấy về chỉnh đốn và cải cách trương vận đạt ngạc nhiên nhẹ gật đầu cầm lấy sổ cẩn thận l ậ n xem ước chừng một nén nhang về sau nguyên bản coi như lạnh nhạt trương vận đạt đã có chút ngồi không yên trên trán có mồ hôi dịn rơi xuống nếu không phải hắn tay mắt lanh lẹ suýt nữa ướt trong tay quý giá kế hoạch sách hai nhị lang cái này vận đạt vật lưu thật, thật muốn giao cho ta đến kinh doanh trương vận đạt trong tay bản kế hoạch là một phần năm giá trị sản lượng mấy chục vạn sâu làm ăn lớn từ quan bên trong bắt đầu chậm rãi bao trùn toàn bộ đại đường đây chỉ là vận đạt vật lưu ba năm kế hoạch tiếp lấy năm thứ tư bắt đầu vận lưu dần dần kéo dài đến xung quanh các quốc gia đội quyết thổ dục hồn thổ phiên phương tịch nước nhật tân la bách tể cao câu ly đây là năm năm kế hoạch tịch vân phi gặp trương vận đạt hai tay đều đang run rẩy cười nói ra trương thúc là cảm thấy ta ý nghĩ hao huyền sao không không không không trương vận đạt vội vàng k h o á t tay cười khổ nói không sợ nhị lang trò cười trương thúc thẳng tuất hưu tâm đem biêu dịch khai biến toàn đại đường đáng tiếc ngựa tài nguyên thiếu nghiêm trọng vì duy trì quan bên trong các châu biêu dịch vắng lai ta hàng năm đều muốn bắc thượng mua sắm mới ngựa dừng một chút trương vận đạt lật đến trang thứ hai hô hấp có chút r ồ n dập nói ra nhị lang lập tức xuất ra ba vạn con khoái mã đừng nói là ta chính là tùy tiện tìm người hắn cũng có thể giúp nhị lang thực hiện phía trên này kế hoạch trương m ẫ có tài đức gì trương thúc nhanh không muốn nói như vậy tịch vân phi đưa tay đánh gãy trương vận đạt nói nếu không phải ngài lúc trước kịp thời đem biểu tỷ ta tin tức truyền lại cho cái k i a biêu dịch cho dù hắn vừa vặn thấy được biểu tỷ ta thư cầu cứu khẳng định cũng sẽ không coi đó là vấn đề chính là cái này một phần có tác dụng trong thời gian hạn định tính ta liền tin tưởng ngài bản sự không phải người thường có thể bằng tịch quân mãi cũng gật đầu nói ra trương thúc cũng không cần từ chối lấy tục danh của ngài mệnh danh vận lưu ti chẳng lẽ còn có thể tìm tới cái thứ hai cùng tên người đến kinh doanh hay sao trương vận đạt bị cái này một khối này lớn một đột ĩ a trang nha, danh của vang ngựa A. bánh bốn cái nện đến có chút chóng, túi đầu hướng trang đầu chữ lớn nhìn lại, cũng không chính là vận đạt vật lưu cái này nếu là thật mở. Danh hào của mình liền muốn vang vọng từ phương.、Ba、vạn con Trương vận chút chữ thật hào đầu đầu đạt đạt đ có túi vật từ lại, lưu là là mở, nhiên có chút thất vọng mất mát lần này bắc thượng hắn liền muốn như những năm qua mua được tầm mười thất còn có thể chạy hôn huyết ngựa bổ sung dịch trạm thiếu hụt toàn bộ quan bên trong bưu dịch ngựa số lượng vẫn chưa tới trăm thớt cùng ba vạn càng là khác biệt một trời một vực không sai trương thúc nếu là không tin chúng ta buổi chiều liền đi chuồng ngựa nhìn xem ba vạn con ngựa chỉ nhiều không ít tịch h vân phi cười đáp chương bốn trăm ba mươi tám trải hàng trương vận đạt chỉ muốn cảm thán một câu đúng là mẹ nó gặp vận may không nghĩ tới ngày xưa một cái nho nhỏ quyết định vậy mà vì chính mình mang đến như thế lớn thu hoạch ngoài ý mớn càng không có nghĩ tới chính là tịch h vân phi lại có thể đem như thế lớn sạp hàng giao cho mình ba vạn con ngựa dạng này lớn chuồng ngựa sợ là liền triều đình cũng sẽ hâm mộ đi thế nhưng là bây giờ vậy mà toàn bộ v ề mình đ ề u phối an bài hạnh thế nào chi hạnh thế nào chi a trương vận đạt cảm thán liên tục trương vận đạt xác định nhập bọn về sau ba người lại nhằm vào vận đạt vật lưu kế hoạch sách làm một chút điều chỉnh đầu tiên tổng bộ khẳng định phải di chuyển đến sóc phương trước đó trương vận đạt tại đồng châu cứ điểm chỉ có thể làm phân bộ sử dụng điểm này trương vận đạt không có ý kiến tịch vân phi coi như không nói trương vận đạt cũng sẽ làm như vậy dù sao cũng là ba vạn con ngựa nếu là phóng tới đồng châu đoán chừng dựa vào bản thân bản sự không ra mấy ngày liền sẽ bị triều đình hoặc là thế gia chia cắt sạch sẽ vẫn là tại sóc phương an toàn một chút tiếp theo nhân thủ tịch vân phi không có cách nào cung cấp quá nhiều nhân thủ bằng không hắn đã sớm mình trình hợp vận lưu tài nguyên sóc phương nhân viên nhàn tản đại bộ phận được gan bài đi sửa đường cùng c à y bừa vụ xuân từ thương hội bỏ vốn bọn hắn cầm cố định tiền lương hiện nay toàn bộ sóc phương có thể nói không nhìn thấy nửa cái người làm biếng người rảnh rỗi khắp nơi đều loay hoay khí thế ngất trời trương vận đạt đối với cái này biểu thị r a đã hiểu mặc dù sóc phương không người có thể dùng nhưng toàn bộ đại đường không có cơm ăn người đếm không hết không nói cái khác chính là mình trước kia khi phủ binh lúc nhận biết lao hòa kế từng bước từng bước đều là có thể dùng nhân tài chỉ cần mình vùng cánh tay lên một cái tăng thêm lại có tịch vân phi cung cấp lương cao phúc lợi nhất định có thể hấp dẫn đến một thất người có thể dùng được cấp tốc một ở r n vận g đ ạ vật lưu điểm ộ ngũ. Một đ i cuối cùng cũng là điểm trọng yếu nhất bảo an tuy đương thời kỳ dịch trạm nói chung chính là tiêu cục chuyển phát nhanh công ty tiền thân nhưng là chủ yếu công năng là dùng đến truyền lại thư tín sớm nhất là kẻ thống trị khống chế các nơi dư luận tin tức tình báo sử dụng cho nên dịch trạm là không có các biện pháp an ninh bình thường đưa tin tự nhiên không có quan hệ gia đình sơn phỉ cũng sẽ không đi đoạt ngươi một chương giấy rách nhưng sau này muốn đưa cũng không chỉ là thư tín đại bộ phận thời điểm vận đạt vật lưu tiếp lý tờ danh sách vẫn là đưa hàng đại tông giao dịch hàng hóa cơ bản đều là có giá trị không nhỏ dễ dàng nhất bị sơn phỉ kẻ xấu để mắt tới cho nên các biện pháp an ninh ắt không thể thiếu trương vận đạt không có phương diện này tài nguyên dù sao trước đó kinh doanh dịch trạm nhiều ít còn mang theo chính thức thân ảnh người bình thường cũng không thể nào đi chặn đường chính thức b i ể u dịch nhưng nếu là đổi thành vận đạt vật lưu không có chính thức làm dựa vào lại thêm hàng hóa quý giá khẳng định là phải bị người để mắt tới tịch vân phi trấn an không biết làm sao trương vận đạt chỉ vào đại ca tịch quân mãi làm một chút ă n bài hộ đình đội có được viễn siêu thời đại này lực lượng vũ trang nhưng hộ đình đội nhân số không nhiều càng không khả năng luân lạc tới đưa hàng tình trạng cho nên chỉ có thể đưa đến c h ấ n nhiếp tác dụng cái này cần trương vận đạt hảo hảo lợi dụng hộ đình đội lực lượng như thế nào tại thời cơ tốt nhất giết gà dọa khỉ để những tên lưu manh kia sơn phỉ đối vận đạt vận lưu kính nhi viên chi đương nhiên nếu là trương vận đạt biết là người một chút hiếu kính để bọn hắn vì chính mình mở đường cũng chưa h ẳ n không thể tại cái này ba điểm bên trên đạt thành ăn ý về sau trương vận đạt không kịp chờ đợi để cho người ta trở về đồng châu thông báo đồng liêu còn có một nhà lao tiểu quyết tâm muốn mang nhà mang người định cư s ắ p phương tịch vân phi đương nhiên biểu thị vạn phần ủng hộ lập tức liền để cho người ta đưa trương vận đạt vào bên trong thành tuyển một chỗ không tệ trạch viện để hắn ở tạm an bài tốt trương vận đạt về sau tịch vân phi cùng đại ca mỗi người đi một ngả đại ca muốn đi bận rộn đính hôn công việc Bình thì ì thương hàng n phải hội xem xét trải t đi xem sáu bên trong núi bắc lộ mậu dịch đại sảnh các vị thượng nguyên thoáng qua một cái thương lộ mở rộng mạ mộ trước tiên ở nơi này chúc các vị sinh ý hưng ơ vinh tài nguyên rộng tiến lâm thời dựng tiểu cao đài bên trên mã chu chắp tay thi lễ t r e o đến vây xem đám người vội vàng k h ô n g người đáp lại nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều dưới mắt thương hội chữ hàng thương phẩm chung ba mươi sáu kiện trong đó có m ộ ư ơ i hai kiện từ thương hội hội viên cao cấp chuyên môn đại diện không tiến hành công khai đấu Lại 12 kiện hành thầu. phổ thông hội công tiến cần viên Lại đấu mã chu vừa dứt lời vây xem thương nhân liền ở mỹ mã chủ sự xin hội viên cao cấp cần gì yêu cầu phổ thông hội viên cầm hàng có cái gì hạn chế hương di thuộc về cái nào cấp bậc Thập Tam h ư ơ những g năm nay có a hóa đưa tay tay y gãy không kiện không thể hàng theo thứ tự là nào? Dưới đài thương nhân phát biểu nô nước tấp ngập, làm cho toàn bộ mẫu dịch sảnh ông ông hưởng, nhưng Chu nhưng không có đưa tay đánh mọi người đặt câu hỏi, nhận chén nhẹ nhàng h nô ông ông lượng cung ứng? nào? nước nập, toàn người bận vận đung dung trong nóng, ngụm. có có câu tự tấp tắt đặt từ trợ lý trong tay tiếp nhận một chén trà nóng, nhẹ nhàng toát biểu đại đài đại Dưới mọi là làm là lý mẫu mà dù bộ Mã một ngụm. Những cái kia còn muốn mở miệng thương nhân thấy thế đầu tiên là khẽ giật mình tiếp lấy vội và ngậm miệng lại quen thuộc mã chu tính nết người biết nếu là bọn hắn lại hỏi như vậy x u n dưới mã chu chắc chắn sẽ không mở miệng trả lời bất kỳ một vấn đề gì còn không bằng ngoan ngoãn ngậm miệng để mã chu có nói ngăn miệng quả nhiên đặt câu hỏi người càng đến càng ít toàn bộ đại sảnh cũng dần dần yên tĩnh trở lại l ầ u hai trong bao xương tịch vân phi xuyên thấu qua khe cửa nhìn lướt qua đại sảnh tình huống cười không nói tịch vân phi đối diện thôi hiền bùi khánh lư hoàn ba người gần như đồng thời thu tầm mắt lại bùi khánh chắp tay cười nói tiểu lang quân có thể được này trợ lực thật là đại hạnh mã chủ sự làm việc tự có phương viên Đáng quý à? thôi hiển cùng lưu hoàn cũng là gật đầu tán thưởng đối với mã chu nhân tài như vậy bọn hắn cũng rất trông mà thèm đáng tiếc bọn hắn bất luận cái gì một nhà đều làm không được như tịch vân phi như vậy triệt để bị quyền mặc cho một cái ngoại tộc người nhúng tay bản ra sinh ý mua bán thế nhưng là tối kỵ tịch vân phi cười ha ha tự tay vì ba người rót t r à cười đáp ba vị thúc thúc cũng không nên tự coi nhẹ mình ngài ba vị dưới tay người tài ba xuất hiện lớp lớp không phải ta chỉ là một cái tiểu thương biết có thể so sánh ha ha ba người nhìn nhau cười một tiếng cũng không có phủ nhận luận nhân tài thế gia nói thứ hai liền liền triều đình cũng không dám nói thứ nhất đây chính là thế gia nội tình càng là sự kiêu ngạo của bọn họ không ai sẽ ở phương diện này khiêm tốn tốt bên ngoài đã bắt đầu đấu giá chúng ta nói nhảm cũng không nhiều lời tịch vân phi uống một ly trà thám dọc biết hầu nói tiếp ta nhớ mời ba vị thúc thúc giúp cái chuyện nhỏ ồ thôi hiền ba người lộ ra kinh ngạc t h ầ n sắc trên đời này còn có tịch vân phi không giải quyết được vấn đề tịch vân phi nói tiếp không phải đại sự gì nhưng là có ngài ba vị xuất mã nghĩ đến hẳn là làm ít công to dù sao ta tại hà đông mặt mũi còn không có ngài ba vị lớn ba người hai mặt nhìn nhau thiểu lang quân cứ nói đừng ngại bùi khánh chính là hà đông xuất thân tại hà đông hắn nhất có quyền nói chuyện thôi hiển cùng lư hoàn nhìn thoáng qua bùi khánh cũng không nói thêm gì mà là nhìn về phía tịch vân phi rất hiếu kỳ hắn có thể có cái gì phiền phức là tự mình giải quyết không được không cần mời động đến bọn hắn ba nhà không thể tịch vân phi cũng không n ổ i lại vọt lên một bình t r à nước mới chậm rãi nói ra các vị đối với hà đông tư mã thị hiểu nhiều không hà đông tư mã thị không sai thiểu lang quân là muốn ra tay với bọn họ bùi khánh có chút bất an hỏi dù sao môi hở răng lạnh hắn cũng tới từ hà đông ừ m tịch vân phi lắc đầu liếc mắt nhìn hắn nói xuất thủ cũng không t ấ t bất quá nếu như các ngươi có cái gì cửa hàng tại trên địa bàn của bọn hắn kinh doanh ta ngược lại thật ra không ngại cho thêm các vị trải điểm hàng tốt chương 439, h ồ cha tịch vân phi quyết định chủ ý muốn vì liêu tam cùng hoa thẩm tìm lại mặt mũi cho nên chỉ là nhường ra một chút lợi nhuận cho tam đại thế gia hắn căn bản cũng không để ý còn tại sao muốn trước đối với hà đông tư mã thị xuất thủ thì là bởi vì liêu tam không muốn để cho mình cái kia tiện nghi đại ca quá mức khó xử đồng thời căn cứ liệu như thị giảng thuật nếu là không có hà đông tư mã thị ở trong đó trợ rút hà đông l i ế u thị cũng không trở thành ngắn ngủi mấy năm xuống dốc đến lợi hại như vậy cho nên muốn khai đao lời nói chỉ có thể từ tư mã thị tới tay thuận tiện để hà đông l i ế u thị nhìn xem thực lực của mình vì đó sau đàm phán t r ô n xuống một cái phục bút mậu dịch đại s ả n h huyên náo vẫn còn tiếp tục dù sao cũng là đầu xuân thứ nhất khoản buôn bán rất nhiều thương nhân đều muốn cầm đến đầy đủ số lượng thương hội hàng hóa thẳng tuất không thiếu nguồn tiêu thụ mà quyết đ ị nhưng bọn hắn năm nay vụ giao dịch thứ nhất có thể hay không kiếm lớn nhân tố duy nhất, chính là đầy đủ hàng dịch thứ thể hay kiếm giao duy đầy vụ có tố là l đủ ợ cầm càng cũng càng nhiều. Đây là một cái kiếm một tới rất nhiều, nhiều, giản số lượng là lý. Nhưng đơn đây đạo bởi vì tham dự đấu giá hàng hóa cứ như vậy nhiều mã chu vì thỏa mãn mọi người nhu cầu chỉ có thể đem hàng hóa chia một xe một xe bán vốn là nghĩ đến công bằng công chính công khai kết quả không hiểu đấu vậy mà để hàng hóa đấu thầu giá tăng lên một bậc có của cải thương nhân tự nhiên có thể cầm tới càng thật tốt hơn hàng về phần những cái kia cỡ trung tiểu thương nhân cơ bản liên tục sám đều ăn không được vì k h ô n g chế hàng hóa giá thị trường bất đắc dĩ mã chu chỉ có thể lại hạn chế một cái thương nhân hàng hóa cạnh tranh số lượng mặc kệ lớn nhỏ thương nhân mặc kệ hàng hóa chủng loại thống nhất chỉ có thể đấu giá mua năm mươi xe hàng hóa như thế mới khiến cho xuất hàng giá trở về hợp lý cái này một đợt thao tác thấy c h ó n g ở đây mấy đại thương nhân dù sao không có người biết ngốc đến cùng tiền không qua được phải biết bọn hắn quá cao cạnh tranh giá chẳng khác gì là để thương hội nhiều kiếm lời rất nhiều tiền thế nhưng là bị mã chu như thế nguyên một bọn hắn suy nghĩ nhiều đập nhiều đến cũng không thành toàn tiện nghi những cái kia tiểu thương giả tiểu thương giả nhóm mặc dù không rõ ràng cho lắm nhưng cũng biết cơ hội khó được không ngừng cảm kích mã chu xử sự, sự công chính vội vàng lại quay đầu gọi mua nổi n h i ệ t tiêu hàng hóa tới chỉ có mã chu đứng tại trên đài cao cười không nói mặc dù mặt ngoài nhìn thương hội giống như tổn thất một chút lợi ích nhưng người hưu tâm nếu là có thể chú ý tới ở đây thương nhân con đường phân bố liền sẽ lý giải mã chu dụng tâm lương khổ đương nhiên đây chính là nói sau dù sao hiện tại xem ra thương hội bởi vì mã chu quyết định này sắp thực tổn thất không ít sáu hai ngày này muốn nói sóc phương đông thành địa phương náo nhiệt nhất là nơi nào mậu dịch đại sảnh chỉ có thể coi là một cái kia là các nam nhân đánh cờ trận mà sóc phương các nữ nhân tự nhiên cũng không cam chịu t ị c h m ị c h từ khi hoa lâu sau khi xuất hiện cơ hồ toàn bộ sóc phương quý phụ nhân nhóm tụ tập lại chạy tới nơi này lâu một đại sảnh đã sớm bị các nữ nhân chấn đích vì thế trải qua m ộ t tử y đề nghị tịch vân phi trực tiếp đem lầu hai lầu ba cũng đối bên ngoài kinh doanh không còn hạn chế chuẩn nhập điều kiện mà là đem giai nhân bảng các giai nhân tăng lên tới cao cấp khách quý địa vị tại hoa lâu tiêu phí tất cả hưởng thụ ba mươi phần trăm giảm giá ưu đãi còn có thể mang người nhà bằng hữu vào cửa hàng tiêu phí không sai hoa lâu cũng là có thể mở cửa bán mà lại trước mắt xem ra buôn bán ngạch còn không thể khinh thường chỉ nói lầu một đại s ả n h một t r ư ơ n g mặt trượt bàn một canh giờ thu phí năm mươi văn khác đưa nước trà bánh ngọt một phần toàn bộ lầu một đại s ả n h tiếp cận ngàn bình ngoại trừ bể cá cùng một chút cố định nghỉ ngơi cái bàn còn lại chỗ ngồi cơ bản bị mặt trượt bàn chiếm hết về phần lầu hai phòng bài bạc cùng suối nước nóng phòng tắm hơi các loại bao xương thu phí liền càng thêm đáng sợ một kiện phòng bài bạc một canh giờ hai sâu c ấ t bước đưa mức mức hoa quả cùng trà nhài một phần có khác một tiểu nha hoàn tùy thời hầu hạ cứ như vậy thu phí lầu hai mười tám ở giữa phòng bài bạc vẫn là bị dự định không còn những cái kia lâm thời chiêu mộ đến kiêm chức tiểu nha hoàn càng là cầm tiền đoa nắm bắt tới tay mềm mà lại mua bán đi một phần trà bánh các nàng còn có một thành rút thành đoán chừng một tháng qua kiếm cái một hai sâu không là vấn đề phải biết hai sâu phóng tới khe suối câu người trong nhà có thể đem các nàng cho tùy ý gả lại nói lầu bà phong an bởi vì hủy bỏ thân phận nhận định không ít giai nhân trên bảng mỹ tiểu nương n h a u n h a u mang theo người nhà bằng hưu đến đây dùng cơm không có cách thật sự là lầu ba bữa ăn điểm ăn quá ngon cũng quá k h á c loại những cái kia chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy đồ ăn nhiều đến các nàng hoa mắt mặc dù một bữa cơm ăn đến người đồng đều tiêu phí đều tại năm trăm văn trên dưới nhưng là bởi vì có đánh gãy thẻ các nữ nhân cũng khó được hào phóng một hồi ăn ngon uống sướng liều mạng điểm có thể được tuyển chọn giai nhân bảng cơ bản cũng không có nghèo nha đầu lầu ba phòng ăn một t r ư ơ n g nhã tọa trường tôn trùng cùng vi phi sương ngồi đối diện nhau bên cạnh là cầm rượu đỏ bình tùy thời phục vụ thiếu nữ phục vụ viên một thân vừa vặn màu xanh biếc hán phục cùng phòng ăn hoa cỏ trang trí hoa lẫn x u n g c a ca, ngươi nhanh thử một chút nơi này bò bít tết tươi non nhiều chất lỏng còn có một cỗ nồng đậm hát hồ tiêu mùi thơm ăn rất ngon đấy vi phi sương gặp trường tôn trùng thẳng t u ố t mảnh ăn món điểm tâm ngọt nhịn không được đối với hắn giới thiệu trên bản một đạo khác mỹ thực dù sao món điểm tâm ngọt nàng cũng thích ăn trường tôn trùng vốn là không muốn đáp ứng lời mời đối với vi phi s ư ơ n g hắn bản năng có mấy phần trắng ghét mà lại phụ thân trưởng tôn vô kỵ cũng thẳng tuất để hắn không nên cùng hậu cung nhất hệ người đi được quá gần cái này vi phi s ư ơ n g đường tỷ thế nhưng là nhà mình dượng phi tử vẫn là dượng sùng ái nhất một trong những nữ nhân nếu để cho người khác biết mình cùng vi quý phi đường mội đi được gần như vậy nhất định sẽ có không ít tin đồn truyền đến cô cô cùng dượng trong lỗ thai đến lúc đó để bọn hắn hiểu lầm nhà mình cùng vi thị có cái gì liên lụy vậy liền h ồ cha thế nhưng là trường tôn trùng lại chịu không được vi phi s ư ơ n g uy hiếp từ khi tiết mục cuối năm qua đi tịch vân phi đối bọn hắn hai chú cháu sổ đen liền đã hủy bỏ không biết có phải hay không là bởi vì tịch vân phi tùy tiện diệt lương quốc quan hệ bây giờ thúc thúc trưởng tôn chỉ ngoan đến cùng hậu viện tiểu h á c mỗi ngày vốn tại quận thủ phủ đọc sách l u y ệ n chữ dù sao cái này sóc phương bị tịch vân phi kinh doanh đến bách tính ăn cư lạc nghiệp phố xá đêm không cần đóng cửa cũng không có hắn cái này quận trưởng thí sự dứt khoát liền cái gì đều mặc kệ trường tôn trùng vốn là đến học tập bây giờ lại là cái gì đều học không đến mặc dù tịch vân phi từng để cho hắn khó xử nhưng hắn cũng có tự mình hiểu lấy có ít người không phải hắn có thể tùy tiện đắc tội đặc biệt vẫn là tại người khác địa bàn trường tôn trùng tự biết không có phụ thân thủ đoạn liền cũng học thúc thúc trường tôn chỉ tùy tâm sở d ụ n g cái này sóc phương chơi vui địa phương không ít đồ ăn ngon cũng rất nhiều trường tôn trùng ngày bình thường không có chuyện liền cưới hắn nhỏ xe đạp toàn thành đi dạo ngẫu nhiên gặp được mấy cái đồng dạng cưới xe, xe đạp xe bạn còn có thể cùng một chỗ uống rượu làm vui thắng ngày trôi qua không muốn quá đẹp thế nhưng là tịch vân phi làm cái kia dai nhân bảng lại là để hắn dạng này ngày tốt lành trong nháy mắt đến cùng không khác cũng là bởi vì trước mặt vi phi xương tại sóc phương không ai quản hắn chết sống chỉ cần thời gian không có trở ngại trường tôn trùng không quan tâm người khác nói hắn không ôm trí lớn thích nói liền để bọn hắn nói dù sao cũng truyền không đến phụ thân cùng cô cô trong lỗ thai thế nhưng là vi phi xương khác biệt cô gái nhỏ này có bản sự kia mà lại cô gái nhỏ này dã tâm còn không nhỏ trường tôn trùng biết vi phi sương vẫn muốn tiến cung về phần tiến cung làm gì ha ha trường tôn trùng cười lạnh một câu cầm lấy một cái bẩn bẩn bao cắn một cái x u ố n g dưới vi phi sương gặp trường tôn trùng như thế không chào đón mình trong mắt khác thường sắc hiện lên bất quá bị nàng che giấu rất khá dừng một chút đem mình cắt gọn bỏ bít tết đẩy lên trường tôn trùng trước mặt s u n g c a c a nhiều ít ă n chút thịt nhà ngươi nhìn ngươi mấy tháng không thấy Đều đâu. gây、đau. nhưng mà hai người chính riêng phần mình tính toán thời điểm sắt vách nhã tọa ngu thế nam tức g i ậ n đến nổi gân xanh nhìn thoáng qua thần sắc khó coi tôn nữ bà bối còn tưởng rằng nàng bởi vì trưởng tôn trùng cùng cái khác nữ tử hẹn hò thương cảm cắn răng âm thầm thầm nói tốt ngươi cái trưởng tôn vô kỵ lại còn dám cùng hậu cung liên lụy rất tốt rất tốt ngu hương lan lúc này mi tâm cao lại một ngụm lại một ngụm ăn cứ đi cũng không phải là bởi vì sau tấm bình phong trường tôn trùng cùng vi phi sương mà là bởi vì nàng buổi sáng đánh bài thời điểm lại bị âu dương ngọc mai liên tục ăn mười mấy thanh thiên hồ chương bốn trăm bốn mươi đánh cược nói đi tìm chúng ta đến có chuyện gì lâu ba cạnh góc hàng ghế dài mục tử y uống vào sữa lắc hướng đối diện tịch vân phi hỏi tịch vân phi cầm m uống nhỏ chầm ung d u n g khuấy đều một bát tào phớ nghe vậy ngẩng đầu nhìn đồng dạng mục tử y cùng một bên tràn đầy thấp thỏm liễu như thị cười nói ra không nội Còn có một người, một một hô ồ i liền nói, đến, đang nói, đầu bậc hô a n truyền trận g tiếng một ruột cơm tới người bước chân nhìn, h lầu đám một h i ể u hiệu vỗ vỗ gấp rút chập trùng bộ ngực nhỏ ánh mắt đang sửa chữa hoa lệ trong đại sành quét mắt một vòng cuối cùng dừng lại trong góc hướng nàng ngoắc tịch vân phi trên thân tới ngồi trước muốn uống chút gì vẫn là ăn chút gì tùy tiện điểm tịch vân phi chỉ vào bên cạnh không vị ra hiệu một hiểu hiểu ngồi xuống một tử y nhìn thoáng qua bất quá tuổi dậy thì một hiểu hiểu trong ánh mắt nhiều một tia đề phòng ai u n g ư ơ i dâm ta làm gì ai bảo ngươi suy nghĩ lung tung cũng đừng dọa sợ các ngươi nhỏ phu tử tịch vân phi tức giận đạp một chút một tử y m u bàn chân chỉ vào một hiểu hiểu nói ra các ngươi cũng chớ xem thường nàng trải qua một tháng lịch luyện hiểu hiểu bây giờ thế nhưng là mã chu đắc ý nhất học sinh cửa hàng của các ngươi có thể hay không kiếm lớn liền toàn trông cậy vào nàng nghe được tịch vân phi như thế lấy lòng mình một hiểu hiểu vội vàng khoát tay phủ nhận bất quá cũng chỉ là khoát tay tại một tử y cùng liệu như thị hai vị đại tài nữ trước mặt nàng căn bản cũng không dám mở miệng nói chuyện một hiểu hiểu khiêm tốn biểu lộ rơi vào hai nữ trong mắt liền tự nhiên nhiều vài tia ngây thơ cũng kéo gần lại nàng cùng hai nữ ở giữa phòng bị k h o ả n g cách một tử y quan sát đến một hiểu hiểu thân s ắ c gặp nàng không có giống dưới lầu những cái kia yêu diễm tiện hóa đồng dạng trần trụi nhìn c h ầ m c h ầ m tịch vân phi nhìn trong lòng không thích mới dịu đi một chút tịch vân phi bất đắc dĩ nhìn về phía liêu như thị điểm nói tạo giấy phường sóc phương vốn là có bất quá vệ sinh dùng giấy cùng viết dùng giấy khác biệt rất lớn gần nhất mấy ngày ta sẽ để cho hiểu hiểu đi theo ngươi dạy ngươi nhận biết một chút thương hội lão nhân bọn hắn đều là đỉnh tốt người làm ăn đối với ngươi trợ giúp sẽ phi thường lớn hy vọng ngươi có thể hào hào nắm chắc lang quân ý tứ liễu như thị ngần người lang quân làm muốn cho ta kinh thương có vấn đề gì không thích vân phi hỏi ngược lại cái này l i ê u như thị cầu cứu giống như nhìn về phía m ộ c tử y kỉa m ộ c tử y đưa tay nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng cũng là cau mày nói mặc dù ta có thể minh bạch dụng ý của ngươi nhưng để mội mội tại tạo giấy phường treo cái tên chẳng phải có thể vì cái gì còn muốn m ộ c tử y liếc qua m ộ t hiểu hiểu có chút mịt mờ nói dù sao thân phận có khác tịch vân phi thả ra trong tay t h u a bạc thật sâu thở dài một hơi ám đạo cổ nhân đối với thương nhân thật sự là quá không công bằng thật giống như một khi mình cùng thương nhân dính vào cùng một chỗ thân phận địa vị liền rớt xuống ngàn trượng thật là khiến người ta im lặng các ngươi phải biết tạo giấy phường sớm tối là muốn đem đến hà đông đi liếu cô nương cũng không có khả năng vĩnh viên ở tại sóc phương không phải tịch vân phi hướng liệu như thị nhìn lại cái sau mi tâm cao lại nhưng vẫn là nhẹ gật đầu cái này chẳng phải đúng rồi tịch vân phi chỉ hướng một hiểu hiểu nói nếu là ngươi không có hiểu hiểu bản sự tùy tiện mang theo ta bí phương trở về gia tộc không phải ta nói chuyện giật g ầ n không tới nửa tháng liền ngươi bao quát tạo giấy phường nhất định sẽ bị người liêu ra khống chế được gác gao đến lúc đó không chỉ có tạo giấy phường không phải ngươi đoán chừng ngươi còn phải gả cho kia cái gì tư mã hoàng h ố không có ngươi nghĩ khó chịu như vậy đi tốt xấu mội mội cũng là hà đông có chút danh tiếng tài nữ chỉ là một tòa công xưởng chẳng lẽ còn có thể trông giữ không đến sao mục tử y thay liễu như thị bênh vực kẻ yếu tịch vân phi cùng một hiểu h i ể u nhìn nhau cái sau ngốc manh nhìn xem trên bàn điểm tâm là người buồn cười nói ngươi không tin tự nhiên không tin mục tử y không chút nào nhượng bộ tịch vân phi nói liệu như thị không được thật giống như gián tiếp đang nói nàng không được làm sao có thể tiếp nhận ha ha đã như vậy tịch vân phi cầm lấy trên bàn một đĩa mức hoa quả từ bên trong phân ra ba viên lý làm phân biệt phóng tới tam nữ trước mặt nói chúng ta liền đến đánh cược như thế nào đánh cược gì nghe được đánh cược mục tử y tinh thần tỉnh táo gần nhất không có gì yêu thích duy cược mà thôi tịch vân phi tức giận chừng nàng một chút hướng liệu như thị nói liền cược ngươi có thể hay không giữ vững một phần sản nghiệp chỉ gặp tịch vân phi tay phải luồn vào váy dài xuất ra một hộp vật đây là vật gì tam nữ đồng thời hướng trong tay hắn hộp gỗ nhỏ nhìn tới tịch vân phi đem hộp phóng tới mặt bàn thuận tay xốc lên cái nắp lập tức một cỗ nồng đậm hoa hồng hương thơm tràn ngập ra trong cái hộp kia lại là một đống màu hồng nhạt trong suốt tinh thể mặc dù nhìn xem thô r á c nhưng lại h ó n g ánh sáng long lanh đây là hoa hồng tắm muối cũng có thể dùng để dùng ăn bất quá bởi vì giàu có nhiều loại khoáng vật tốt nhất là lấy r a ngâm trong bùn tắm tịch vân phi hướng mục tử y nhìn lại nói ngươi mỗi ngày ngâm trong bùn tắm dùng chính là cái đồ chơi này chỉ là sớm hóa tại trong nước ngươi không có phát giác mà thôi mục tử y mắt hạnh ngâm hởn trứng mắt về phía tịch vân phi dù sao cũng là khuê bên trong bí sự Bị tịch tam Phi Vân nói này, nữ kiểu đều lúc này một tuần chỉ mười ngày cũng chính là mười ngày một cái luân hồi hai tuần chính là hai mươi ngày đối diện hai nữ nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình chỉ có bên cạnh một h i ể u h i ể u giống như minh bạch cái gì bảo trụ cửa hàng là có ý gì chẳng lẽ còn có người dám tới đoạt hay sao không sai tịch vân phi hướng một h i ể u h i ể u chỉ đi ta sẽ để cho h i ể u h i ể u nghị trăm phương ngàn kế chiếm đoạt cửa hàng của các ngươi cho nên ngoại trừ cửa hàng ban đầu tài chính các ngươi không thể tự móc tiền túi hoặc là tìm người vay tiền đến điền vào chỗ trống nếu không liền coi là thất bại cái này thế nào nhanh như vậy liền không có lòng tin mục tử y trong lòng có chút run rẩy quay đầu nhìn thoáng qua thần sắc đạm mạc mục hiểu hiểu thầm nghĩ tiểu nha đầu này thật chẳng lẽ có bản sự kia hay sao phải biết mình tại sóc phương kinh doanh nhiều năm như vậy thật muốn mở tiệm khẳng định là tân khách đầy lều theo nhau mà tới làm sao có thể đóng cửa thậm chí bị như thế một tiểu nha đầu chiếm đoạt thế nhưng là nhìn tịch vân phi một bộ chờ lấy xem kịch vui thần sắc mục tử y lại có chút không quá xác định nếu là sau hai mươi ngày thật bị mục hiểu hiểu chiếm đoạt cửa hàng đây chẳng phải là rất mất mặt vẫn là không cá cược nói chuyện chính là liễu như thị n à n g cũng muốn nhìn xem dựa vào bản thân bản sự có thể hay không giữ vững một phần sản nghiệp nếu là hiện tại liền một gian cửa hàng nhỏ đều thủ không được liền một cái tiểu cô nương thủ đoạn cũng không sánh nổi loại kia mình thật mang theo tạo giấy phường trở lại hà đông sợ cũng là giữ nhiều lành ít ta biết lang quân hảo ý cuộc tỷ thí này ta đáp ứng liễu như thị đứng dậy hướng tịch vân phi phúc một thân tiếp lấy quay đầu nhìn về một hiểu hiểu nhìn lại đã như g m vậy mở toàn đầu tài chính đều một ngàn sâu hạn lúc hai tuần ta sẽ cho người từ bên cạnh giám sát ba vị tự giải quyết cho tốt